Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện 4 lần gà. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc chuyện.com 23, nghe thấy lời này, Lục Hữu nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói, không biết. Không biết, Tần Bồng ngẩn người, những năm qua không phải là ngươi hầu hạ bên cạnh. Đúng là người hầu hạ bên cạnh nhưng mà Liễu Đại Nhân và Tần Thư Hoài gần như không gặp nhau, một lần duy nhất chính là lúc Đồng Nguyễn Di chết Liễu Đại Nhân đánh đến tận cửa. Hả, vì sao lại đánh? Tần Bồng ngây người, Đồng Nguyễn Di chết rồi, Liễu Thư Ngạn đánh tới tận cửa làm cái gì? Thì Liễu Đại Nhân đánh tới tận cửa, đánh một trận với Tần thứ Hoài, sau đó rời đi ngay, thuộc hạ cũng không biết là vì cái gì. Tần Bồng, cái tên nam nhân Liễu Thư Ngạn này thật sự giống như câu đố, chẳng qua điều này càng chứng minh được Liễu Thư Ngạn và Tần Thư Hoài có một số quan hệ không muốn người khác biết, nếu không Liễu Thư Ngạn sẽ không vô duyên vô cớ đánh tới tận cửa như thế. Tần bồng chăm chú suy nghĩ lại chợt nhớ tới một sự kiện, lúc trước sau khi Khương Y chết là ngươi nhặt xác sao. Cũng không có trên thực tế lục hữu nhú mẩy, sau khi tiểu thư chết ta chỉ kịp tới gặp qua một lần ở phòng chứa thi thể, sau đó thi thể của tiểu thư không cánh mà bay tần thư hoài vẫn luôn sai người tìm kiếm, chỉ là vẫn luôn không thể tìm được. Tần bồng gật đầu, đã hiểu rõ chuyện này, sau khi tần thư hoài giết Khương Y, bạch chỉ trộn thi thể của Khương Y đi. Chỉ có điều... Lục Hữu thận trọng nói, cả đám người lão gia, phu nhân và thiếu tướng quân đều là thuộc hạ an táng. Nghe lời này, Tần Bồng ngẩn người. Thời gian nàng ở trong thân thể Khương Y chưa được một khoảng thời gian thì đã bị ép đến trong phủ của Tần Thứ Hoài, cho nên nàng đối với thân nhân của Khương Y, Đổng Uyển Di đều không có quá nhiều tình cảm. Nhưng nàng mượn vỏ bọc của người ta, đương nhiên phải gánh chịu một chút nghĩa vụ làm nữ nhi. Và lại nếu nàng đến một chút cảm giác cũng không có, sợ là Lục Hữu sẽ muốn hoài nghi. Thế là nàng mấp máy môi cúi đầu nói an táng chỗ nào rồi. Đình ở ngoại ô thính phong về hướng nam năm dặm. Ta biết rồi, tần bồng gật gật đầu, sau khi nói chuyện một hồi với Lục Hữu liền để hắn đi. Sau khi đợi nàng trở về, bà chỉ đang lật xem thư liệu do một thủ hạ dưới tay Lục Hữu đưa tới. Bạch chỉ người này chính là máy móc mưu lược trời sinh, năng lực chấp hành vô cùng mạnh mẽ, có nàng ấy giúp tần bồng quả thực muốn sống mơ mơ màng màng, nhưng mà nàng biết mình nhất định không thể biểu hiện ra dạng tâm tính này trước mặt bạch chỉ, liền tỏ vẻ chân thành nói, hôm nay ta đi thám thính tin tức, ta biết còn nhân tiện ăn quà vặt nửa canh giờ ở trên đường nữa. Tần bồng nghẹn lời một đối, bạch chỉ chỉ nhìn dấu vết bên khóe miệng nàng, cười lạnh một tiếng. Tần Bồng cơ trí lách qua người Bạch Chỉ, quay đầu nói: "Ta cảm thấy giữa Tần Thứ Hoài và Liễu Thư Ngạn có một số bí mật người khác không biết, hôm nay Lục Hữu nói với ta, sau khi Đồng Uyển Di chết, Liễu Thư Ngạn và Tần Thư Hoài đánh một trận, người tìm người điều tra thử xem đi." Bạch Chỉ gật gật đầu, Tần Bồng lật xem tin tức không thèm để ý nói: "Trương Anh bên kia chuẩn bị tiến cử ai?" "Thị độc Hàn Lâm viện Triệu Anh." Bạch Chỉ đưa một tờ giấy cho Tần Bồng. "Triệu Anh?" Tần Bồng mở tờ giấy trắng ra cúi đầu nhanh chóng xem thông tin của người này. Bạch Trì ở một bên giải thích người này xuất thân là tiến sĩ Ngũ Kinh, học vấn vô cùng tốt. Tiến sĩ Ngũ Kinh ta nhớ là cha truyền con nối đúng không? Đúng, Bạch Trì gật đầu cho nên vị nhân vật này là từ nhỏ đọc thuộc lòng Ngũ Kinh, nội tình cực dày. Vậy vị Vương Kha kia của ngươi thì sao? Tần Bồng có chút bận tâm, Bạch Trì cười cười ta xem qua văn chương của hai người tài năng của Vương Kha tuyệt đối không kém triệu anh. Tần Bồng gật đầu, lại nghĩ vậy liễu thư ngạn thì sao? vị này Bạch chỉ nhíu mày, vị này chính là nhi thư của liễu đại học sĩ, xuất thân thư hương môn đệ thời niên thiếu một bài, Sơn Hà Phú từng làm chấn động chư quốc. Nhưng cũng chỉ một bài này. Sau đó hắn buông bút tổng quân, lấy xuất thân võ tướng tạo chỗ đứng ở triều đình, ngoại trừ một bài, Sơn Hà Phú thì không có tác phẩm nào khác. Cho nên khó nói rõ. Sao lại khó nói rõ? Nếu Sơn Hà Phú là liễu thư ngạn viết thật mà ngày thường trình độ của hắn chính là như thế, so thi thư ca phú, sợ là khó có người sẽ vượt qua được. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ viết qua một bài này, rất khó nói đến cùng là may mắn hay là tài hoa. Ta hiểu rồi, tần bồng nằm nghiêng trên mặt đất một tay chống đầu, một tay để ở trên chân giống như đang để ở trên bàn nhẹ nhàng gõ trầm thư nói, vậy cuộc tỷ thí này, so sách luận thì như thế nào? Được, nhưng ta vẫn có chút không yên lòng. Tần bồng đưa mắt nhìn lên, liễu thư ngạn là hạng người gì? Hôm nay ta đi gặp hắn. Bạch chỉ suy tư, dường như là người vô cùng có lòng tin về bản thân, ta thấy trên tư liệu viết hắn cực thích uống rượu. Nghe lời này, tần bồng hiểu rằng bạch chỉ là đang nhắc nhở nàng. Hai người bốn mắt giao nhau, tần bồng cười cười, gật đầu nói, vậy cứ như thế đi. Hai người thương lượng xong, chờ ngày thứ hai lên chiều, quả nhiên Trương anh tiến cử triệu anh. Người tần thư hoài tiến cử vẫn như cũ chính là liễu thương ngàn. Mà tần bồng thì một dáng vẻ do dự tiến cử vương kha. Nghe thấy tên của Vương Kha, dường như Tần Thư Hoài có chút ngoài ý muốn, hắn xoay đầu lại, nhíu mạch, biên tu hàn lâm viện. Điện hạ phải trang đổi một vị phẩm cấp cao hơn một chút. Trông thấy Tần Thư Hoài không thoải mái, Tần Bồng liền vui sướng, vui vui vẻ vẻ nói tuyển chọn người hiền tài có thể nâng phẩm cấp người chú trọng tài hoa chứ không phải quan phẩm. Nhiếp chính Vương nếu như muốn lấy phẩm cấp quan lại để làm ngưỡng cử tuyển chọn nhân tài, sợ là làm tổn thương tấm lòng của học từ thiên hạ. Nghe lời này, Tần Thứ Hoài cung kính cúi đầu công chúa nói đúng lắm. Tần Bồng nhìn dáng vẻ này của Tần Thứ Hoài trong lòng hơi khác thường, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Sau khi hai bên quyết định được người, định ra phương thức khảo hạch dự định biện pháp là vào ngày mai ở trên đại điện trước mặt mọi người viết sách luận, sau đó do Tần Thứ Hoài, Tần Bồng, Trương Anh và 10 vị đại biểu quan viên nạc danh bỏ phiếu ngay tại chỗ quyết định người. Sau khi định ra biện pháp này, đợi đến lúc sau khi tan chiều tần bồng đã đuổi kịp vệ diễn về vệ gia. Bây giờ ở trong triều đình, vệ diễn hắn đảm nhiệm chức hảo là chấn Nam đại tướng quân, muốn thượng chiều thì thượng chiều, không muốn thượng chiều thì ở nhà. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi vệ diễn thượng Triều đến lúc sau khi tan chiều thì đi về phía bên ngoài cửa khung. Tần bồng đuổi theo, nhỏ giọng nói, tiểu thúc, tiểu thúc. Vệ diễn dừng bước chân lại, thấy tần bồng ngồi kiệu đi tới bên cạnh hắn, hắn nhàn nhã dạo bước tới, lại cười nói tàu từ cùng ta hồi phủ. Được, tần bồng gật đầu, có phần nóng nảy nói, chẳng qua ta hỏi ngươi một chuyện. Hà, ngươi và liễu thư ngạn quen biết sao? Nghe lời này. Vệ diễn có chút kỳ quái, không rõ tần bồng hỏi hắn chuyện này làm cái gì, liễu thư ngạn và hắn cũng coi là đã từng giáp mặt đánh nhau trên chiến trường, bây giờ thanh niên tướng lĩnh phần lớn là nam chinh bác thảo điều động nhiều lần, gần như đều quen biết thế là vệ diễn gật gật đầu, khá quen, tầu tử hỏi chuyện này làm cái gì. Hắn thích uống rượu ư, hình như là vậy, vệ diễn nhớ lại một chút tính tình của liễu thư ngạn. Tần bồng gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một gói đồ đưa đến, giao cho vệ diễn, đêm nay tìm hắn đi uống rượu, để không thể đi thì tìm người khác đi. Cầm đồ trong tay, vệ diễn cuối cùng đã hiểu dự định của tần bồng, giờ khóc giờ cười nói, về phần tàu thì sao? Đây là sai tiên tán, sau khi thả vào trong rượu có thể nâng cao độ tinh khiết và độ thơm của rượu quan trọng nhất chính là rượu uống vào độ mạnh có thể gấp mấy lần rượu bình thường. Dẫn hắn đi thập lý hương hẻm Đông Ba đi, để uống ít một chút thôi. Được để biết rồi. Vệ diễn cất thuốc vào trong túi áo, sau đó nói với tần bổng tàu đừng quá lo lắng, vị trí thái phó kia, hắn có lẽ còn không muốn làm đâu. Ai biết được, tần bổng cười cười, bây giờ Minh Nhi tuổi nhỏ thái phó chính là nửa người thân của hắn, ngày sau Minh Nhi nghĩ mọi chuyện như thế nào, nghĩ về ta, nghĩ về tần thư hoài như thế nào cho nên vị trí thái phó cực kỳ quan trọng. Sắc mặt tần bồng càng nói càng lạnh ta quyết không thể để người khác ngồi lên vị trí này. Tần bồng cũng không chắc mình có thể khôi phục thân phận của triệu bồng hay không. Nếu như triệu ngọc không bằng lòng tiếp nhận nàng, vậy đã định trước nàng chỉ có thể làm tần bồng cả đời. Xưa nay nàng không phải là loại người tự chặt đứt đường lui không giữ lại đường sống cho mình, thỏ khôn có ba hang từ từ mưu toan, đây mới là phong cách làm việc của tần bồng nàng. Nghĩ đến đây tần bồng quay đầu thúc sục vệ diễn, nhanh đi đi. Vậy để đi, vệ diễn nhíu nhíu mày tàu từ cho đệ chỗ tốt gì? Đệ muốn chỗ tốt gì? Đã lâu rồi chưa nếm qua đồ ăn tàu từ làm Vệ diễn thở dài, rất là nhớ đấy. để mau đi đi, tần bồng đẩy hắn một cái, vệ diễn cười hì hì đồng ý. Tần bồng buông màn kiệu xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ cay khác. Nàng trở về chuẩn bị một nhóm sát thủ để bọn họ mai phục ở bên ngoài thập lý hương, sau đó lại chuẩn bị kỹ càng tất cả công cụ gian lận, đợi đến khi nghỉ ngơi thì đã chập tối. Tần bồng nhìn sắc trời, nghĩ nghĩ, nàng quyết định đi xem người nhà Khương Y một chút. Thế là nàng để người chuẩn bị lập tức liền đi ngoại ô. Mà vệ diễn vừa dỗ vừa lừa, rốt cục kéo được Liễu Thư Ngạn đi thập lý hương uống rượu. Liễu Thư Ngạn là công tử chác táng yêu rượu, người bình thường một ngày trước trận so tài trọng đại như thế sẽ không cùng bằng hiểu đi vui đùa. Liễu Thư Ngạn không giống, hắn chẳng những chơi còn chơi đến rất tận hứng. Nhưng trong lòng hắn có cân nhắc lấy kinh nghiệm uống rượu nhiều năm của hắn, rượu vừa đưa lên trong lòng hắn đã biết có thể uống nhiều hay ít, lúc đầu hắn định tùy tiện uống chút rồi đi luôn, ai biết rượu này có hương vị cực thơm cực nguyên chất, hắn không khỏi có chút luyến tiếc bèn thưởng thức từng mụn nhỏ, trò chuyện với vệ diễn. Một lần tâm sự đến trời tối, hắn cũng không biết thế nào lại cảm thấy có chút buồn ngủ Trong lòng hắn biết không tốt ngẳng đầu cười nói, rượu này trái lại có phần hơi mạnh. Mạnh sao? Vệ diễn người ngửi, dáng vẻ bình tĩnh nói, cũng được mà. Liễu thư ngạn vừa nhìn thấy dáng vẻ vệ diễn thì rứt khoát cảm thấy không tốt nởng đầu lên nói, ngươi nói thật với ta có phải ngươi gài ta rồi hay không? Ngươi nói mỏ rồi, vẻ mặt vệ diễn thành thật sao ta lại gài ngươi? Liễu thư ngạn một chữ cũng không tin, hắn đứng lên rồi đi ra phía ngoài, đi chưa được mấy bước đã cảm giác đầu váng mắt hoa chưa đi tới cửa liền bang một tiếng rồi ngã xuống. Còn may thì vệ đỡ lấy hắn, khiêng hắn tới bên chân vệ diễn. Vệ diễn không để ý đến liễu thư ngạn cúi đầu uống rượu, không nói một lời. Thị vệ ở bên cạnh khuyên vệ diễn tướng quân, đừng uống nữa, người say rồi. Ta không có say, vệ diễn ném chén rượu băng một tiếng ở trên bàn, vô cùng nghiêm túc nói, chỉ là rượu hoa đào đã có thể khiến lão tử say. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thị vệ, tốt rồi, say thật rồi. Vệ diễn say, không khuyên nổi. Lúc này thì vệ bên cạnh đi tới, cúi đầu nói với vệ diễn, nhiếp chính vương đang trên đường đi liễu phủ, sợ là đi tìm liễu tướng quân, ngài xem. Vệ diễn có chút mơ màng, người say vẫn biết hắn đang làm cái gì, chỉ là gan lớn hơn chút. Hắn vịn bàn tự mình đứng lên đến, lắc đầu nói, không được ngăn hắn lại, ta đi tìm hắn. Nói xong, vệ diễn lào đảo đi xuống, sau khi để người coi chừng liễu thư ngạn thì cưỡi ngựa đi tìm tần thứ hoài. Xe ngựa Tần Thư Hoài trên đường đi về phía Liễu Phủ, từ rất xa hắn đã nghe được một tiếng kêu to, ha ha ha ha ha Tần Thư Hoài lão tử tới tìm ngươi. Tần Thư Hoài mở to mắt, sau đó một lát sau, đột nhiên một người đột nhiên nhào vào xe ngựa. Tần Thư Hoài đưa tay đặt lên trên đầu hắn, trực tiếp ấn hắn ở trên vách xe. Vệ tướng quân, giọng nói của Tần Thư Hoài lãnh đảm tỉnh táo chút. đau đớn khiến vệ diễn tỉnh táo đôi chút, hắn rõ ràng biết nhiệm vụ của mình. Hắn là đến ngăn chặn Tần Thư Hoài ít nhất phải kéo dài tới sáng sớm ngày mai. Thế là hắn lôi kéo Tần Thư Hoài lại gần mình. Ha ha ha ha ha, Tần Thư Hoài ta là tới tìm người uống rượu. Không uống, Tần Thư Hoài chúng ta đến trong phủ của người uống rượu. Không đi, vậy đi nhà ta nhé. Không đi, không được, không được. Vệ diễn, người buông tay cho ta. Trong xe ngựa âm thanh binh binh bang bang vang lên. Thị vệ hai bên vây quanh xe ngựa dương cung bạc kiếm thị vệ của vệ diễn cúi đầu, hết sức xấu hổ. Trong xe ngựa sau một lúc đánh nhau, truyền đến tiếng Tần Thư Hoài cắn răng, kêu Tần bổng đến cho ta, bảo nàng mang người về. Ta không đi, vệ diễn vui đùa lại, ta muốn đi nhà ngươi ta nghe nói vương phủ vừa lớn, mỹ nhân lại nhiều còn có tiền. Mang ta đi nhà ngươi, Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài hít sâu một hơi, nhìn dấu nắm đấm trên mặt vệ diễn, hắn cảm thấy mình không thể so đo quá nhiều với một con ma men, thế là hắn cắn răng nói, đi vệ phủ. Không được ta không đi, vệ diễn tiếp tục chơi xấu ta muốn đi hoài an vương phủ. Cốt, Tần Thư Hoài và vệ diễn lôi kéo nhau, vệ diễn qua cố chấp liên tục đùa giỡn, Tần Thư Hoài không có cách nào chỉ có thể mang theo vệ diễn trở về vương phủ, sau đó gọi Tần Bồng tới đón người. Lúc này tần bồng vừa mới thăm hết một phần của khương gia trong lòng còn có chút thương cảm vừa tới vệ phủ quản gia đã chạy tới lo lắng nói đại phu nhân tướng quân bị hoài an vương giữ lại bảo người đi đón người về. Nghe xong lời này trong lòng tần bồng hơi lo lắng một chút lập tức cảm thấy là chuyện nàng để vệ diễn đi giờ trò với liễu thư ngạn bị tần thư hoài phát hiện. Trong nội tâm nàng đầu tiên là trột dạ một chút sau đó lại kịp phản ứng. Tần thư hoài lại có thể giữ vệ diễn ư. Nàng lập tức kêu người đến, dẫn theo bạch chỉ quần áo cũng không kịp thay cưỡi lên ngựa rồi khí thế hùng hổ chạy về phía hoài An Vương Phủ. Trong nội tâm nàng có chút lo lắng, không rõ Tần thứ Hoài từ nơi nào đến mà lá gan lớn như vậy, lại dám trực tiếp bắt giữ vệ diễn, chẳng lẽ không có chút để ý nào về quân vệ ra ở biên cảnh sao? Trong lòng Tần Bồng càng nghĩ càng không rõ... Lúc đi đến Hoài An Vương Phủ, nàng đã chuẩn bị thốt chuyện cá chết lưới rách nói với bạch chỉ, nếu hôm nay thế cục không ổn, ngươi và ta liền trực tiếp liên thủ giết hắn. Bạch chỉ nhẹ gật đầu cầm kiếm nói, được, hai nữ nhân mang theo thị vệ vọt tới cổng Hoài An Vương Phủ tần bồng lạnh mặt nói, Trấn quốc. Công chúa điện hạ ngài đã tới, tần bồng nói còn chưa dứt lời, quản gia đã chạy nhanh tới cổng Hoài An Vương Phủ vẫn luôn mở ra giống như là là đợi đã lâu. Tần Bồng có chút ngây ngốc không hiểu, quản gia lập tức nói, "Mời mời mời, vương gia và vệ tướng quân đều đang đợi ngài đấy." Trong lòng Tần Bồng tràn đầy cảnh giác, nàng nhìn thoáng qua Bạch Chỉ, đoàn kiếm trượt xuống lòng bàn tay. Bạch Chỉ gật đầu, hai người cẩn thận từng ly từng tí đi theo quản gia đi về phía trước sợ sát thủ chuẩn bị lao ra bất cứ lúc nào. Nhưng mà một đường đi thẳng đến đại đường, Tần Bồng không khỏi có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ sát thủ không ở trên đường đi, chẳng lẽ Tần Thứ Hoài có đại chiêu khác? Nhưng mà nàng còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một âm thanh mang theo vẻ ngu đần, ha ha tàu tử tàu cũng tới rồi. Tần bồng ngẳng đầu, đã nhìn thấy tần thư hoài ngồi ở trên xe lăn, trên mặt mang theo ý lạnh và dấu quả đấm, quần áo bị lôi kéo đến không ngay ngắn. Mà vệ diễn nằm sấp trên đùi hắn, ngồi quỳ chân trên mặt đất nửa người giữ tần thư hoài, cả người dựa vào trên người hắn, trên mặt đã bị đánh đến mức nhìn không ra dáng vẻ lúc trước. Hắn ta cười một tiếng, kéo theo dấu xanh tím trên mặt biến đổi hình dạng. Tần bồng và bạch chỉ không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tần bồng lập tức quay đầu, nhỏ giọng nói với bạch chỉ ta cảm thấy người kia khẳng định không phải tiêu thúc của ta. Bạch chỉ sụ mặt người nghiêm túc chút cho ta. Tần bồng ngồi thẳng người lên, nhìn vệ diễn còn đang đong đưa tay chào hỏi nàng, lại nhìn tần thư hoài lạnh mặt nàng gian nan cười cười, vương gia có thể nói cho ta biết một chút đại khái xảy ra chuyện gì. Vệ tướng quân sau khi say rượu thần chí không minh mẫn, nửa đường tập kích bản vương. Nghe lời này, tần bồng lại hít một ngụm khí lạnh, mà vệ diễn nhìn về phía nàng nháy mắt ra hiệu, hoàn toàn không biết mình đã làm cái gì, dáng vẻ giống như vẫn chờ nàng khích lệ. Cái kia, người say rượu, tần bồng không nói được nữa. Say rượu đánh người cũng phạm pháp đấy, hơn nữa người bị đánh chính là tần thứ hoài. Nhưng suy nghĩ một chút không đúng, nhìn thương thế rõ ràng là vệ diễn bị thương nặng hơn một chút, khuôn mặt kia đều đã nhìn không ra hình dáng nữa rồi. Tần bồng không khỏi bi phẫn, đưa tay chỉ vào tần thư hoài, dáng vẻ sắp khóc đến nơi, sao vương ra hạ thủ độc ác đến như vậy? Tần thư hoài, bạch chỉ, vệ diễn, mà tần bồng hoàn toàn nhập tâm vào trong cảm xúc bi thống do mình tạo ra, bước nhanh về phía trước nâng mặt vệ diễn lên, dáng vẻ hoàn toàn muốn khóc lên, tiểu thúc. Sao hắn có thể đánh tiểu thúc như vậy chứ? Đệ vì nước hiến dâng nhiều năm như vậy, để ở biên cạnh ăn nhiều đau khổ như vậy, vệ gia ta vì nước vì dân làm việc bao nhiêu hy sinh, sao hắn có thể đối xử với đệ như vậy chứ? Chẳng lẽ là nhiếp chính vương thì ngon sao? Chẳng lẽ trên đời này cũng không có nửa phần công đạo và lẽ trời sao? Không chờ chút, tầu tử! Vệ diễn bị kỹ thuật diễn xuất tinh xảo của tần bồng đánh thức chút trách chóng còn sót lại của hắn kia liều mạng muốn giải thích nhưng mà tần bồng đè đầu của hắn xuống bỗng nhiên đứng dậy nói với tần thứ hoài điện hạ người quyền cao chức trọng ta không muốn tranh chấp với người chuyện này liền coi như xong nếu như còn có lần sau ta tuyệt đối không chịu để yên tiểu thúc bạch chỉ chúng ta đi nói xong tần bồng kéo vệ diễn lên giống như cực kỳ thức giận nhanh chóng mang người rời đi Khí thế hùng hổ như gió mà đến, lại khí thế hùng hổ như gió mà đi, đi lại thật sự là sấm sét vang dội cực nhanh. Đợi nàng đi xa, mọi người mới kịp phản ứng. Sau khi Giang Xuân trần chờ một lát chậm rãi nói, vương ra, là hắn ra tay trước mà. Tần Thư hoài dùng nét mặt như nhìn thiểu năng nhìn Giang Xuân một chút, hắn chỉ là say cũng không phải đứa bé, hắn xông tới xe ngựa của ta ta đánh thì đánh thì sao. Giang Xuân suy nghĩ một chút đúng, sao hắn lại bị tần bồng quấy nhiễu vào chứ. Hắn lập tức cực kỳ sùng bái Tần Thư Hoài, sau đó nói, mới vừa rồi sao vương ra không đánh trả. Ta đánh kịp sao, Tần Thư Hoài nhàn nhạt mở miệng, nhú mày, với lại ta đang suy nghĩ một chuyện khác. Hà, giày của nàng dính đất đỏ tiên kinh cũng không có đất đỏ, chỗ duy nhất có đất đỏ. Trong mắt Tần Thư Hoài mang theo ý lạnh, chỉ có một chỗ kia. chương 24, Tần Thư Hoài vừa nhắc nhở, Giang Xuân liền nhớ tới. Năm đó, sau khi Khương Gia được chôn cất thuộc hạ của Khương Gia đến Tuyên Kinh để nhặt xác cho già trẻ của Khương Gia, bởi vì quê hương của Khương Gia là ở Thừa Châu, mà đặc sản ở Thừa Châu là đất đỏ nên thuộc hạ Khương Gia còn cố ý ngàn dặm xa xôi vận chuyển đất đỏ đến đây chôn ở ngoại ô Tuyên Kinh. Thần sát của Giang Xuân lập tức lạnh xuống ý của ngài là trưởng công chúa đi đến khu mộ của Khương Gia. Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn nghiêm túc suy nghĩ, Giang Xuân nghi hoặc hỏi, nàng ta đi mộ địa làm cái gì chứ? Người đều đã chết nhiều năm như vậy rồi còn có cái gì để cho nàng ta cha sao? Tần Thư Hoài không có trả lời cao mày tự hồ như là đang suy tư. Nhưng mà một lúc sau Tần Thư Hoài chỉ nói, đi ngủ đi, điều gì nên biết tự nhiên sẽ biết. Kỳ thật lúc này đã rất khuya rồi, mọi người đều có chút mệt mỏi. Tần Bồng mang theo vệ diễn trở về. Vệ diễn phản phất như là say, bị Tần Bồng kéo lên xe ngựa, xe ngựa mới vừa di chuyển một chút, vệ diễn liền nhảy dựng lên, tàu tử ta đã để Liễu Thư Ngạn ở lại thập lý hương rồi. Tần Bồng bị vệ diễn làm cho sừng sốt, sau đó mới phản ứng lại, gật gật đầu nói, làm khá tốt nhưng mà Tần Bồng chỉ chỉ hắn, lại chỉ chỉ vào vương phủ chuyện đêm nay của ngươi là sao vậy? À, chuyện này vệ diễn gãi gãi đầu chính là Tần Thư Hoài muốn đi tìm Liễu Thư Ngạn ta liền ngăn cản hắn. Ta cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào mà gọi được hắn vào trong vương phủ. Tần bồng hiểu lời vệ diễn nói, gật gật đầu chụp lấy vai vệ diễn, nói tiểu thúc để thật sự là người thông minh và có năng lực nhất mà ta từng thấy. Quá khen quá khen, vệ diễn chắp tay, tầu từ cũng là người biết ăn nói, có thể diễn có thể hát nhất mà ta từng thấy. Tần bồng, cảm giác không phải là đang khen mình, sau khi hai người tân bốc nhau xong thì trở về phủ. Chờ đến buổi sáng ngày hôm sau. Hai người lại cùng lên chiều. Việc lớn trong chiều hôm nay chính là trận tỉ thí của ba người. Tối hôm qua Tần Bồng quá mệt mỏi cho nên hôm nay đi trễ một chút. Thời điểm Vương Kha và Triệu Anh từng người đơn độc vào phòng chỉ còn chờ mỗi liễu thư ngạn. Tần Bồng ngắp một cái chờ liễu thư ngạn cùng với mọi người, chờ tới thời điểm bắt đầu khảo thí rồi mà liễu thư ngạn còn chưa có tới, sắc mặt Tần Thư Hoài trông không được tốt lắm. Tần bồng nghiêng người dựa vào tấm màn ở phía sau, có chút khốn đốn, mà Trương Anh thấy liễu thư ngạn không tới, cười lớn nói, nhiếp chính vương tiến cử liễu đại nhân, chẳng lẽ là sợ bại lộ thực lực của mình nên không dám tới chăng? Vừa nói lời này, cả sảnh đường đều cười to, mí mắt tần bồng đều muốn sập xuống mà tần thư hoài vẫn bình tĩnh nói, chứ vì tạm thời đừng nóng nảy chốc lát nữa liễu đại nhân sẽ tới. Tần bồng ở sau tấm màn cười lạnh, liễu thư ngạn không tới được. Với lượng thuốc kia của nàng, không ngủ hết một ngày thì Liễu Thư Ngạn sẽ không tỉnh lại đâu. Mà cho dù Liễu Thư Ngạn có tỉnh lại, nàng còn cho một đám sát thủ mai phục ở hẻm Đông Tam. Cho dù Liễu Thư Ngạn có vượt qua trong gai cạm bẫy đến được đây, phòng chừng là đầu óc cũng ngốc rồi. Đến lúc đó có thể phát huy ra trình độ bình thường mới là lạ. Tần bồng nghĩ đi nghĩ lại, cho dù Liễu Thư Ngạn là một thiên tài, nàng cũng có thể làm cho hắn bị phế đi. Mọi người chờ Liễu Thư Ngạn. Mà trong thư phòng, hai người đã rút đề ra, bắt đầu trả lời đề. Tần bồng liếc mắt nhìn cây nhang đang cháy, lười biếng nói với Tần thứ Hoài, liễu đại nhân tới quá muộn rồi, nếu không thì đừng tới nữa. Lỡ như có vài người biết trước đề chuẩn bị tốt ở bên ngoài thì sao? Đúng vậy, Trường Anh lập tức phụ họa điều này cũng quá mức bất công với hai vị đại nhân bên trong rồi. Hai vị nói đùa, Tần Thư Hoài sắc mặt bình tĩnh, đau thương bất nhập. Thời gian khảo thí có hạn, Liễu Đại Nhân đương nhiên sẽ dồn hết toàn lực có thể tới sớm liền tới tới. Hơn nữa, hãy chờ thêm nửa canh giờ nữa đi. Trong nửa canh giờ, Liễu Đại Nhân cũng không đến mức có thể tìm được một người viết ra một quyển sách luận để nộp đúng không? Nửa canh giờ thời gian khảo thí đã qua 1/3 Tần Bồng và Trương Anh cũng không tính toán ép thật chặt Tần Thư Hoài đã nói chỉ chờ nửa canh giờ là được rồi. Trong khi mọi người chờ đợi sự xuất hiện của Liễu Thư Ngạn thì Liễu Thư Ngạn sau khi tỉnh lại ở thập Lý Hương, lập tức ý thức được xong đời rồi. Hắn xoay người đứng dậy, kêu người tiến vào, lại vội vàng gọi người dắt ngựa ra chờ sẵn bên ngoài. Lúc này hắn đã hiểu vì sao ngày hôm qua vệ diễn lại có lòng tốt dù hắn uống rượu như vậy. Âm hiểm, thật sự là quá âm hiểm. Hắn xoay người lên ngựa, xông ra ngoài, vừa chạy đến nửa đường, một hàng thích khách liền nhảy ra. Cũng may võ công của liễu thư ngạn cực kỳ tốt, sau khi đấu mấy hiệp với mấy người này đã thoát ra ngoài được, sau đó chạy như điên tới trong cung. Mắt thấy nửa canh giờ đã sắp đến gần, tần bồng có chút hương phấn, đè nén vui mừng của mình xuống, giả tình giả ý nói với tần thứ hoài, ai ra, xem ra liễu đại nhân không gặp may rồi nếu hắn có thể sớm tới một chút cho dù hương đã cháy hết ta cũng sẽ coi như là hắn tới, nhưng mà... Khởi bẩm bệ hạ Tần bồng còn chưa dứt lời, một âm thanh trong trèo từ bên ngoài truyền tới tướng quân nam thành liễu thư ngạn tới muộn. Nói xong, một nam thử khôi ngô thanh tú liền từ bên ngoài tiến vào. Lúc này, hương vừa mới cháy hết rơi xuống trên đài tần bồng dừng lại ở tư thế vừa mới nói lời nói đó, cả khuôn mặt và cơ thể cứng đờ. Sắc mặt tần thư hoài bình tĩnh quay đầu nhìn về phía tần bồng, đa tạ lời chúc phúc của công chúa. Thanh âm của tần thư hoài nhàn nhạt người cuối cùng đã tới rồi. Tần bồng. Những lời nàng vừa mới nói đều không tính, có thể rút về được không? Hương cũng đã cháy hết rồi thì còn đến làm gì, ngủ thật ngon ở thập Lý Hồng Trang không tốt hay sao? Một một võ tướng mà làm thái phó chuyện này quả thực là quá hồ nháo rồi. Được rồi, bổn cung đã biết ngươi văn võ đều Thạo rồi, ngoan trở về đi đừng bực. Cho nên thiên môn vạn ngữ đều chỉ ghép thành một câu. Liễu thư ngạn ngươi tới đây làm gì hả hả? chương 25 Sau khi liễu thư ngạn tiến vào trên mặt có chút thong rong, nhưng quần áo trên cổ tay lại bị người khác cắt qua, máu tươi từ bên trong chảy ra, rõ ràng là mới vừa trải qua một hồi ác chiến. Tần thư hoài nhanh chóng cho người dẫn hắn vào thư phòng nhỏ, đồng thời cũng đem băng vải và thuốc trị thương đến cho hắn. Tần bồng nhìn bộ dáng thập phần tự tin này của liễu thư ngạn, không khỏi có chút hoảng hốt tự an ủi mình ở sau lớp mạng che mặt. Không có việc gì, người này vừa mới say rượu, say rượu xong còn đến trễ, không chỉ đến muộn mà trên tay còn bị thương, cho dù là một nhà văn thì tâm thái cũng đóng băng rồi. Sau khi Liễu Thư ngạn tiến vào, không đến nửa canh giờ thì đã hết thời gian, thái giám chính ở bên cạnh thần minh là Phúc An đi thu bài thi. Sau khi thu bài thi xong thì cho người chép lại một lần nữa, sau đó mới nghiêm phong giấy lại chuyển tới tay ba người thần bồng. Tần bồng mở bài thi ra, lập tức phát hiện có một tờ bài thi căn bản là chưa viết xong, hơn nữa còn rất phù phiếm qua loa, rõ ràng là không có bút lực tất nhiên là bài thi của Liễu Thư Ngạn. Nàng xem cũng không xem thả bài thi của Liễu Thư Ngạn xuống, nghiêm túc xem kỹ hai tờ bài thi khác. Nàng vô cùng tin tưởng phán đoán của bạch chỉ. Bạch chỉ nói Vương Kha không thành vấn đề, nàng liền tin tưởng là không thành vấn đề. Trong hai tờ bài thi Tần Bồng chọn ra một bài tốt nhất điền tên lên trên một bài, lúc này Tần thứ Hoài và Trương Anh cũng đã chọn xong. Sau khi ba người đem một bài mà mình chọn ra, Phúc An công bố kết quả Vương Kha có hai phiếu. Triệu Anh không phiếu, Liễu Thư Ngạn một phiếu. Nghe thấy kết quả như vậy xong, sắc mặt Trương Anh tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, sợ là không nghĩ tới người mà mình chọn ra cương nhiên là Vương Kha. Nhưng sau khi suy nghĩ lại. Lại cảm thấy chỉ cần người của tần thư hoài không đi lên cho dù là người tần bồng lên thì cũng không sao. Tần bồng thấy kết quả này trong lòng tức khắc thả lỏng lại che miệng ở sau lớp mạng che mặt liễu tướng quân còn chưa làm xong bài văn, vô cùng rõ ràng, một phiếu này sợ không phải là do nhiếp chính vương tự mình bầu đi. Đây là rõ ràng chèn ép rồi, Trương Anh lập tức nói, vương ra cái này gọi là dùng người không khách quan à không đúng, lão hổ nói sai rồi, là cử hiền không bức thân ta nên học tập mà noi theo mới đúng. Tần Bồng và Trương Anh kẻ sướng người họa, Tần Thư Hoài cũng không có đáp lại, nói thẳng, như thế thì cho ba người kia đến thượng điện nghe phong đi. Tần Bồng nghiêng người dựa vào tay vịn cười lạnh, nàng biết Tần Thư Hoài từ trước đến nay đều như thế này, lấy bất biến ứng vạn biến, sợ là trong lòng đã sớm nôn muốn chết. Nàng liền lặng lặng nhìn hắn giả vờ, nàng cầm ly trà từ tay thị nữ bên cạnh lên, nhấp một ngục, lúc này ba người đã đi tới thượng điện. Cách tấm mằng, nàng cũng không nhìn rõ dáng vẻ của ba người họ, sau khi nghe thấy Tần Thư Hoài kêu tên Vương Kha, sau đó là một âm thanh đồng ý Tần Bồng vừa nghe cái âm thanh kia, đã cảm thấy có chút quen thuộc. Là ai vậy? Tần Bồng nhú mày nghĩ nghĩ, rứt khoát lặng lẽ nâng màng lên, ló đầu ra nhìn. Vừa ló đầu ra nhìn, Tần Bồng đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Nàng nhìn Vương Kha và Tần Thư Hoài hai người kẻ sướng người họa. Mắt thấy Tần Thứ Hoài muốn giao trưởng ấn của thái phó cho hắn, ta Tần Bồng không nhịn được mà quát to một tiếng, "Chờ đã." Mọi người đột một quay đầu lại, Tần Bồng ngơ ngác nhìn cái người gọi là Vương Kha kia, khuôn mặt quen thuộc kia, khóe mắt con nốt ruồi lệ còn có lúm đồng tiền bên miệng. "Đây là ai?" Rõ ràng là năm đó, thời điểm nàng vẫn còn là Triệu Bồng, ở trên đường về cung Tần Thứ Hoài nhặt được một tiểu tệ tử tên Vương Hạ. Vương Hạc cực kỳ trung thành và tận tâm với Tần Thứ Hoài, năm đó, khi nàng là Khương Y muốn cự tuyệt Tần Thứ Hoài, cố ý dùng rất nhiều điều kiện để hành hạ Tần Thứ Hoài, kết quả là Vương Hạc vì muốn bảo vệ chủ nhân mà trực tiếp tự mình tới cửa đánh với nàng một trận. Tại sao Vương Hạc lại ở chỗ này? Tại sao lại tên là Vương Kha? Đại não của Tần Bồng truyền động rất nhanh, nhưng mà mặc kệ vì sao, nàng cũng đều chắc chắn một điều. Vương Hạc tuyệt đối là người của Tần Thư Hoài cho nên Tần thứ Hoài căn bản không phải là thật sự muốn tiến cử Liễu Thư Ngạn, người mà hắn thật sự muốn tiến cử chính là Vương Hạc. Nàng đưa ra Vương Hạc Tần Thư Hoài nhất định là đã biết cho nên hắn rớt khoát thuận nước đầy thuyền, đấu với nàng một trận. Nhưng mà rốt cuộc Liễu Thư Ngạn có phải là người của Tần Thư Hoài hay không? Rốt cuộc Liễu Thư Ngạn có phải là miếng mồi mà Tần Thư Hoài lấy ra để cuối cùng nàng đẩy Vương Hạc đi hay không, hay là cả hai đều là người của Tần Thư Hoài, tùy tiện chọn người nào cũng đều được. Tần Bồng không kịp suy nghĩ nhiều, nàng chỉ biết một chuyện là. Vương Hạc là người của Tần Thư Hoài, Liễu Thư Ngạn chưa chắc là người của Tần Thư Hoài, mà hiện giờ đáp án đã được công bố, nếu nàng muốn đổi thành Triệu Anh là chuyện tuyệt đối không thể, nếu từ lúc bắt đầu biết được rồi đổi thành Liễu Thư Ngạn thì thật ra lại có thể. Rốt cuộc thời điểm này, tất cả mọi người cũng đã biết người này là Liễu Thư Ngạn, nếu nàng thật sự muốn gian lận lúc ấy đã làm. Cho nên hiện tại nàng đổi thành Liễu Thư Ngạn còn có thể nói được đổi thành Triệu Anh sợ là sẽ có nhiều người không phục. Vì thế lúc mọi người nhìn qua, tần bồng hơi hơi mỉm cười, ôn hòa nói, ngượng ngùng quá, đột nhiên ta muốn thay đổi kết quả một chút. Mới vừa rồi ta thấy bài thi của Liễu Thướng Quân, bởi vì chưa có viết xong nên ta đã trực tiếp bỏ qua, không có xem xét kỹ lưỡng. Trong lúc chờ ba vị đại nhân đi ra, ta đã xem lại bài thi một lần nữa, phát hiện Liễu tướng quân thật sự là có tài năng xuất chúng, cho dù chỉ có nửa cuốn sách luận thì cũng là diễm áp quần phương. Nghe được lời này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sờ, tần thư hoài nhú mày, giọng nói trầm xuống, công chúa, không được nói đùa. Phản ứng của Tần Thư Hoài càng làm cho Tần Bồng chắc chắn Vương Hạc là người của hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, sở dĩ ta chờ là để lựa chọn người có tài năng, nếu vì quy củ mà từ bỏ người có tài, đây mới là lẫn lộn đầu đuôi. Nếu liễu tướng quân có tài lớn, bồn cung đương nhiên là muốn nói ra. Chuyện này làm sao có thể được? Trường Anh nhíu mày, người nói sửa là sửa, vậy thì ta đây sẽ đổi thành triệu đại nhân, chẳng phải là sẽ rối loạn hay sao? Khi ta vừa mới bầu cho Vương Đại Nhân thì đã biết bài thi của Liễu Đại Nhân như thế nào. Nếu ta có tâm cố ý nâng đỡ Liễu Đại Nhân thì có thể nói thẳng ngay lúc ấy, hà tất gì mà ta còn chọn Vương Đại Nhân. Sau khi Tần Bồng giải thích xong, Trương Anh nhất thời không nói gì. Sắc mặt Tần Bồng trịnh trọng tiếp tục nói, Bệ Hạ là đệ đệ ruột của Bồn Cung, đương nhiên là bổn Cung phải chọn cho Bệ Hạ lão sư tốt nhất. Trong chuyện này, bổn Cung sẽ không làm bất kỳ chuyện gì để thiên vị làm rối loạn kỳ cương. Hơn nữa liễu đại nhân là do nhấp chính vương tiến cử, nếu không có tư liệu thật làm sao bổn cung lại có thể đem phiếu bầu ngược lại cho liễu đại nhân chứ? Lời này là mọi người đều tin vài phần tần bồng nhìn về phía tần thư hoài, nghiêm túc nói, vương ra hẳn là không có dị nghị gì đúng không? Tần thư hoài không nói chuyện, hắn nhìn tần bồng, trong ánh mắt đều cân nhắc. Tần bồng tùy ý để cho hắn nhìn, lại cười nói, vương ra. Được, tần thư hoài gật gật đầu, không có nói nhiều tần bồng thức khắc cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng mà sau khi nghĩ lại, nàng nhẹ nhõm cái gì chứ? Thái độ này của Tần Thư Hoài, Liễu Thư Ngạn rõ ràng là người của hắn. Từ Vương Kha đổi thành Liễu Thư Ngạn có cái gì mà nàng lại vui vẻ chứ? Cái người Tần Thư Hoài này, gian xảo thật sự là quá gian xảo. Tần Bồng nằm ở trên ghế tức giận đến mức lâm chiều cái gì cũng không nghe được. Hạ chiều Tần Bồng liền đi đến ngoài điện Tần Thư Hoài đẩy xe lăn theo kịp sắc mặt bình tĩnh nói, vì sao hôm nay công chúa lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Vì nước vì dân, trong lòng tần bồng thì tức giận, nhưng trên mặt lại cực lực khắc chế, bảo trì sự bình tĩnh. Tần Thư Hoài nhìn vẻ mặt đứng đắn của nàng, suy đoán rằng có thể nàng đang thức giận. Hắn đột nhiên phát hiện tần bồng thật sự rất giống triệu bồng, đem suy xét tâm tư của triệu bồng dùng ở trên người này vậy mà không có nửa phần không khớp. Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc không nói được thành lời, có chút khó chịu, lại có chút vui mừng. Hắn liếc mắt nhìn tần bồng một cái, bình tĩnh nói, người tức giận cái gì? Ta không có tức giận, có tức giận, Tần Thư Hoài liếc mắt nhìn tay áo nàng một cái, tay áo cũng bị véo đến nhăn rồi. Tần Thư Hoài, Tần Bồng hít sâu một hơi, người không làm ở hình bộ thật sự là đáng tiếc, toàn bộ đại tề sợ là không có vụ án nào mà Tần Thư Hoài ngươi không phá được với cái nhãn lực này của ngươi, làm nhiếp chính Vương thật sự là lãng phí nhân tài. Ồ, Tần Thư Hoài nhàn nhạt lên tiếng, tới cửa cung Tần Bồng trực tiếp bước lên xe ngựa muốn đi, Tần Thư Hoài lại đột nhiên mở miệng, Vương Kha là người của ta. Tần Bồng vừa mới bước một chân lên, thiếu chút nữa là ngã từ trên xe ngựa xuống, cũng may là Tần Thư Hoài dơ tay đỡ lấy nàng, Tần Bồng bị hắn đỡ lấy, nàng ngẩn đầu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, cái gì? Vương Kha là người của người sao? Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn thả tay ra, bình tĩnh nói, trở về đi. Tần Bồng trở về xe ngựa tâm tình có chút thấp thỏm, xe ngựa lộc cọc đi, trở về. Tần Bồng nhớ đến lời Tần Thư Hoài nói, cân nhắc xem rốt cuộc là có ý thứ gì? Nàng đột nhiên cảm thấy Tần Thư Hoài bây giờ rất giống một tên yêu quái, luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Mà Tần Bồng vừa đi ra ngoài không bao lâu, Giang Xuân liền nói, Vương ra, vừa rồi ngài nói về Vương Kha với công chúa làm gì. Thử một lần, Tần Thư Hoài bị Giang Xuân đẩy trở về, ánh mắt có chút lạnh lẽo, quả nhiên là nàng biết Vương Hạc là người của ta. Không có khả năng... Giang Xuân nghĩ nghĩ cả người đều ngốc, năm đó, người biết ngài nhận nuôi vương hạ cơ bản đều đã chết cũng chỉ ta và ngài đã biết. Tần Thư Hoài không nói chuyện, hắn nghiêm túc suy nghĩ. Giang Xuân, vâng, còn chưa tìm được thi thể của Khương Y sao? Giang Xuân ngẩn người, Khương Y đã chết rất nhiều năm, cho dù là có thi thể, đại khái cũng đã thành một đống xương trắng, hắn không khỏi nói, vương ra hỏi cái này làm gì? Sống phải thấy người chết phải thấy sắc, không có thi thể thì ngươi không thể cho rằng nàng đã chết. Nghe xong lời này, Giang Xuân sợ đến ngây người ý ý của ngài là Tần Thư Hoài lắc lắc đầu, hãy xem lại đi Tần bồng ngồi ở trên xe ngựa nhớ lại chuyện ngày hôm nay Nàng nghĩ về cuộc đời của Liễu Thư Ngạn cảm thấy cần phải điều tra người này một chút Trong lúc nàng đang cân nhắc xe ngựa đột nhiên dừng lại Xuân Tố đi ra ngoài nhìn nhìn liền nghe được âm thanh của Liễu Thư Ngạn ở bên ngoài Nghiêm túc nói trường công chúa Điện Hạ tại hạ là Liễu Thư Ngạn Tần bồng vừa nghe thấy là liễu thư ngạn, lập tức tự mình cuốn mảnh lên, liễu thướng quân không ngại nhập phủ một lát chứ. Liễu thư ngạn cười cười, giống như là nhớ tới cái gì đó, được. Vệ diện uống trà giải rượu rồi rời khỏi giường, nói với quản gia, hôm nay tàu tử trở về ăn cơm sao. Vâng ạ quản gia cầm sổ sách đi qua, bình tĩnh nói, đã phái người lại đây nói là muốn mang theo liễu tướng quân về cùng. Vệ diễn đột nhiên ngẩn đầu, xoay người bỏ chạy. Liễu Thư Ngạn khẳng định đã biết tối hôm qua hắn gài hắn ta, hôm nay mà không chạy, sợ rằng hắn sẽ chết mất. chương 26, Tần Bồng dẫn theo Liễu Thư Ngạn vào trong viện. Liễu Thư Ngạn theo sau Tần Bồng, cười nói tối đêm qua ta và vệ tướng quân uống một vài chén chuyện trò với nhau không biết hôm nay ngài ấy đã về phủ hay chưa. Tần Bồng nghe câu này, trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ người này tìm vệ diễn để báo thù Nàng thàn nhiên nói tiểu thúc e rằng đã ra ngoài, liễu đại nhân đến là tìm tiểu thúc hay là tìm tại hạ? Tất nhiên là tìm điện hạ. Liễu Thư Ngạn và Tần Bồng vào phòng. Hai người mỗi người ngồi một bên. Tần Bồng tự tay rót trà cho Liễu Thư Ngạn. Liễu Thư Ngạn cúi đầu nhận chén trà cảm tạ rồi cung kính nói. Lần trước tại hạ đến tìm điện hạ chủ yếu là vì nói rõ một chuyện tại hạ không phải là người của Tần Thư Hoài. Tần Bồng không nói lời gì. Hiện tại nàng mắc chứng xem tất cả mọi người trên đời này đều là người của tần thư hoài nàng rót trà cho mình, nghe liễu thư ngạn nói tiếp thật lòng không giấu giếm người. Nhiếp chính vương tiến cử hạ quan, chuyện này nằm ngoài dữ liệu của hạ quan, thậm chí sau buổi thượng chiều hôm qua, hạ quan nhận được ý chỉ mới biết bản thân là người Nhiếp chính vương tiến cử, hạ quan thầm đoán, hiện tại trường công chúa nhất định đang hoài nghi tại hạ cho nên mới đặc biệt đến nói rõ, hy vọng công chúa hiểu cho, liễu ra đối với công chúa một lòng một dạ tuyệt đối không hai lòng. Tần Bồng gật đầu, nhưng nghĩ cũng biết đây là trò của Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài tiến cử Liễu Thư Ngạn là muốn gieo mầm nghi ngờ trong lòng Tần bổng đặc biệt là sau khi biết Vương Kha là người của Tần Thư Hoài, sự hoài nghi này càng ngày càng lớn. Ngay cả người của mình cũng không phải là người của mình thì tên Liễu Thư Ngạn do Tần Thư Hoài tiến cử này có bao nhiêu phần là đáng tin. Hai ngọn núi cao của Hoàng gia ở quân đội hiện tại, xa thì là vệ diễn ở Biên Cương, gần thì Nam thành quân Liễu Thư Ngạn. Có điều vì tranh vị trí thái phó, Tần Thứ Hoài lại dễ dàng chia rẽ nhân vật quan trọng như Liễu Thư Ngạn. Sau khi Tần Bồng nghĩ kỹ, muốn vỗ tay cho Tần Thứ Hoài. Ở triều đình nhiều năm như vậy, quả nhiên Tần Thứ Hoài đã trở thành gừng càng già càng cay. Trong mắt Tần Thứ Hoài, người đã mất nhiều năm trở lại như nàng, về mặt chính trị rõ ràng là ngây thơ. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách thay đổi, dù sao chăng nữa trước năm nàng chết nàng luôn ở hậu cung. Nàng chưa ngồi lên vị trí trấn quốc trưởng công chúa, thậm chí còn không xem triệu ngọc đăng cơ như thế nào. Mặc dù hậu cung liên kết với tiền triều nhưng dẫu sao cũng không giống nhau. Tần bồng suy tư về cách nghĩ của tần hoài. Liễu thư ngạn cúi đầu uống ngủ trà, im lặng chờ tần bồng trả lời. Một lát sau tần bồng ngẩn đầu, dịu dàng nói, liễu thướng quân đồng ý nói với bản cung những lời này, bản cung vô cùng vui mừng. Ý của liễu tướng quân bản cung đã rõ, lòng trung thành của liễu gia bản cung tuyệt đối không nghi ngờ. Liễu thư ngạn thở vào một hơi, gật đầu nói công chúa hiểu rõ thì tốt hôm nay tại hạ đến đây cũng chỉ vì chuyện này, nếu như đã nói xong, vậy hạ quan xin phép về trước. Ta vẫn còn một chuyện, tần bồng chớp chấp mắt hơi hiếu kỳ nói, nghe nói năm đó liễu thướng quân và Nhiếp chính vương từng đánh nhau, là vì gì thế? Nghe nàng những lời này. Mặt liễu thư ngạn hơi đưa ra, rõ ràng hắn không muốn trả lời, nhưng cả hai bên đều biết nếu như không làm rõ chuyện này cũng đồng nghĩa với việc hắn che giấu một phần về mối quan hệ giữa mình và tần thư hoài. Liễu thư ngạn hít một hơi thật sau, cuối cùng cũng trả lời tại hại chỉ cảm thấy, đồng tiểu thư thật đáng tiếc. Tần bồng ngây người, không nhịn được mà nói, ngươi là vì đồng huyền di đi lấy lại công bằng cho nàng ta. Năm đó tại hạ từng đọc khuê trung sách luận của đồng tiểu thư. Ánh mắt của liễu thư ngại có phần tiếc nuối, nên đã xem nàng ấy như là tri âm, nhưng bởi vì gia nhân đã gả, đạo lý thế tục cũng không còn cách nào khác. Ai mà biết được cuối cùng đồng tiểu thư vậy mà lại chết một cách không minh bạch. Không minh bạch, tần bồng cuối cùng cũng đã tìm ra người biết được cái chết năm đó của đồng huyền di, người cảm thấy đồng tiểu thư không phải mất vì bệnh sao. Sắc mặt liễu thư ngàn trở nên lạnh lẽo, hắn từ từ gật đầu. Nàng ấy, trưởng công chúa. Liễu Thư Ngạn cắt rớt lời của Tần Bồng, tại Hạ đã nói như thế, mong Điện Hạ hiểu rõ quan hệ giữa tại Hạ và Nhức Chính Vương, đừng hỏi những điều dư thừa. Liễu Thư Ngạn ngước mắt nhìn Tần Bồng, trong ánh mắt có phần lạnh lẽo, Điện Hạ có hiểu không? Tần Bồng nhìn vẻ mặt cảnh báo của Liễu Thư Ngạn, người này là một người rất cao ngạo, cho dù hắn nói mình là hạ quan, cho dù hắn tỏ vẻ trung thành, nhưng giữ danh giới, chỉ cần vượt qua danh giới bất cứ ai hắn cũng sẽ công kích không ai là ngoại lệ. Tần bồng và hắn chừng mắt nhìn nhau, một lát sau nàng thư thư cười, hiểu. Liễu thư ngạn kho người hành lễ rồi quay người trời đi. Đợi liễu thư ngạn rời đi, bà chỉ vội vàng bước vào, nghe nói người tạm thời đổi vương kha tại sao vậy. Tần bồng nhắm chặt mắt chậm rãi nói, hắn ta là người của tần thư hoài. Tần thư hoài, bà chỉ ngây người, sau đó mới phản ứng trở lại, sao người biết. Tần bồng không nói, nàng không thể nói cho bạch chỉ biết bởi vì thằng nhãi vương hạc là do nàng và tần thư hoài cùng cứu. Tần bồng trầm mặt, bạch chỉ cũng biết nàng không muốn nói, bạch trì trong lòng có chút khó chịu, nàng ấy quay đầu che giấu tâm tư của mình nói, vậy bây giờ phải làm như thế nào? Liễu thư ngạn không phải người của hắn, như vậy là đủ rồi. Sao ngươi lại biết hắn ta không phải là người của hắn? Ta tin bản thân mình. Tần bồng mở mắt nhìn bạch chỉ vẻ mặt nghiêm túc giống như ta có thể tin ngươi vô điều kiện ta cũng có thể tin hắn ta vô điều kiện. Bạch chỉ bị nhìn với ánh mắt như vậy, cũng không biết phải làm như thế nào, cảm giác dường như bản thân quay trở về bên cạnh người ấy. Nàng ấy cảm giác khóe mắt có phần nóng rát nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh công chúa như vậy sẽ hại chết bản thân. Ta sẽ không chết, nàng đã chết ba lần còn sợ chết nữa sao? Bạch chỉ không nói lời nào nữa, rất lâu sau đó cuối cùng mới nói tùy công chúa vậy. Nói rồi, bạch chỉ bèn đi ra ngoài, tần bồng đột nhiên kêu nàng ấy đứng lại đi giúp ta tìm hai người Ừm, tìm một bản án, phu quân giết thê tử Công chúa muốn cái này làm gì, ta có chuyện của ta Có câu nói này, bạch chỉ cũng không thể hỏi nhiều hơn, chỉ đành gật đầu Nhưng nàng ấy lại nghĩ đến một chuyện, ồ, hai ngày sau ta sẽ nghỉ phép, có thể không ở đây vài ngày Ừm, tần bồng ngẩng đầu có chút nghi ngờ bạch chỉ nghỉ phép để làm gì Bạch chỉ với vẻ mặt thàn nhiên, ngày rỗ của Trấn quốc trưởng công chúa ta cần phải trở về xem xem. Tần bồng nghe bạch chỉ trở về, bèn nghĩ đến việc nhờ bạch chỉ đưa thư cho triệu ngọc, nhưng lời còn chưa nói ra bạch chỉ đã lập tức nói công chúa yên tâm ta sẽ đến biên cương cúng bái, sẽ không trở về Bắc Yến. Nếu như để người khác cha ra được thị nữ của người đi Bắc Yến thì công chúa coi như đã xong. Lời này làm cho suy nghĩ của tần bồng biến mất triệt để nàng mặt lạnh ồ lên một tiếng. Đợi sau khi bạch chỉ lui ra, nàng mới hốt hoảng nghĩ ra hóa ngày dỗ của bản thân đã đến. Thực rất nàng đã không còn quá nhớ về ngày mất của bản thân, nhưng tất cả mọi người đều nhớ. Không biết rõ là nên vui hay nên buồn, nàng chỉ im lặng ngồi trên ghế, bắt đầu nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc rõ ràng là nàng đang sống, sống rất tốt tại sao ai cũng đều đi cúng bái nàng. Chuyện này thật khiến người ta khó hiểu và đau lòng, càng nghĩ nàng lại càng thấy có chút buồn dầu. Hai ngày sau bạch chỉ đã đi. Thật ra Tần Bồng cũng không biết ngày rỗ mà bạch chỉ nói cụ thể là ngày nào, mãi đến khi Tần Thư Hoài đeo dây buộc tóc màu trắng lên chiều. Buổi thưởng chiều hay hôm ấy Tần Thư Hoài không đội máu, chỉ dùng một sợi buộc tóc màu trắng để buộc tóc nhìn mất đi dáng vẻ tôn quý uy nghiêm, nhưng lại có phần lạnh lùng cao ngạo. Lúc Tần Bồng nhìn thấy hắn bước vào đại điện không kìm được mà ngây người quay đầu nhìn liễu thư ngạn đứng ở vị trí thái phó nói, nhiếp chính vương lên chiều không đội máu, e rằng không phải việc tốt nhỉ. Đây là tiên đế đặc cách cho phép. Liễu thư ngạn nhỏ giọng nói, hôm nay là ngày dỗ của thê thừ kết tóc của nhiếp chính vương tiên đế niệm tình hắn một lòng thâm tình, đặc cách ngày này hàng năm lên chiều không cần đội máu. Tần bồng có phần kinh ngạc, không thể tưởng tượng nói thê thừ kết tóc mà ngươi nói là triệu bồng sao. Liễu thư ngạn gật đầu, vẻ mặt có phần kính trọng tình ý mà nhiếp chính vương dành cho Ngọc Dương công chúa là chuyện mà tất cả bá quan văn võ đều biết. Tần bồng không nói lời nào trong lòng nàng có phần ấm ức. Ngụy tạo, giả dối. Trong lòng Tần Bồng dành cho Tần Thư Hoài vô số từ ngữ không tốt nhưng sau đó lại có chút hiếu kỳ Tần Thư Hoài để mình là một người thâm tình, rốt cuộc là vì điều gì? Hắn lại muốn làm gì? Ôm theo lòng hiếu kỳ này, đợi sau khi hạ chiều Tần Bồng âm thầm đi theo Tần Thư Hoài, kết quả bị Tần Thư Hoài phát hiện, 7 quẹo 8 quẹo Tần Bồng bị hắn cắt đuôi. Tần Bồng có chút bất lực chỉ có thể đi tìm đồ ăn, nhân lúc còn ít người, đi dạo khắp nơi, sau đó ngồi trong phòng của Tố Trang cắt chọn vài thứ. Không lâu sau đó, nàng đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc mặc dù âm thanh đã dịu dàng rất nhiều nhưng tần bồng vẫn nghe ra là tần thư hoài. Hắn thuần thuộc chọn vài tên của các lọ son môi, đều là những màu lúc tần bồng còn là triệu bồng thích. Nàng nằm trong phòng, nghe tần thư hoài nói, trong lòng vừa căng thẳng vừa kích động. Nàng quyết tâm lần này không thể mất dấu thế là áp người xuống, nằm ở đó. Người làm trong cửa tiệm bên ngoài dường như rất quen thuộc với dáng vẻ của Tần Thư Hoài, nhưng hoàn toàn không biết thân phận thật sự của hắn, còn cười nói, trong tiệm có rất nhiều hàng mới, nhiều năm như vậy công tử chỉ mua có vài màu này, phu nhân không ngán sao? Không ngán, giọng của Tần Thư Hoài dịu dàng, dường như là công tử đang mua son thật sự cho thê tử con người của nàng ấy, thích cái gì thì lười đổi thứ khác. Vậy thì được, người làm cửa tiệm nói công tử không cần lo lắng phu nhân thay lòng đổi giả. Đúng vậy. Giọng của Tần Thứ Hoài dường như chứa đựng vẻ thích thú cả đời này của nàng ấy chỉ thích một mình ta. Chỉ là không phải bởi vì nàng ấy không đa tình, mà bởi vì cả đời này của ấy sớm đã kết thúc rồi. chương 27, Tần bồng trốn trong mảnh, nghe những lời này tim không khỏi thắt lại. Nàng bắt đầu có một số phỏng đoán không thực tế, ví dụ như năm đó Tần Thứ Hoài giết nàng có phải vì không muốn nhìn nàng hoa tâm không? Sau đó hắn không nhịn được nên đã giết nàng. Nhưng mà khi nàng nghĩ lại, cảm thấy suy nghĩ này quá hoang đường, nguyên nhân tần thư hoài giết nàng, bạch chỉ đã điều tra rất rõ ràng, hoàn toàn vì quyền thế. Hắn đã sớm bàn bạc ổn thỏa với Khương gia rồi, đã lên kế hoạch giết nàng rồi, nàng không cần tìm những lý do khác cho hắn. Tần thư hoài thu dọn đồ đạc xong, bảo người đẩy xe lăn ra ngoài. Lần này tần bồng đi theo cũng rất cẩn thận, đi theo xa xa. Tần Thư Hoài thay y phục áo trong trắng tinh áo tràng màu xanh biếc tóc bục một nửa bằng dây buộc tóc màu trắng tinh, nếu không phải có đường nét góc cạnh rõ ràng, tần bổng suýt nữa cảm thấy mình dường như gặp lại Tần Thư Hoài 16 tuổi. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn mặc quần áo sẫm màu, mang theo phát quan, mỗi lần gặp mặt đều mang theo khí thế cao cao tại thưởng. Nhưng mà Tần Thư Hoài hôm nay... Hắn cầm đồ vật kia trên mặt mang theo một nụ cười thu liễm khí thế quanh thân, bừng lên một đống đồ vật cho nữ hài dùng, dường như giống một công tử bình thường. Dọc đường hắn đều chọn mua đồ, mua được một lúc tần bồng đã phát hiện những thứ này đều là thứ nàng thích. Ít nhất đều là thứ triệu bồng sẽ thích. Tần bồng hoảng hốt ý thức được tần thư hoài đang làm gì, nàng có chút muốn quay về, nhưng đối với quá khứ ùa về, nàng không nhịn được muốn đi theo hắn. Tần thư hoài chọn mua một số thứ. Sau đó đi đến phía ngoại ô, hắn đến gần một cái thôn, sau đó lấy chìa khóa, mở cửa lớn ra, bảo người đi ra, bản thân vào căn phòng nhỏ đó. Ngôi nhà này là một túp liều tranh nhỏ được xây dựng rất tinh xảo, tường vi và tịch nhan bao quanh bên ngoài bức tường, không gian trong viện rất lớn, có giàn nho, cây phong, một hồ nước nhỏ và một tiểu đỉnh hóng gió. Lối đi lót đá cội dẫn vào phòng giữa, bên cạnh lối đi trồng đủ loại hoa cỏ, dường như lâu ngày không có ai chăm sóc cỏ dại mọc uông tùm. Tần bồng nhảy lên cây lớn đằng xa, lặng lẽ quan sát Tần Thư Hoài. Nhưng mà khi nàng thấy cái sân này, nàng lập tức sửng sốt. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới vào buổi tối rất nhiều năm trước, nàng và Tần thứ Hoài nằm trên một chiếc giường nhỏ. Làm xong việc Tần Thư Hoài ôm nàng, vuốt tóc hỏi nàng, bồng bồng, nếu như có một ngày chúng ta có thể tự do, nàng muốn có một ngôi nhà như thế nào. Nhà, khi đó nàng nói như thế nào. Nàng ngủ tới mơ hồ nhưng vẫn nhớ rõ lúc đó mình muốn cái gì. Mọi người đều cho rằng nàng tham lam quyền lực chỉ là nếu có thể lựa chọn thật ra nguyện vọng của nàng rất nhỏ. Ta muốn ở một nơi không ai biết ta, có một căn nhà nhỏ. Ta muốn trồng một cây phong, chờ tới mùa thu ngắm lá rơi. Ta muốn có một cái ao nhỏ, lá cây phong rơi bên trên nhất định sẽ rất đẹp ta còn có thể nuôi cá. Còn muốn có một cái giàn nho, ta có thể nằm dưới giàn nhỏ tắm nắng và ăn nho. Ồ, ngoài sân còn muốn có thường vi và tịch nhan, khi hoa nở từng đóa hoa nở trên lá, ta vô cùng thích. Ồm, ta còn muốn nuôi một con mèo, còn phải có một phòng bếp lớn. Muốn phòng bếp lớn làm gì? Tần Thứ Hoài chàng nấu cơm ăn ngon, khi đó nàng giống như con mèo nhỏ cọ vào ngực của hắn, làm nũng nói ta muốn chàng nấu cơm cho ta ăn cả đời. Tần Thứ Hoài trầm giọng cười, lúc hắn cười, lồng ngực sung nhẹ truyền đến người nàng, đi trong lòng nàng. Khi đó lần đầu tiên nàng cảm thấy thật ra gả cho hắn cũng không tồi. Dùng lợi thế lớn nhất của mình để đổi lấy tính mạng của một nhân vật nhỏ bé, không phải nàng chưa từng do dự và nghi ngờ, nhưng khi hắn ôm nàng và thấp giọng cười, nàng đột nhiên cảm thấy đó chẳng là gì cả. Tần Bổng rũ mắt nghĩ đến bộ dáng năm đó của Tần Thư Hoài thì Tần Thư Hoài đã ở trong sân, đẩy xe lăn quét nhà, đem đồ ăn của mình vào, không bao lâu sau trong phòng truyền đến mùi thơm. Tần bồng lặng lặng nhìn hắn làm hết tất cả đột nhiên cảm thấy xúc động muốn đi hỏi một câu tại sao. Nếu như đã thâm tình như vậy, vì sao còn coi quyền thế quan trọng như vậy? Năm đó nam quy phục đại tề tình cảnh của hắn thật sự gian nang. Có một thê thử là công chúa nước địch, lại là hoàng tử nghèo túng không có tư cách truyền ngôi, nàng cũng hiểu sự khó khăn của hắn, cũng biết hắn cần nơi nương tựa, nhưng mà đường đi của đời người luôn phải tự đi, liên hôn với Khương Thị cũng không phải cách duy nhất tại sao nhất định phải giết nàng. Tần bồng không hiểu, nếu có thể, nàng thật sự muốn hỏi hắn một câu. Một lát sau tần thứ hoài làm xong đồ ăn rồi đặt trong viện, bản thân tự mở rượu ra, rót cho mình một ly, rồi lại rót vào cái chén rỗng bên cạnh. Rồi sau đó hắn chưa ăn gì đã nhấp một ngụm rượu, cười nói, đến đây, bồng bồng, dùng bữa. Nói xong, hắn gắp đồ ăn, đặt trong chén. Bản thân vừa ăn vừa nói một số chuyện vặt một mình. Lời của hắn nói về cơ bản đều là tốt, rất tốt, ta rất tốt. Trước kia tần bổng cũng không biết hắn có thể nói nhiều như vậy, nhưng mà lần này hắn lại nói lại nhải rất lâu. Cuối cùng hắn thở dài, dường như có chút say rồi. Hắn dùng tay đỡ chán, dựa vào trên bàn cười khổ nói, trước kia ta không thích nói chuyện, mỗi lần đều là nàng nói nhiều, nhưng bây giờ ta nói nhiều, bởi vì nàng không nói nữa rồi. Không nói gì cũng không sao, âm thanh của hắn khàn khàn tốt xấu gì cũng đáp một tiếng, được không? Không đáp lại, Tần Thư Hoài nhìn chén không trước mặt trong nháy mắt cảm thấy có chút hoảng hốt. Đột nhiên hắn sợ hãi nhận ra một chuyện, người này thật sự không còn tồn tại trên đời này, hắn giả vờ giống hơn nữa, người đã không còn thì chính là không còn. Trong lòng hắn hoảng sợ cả người run nhẹ nhẹ, nhịn không được dơ tay rót rượu chén rượu đổ trên mặt đất. Hắn run dày nhặt lên, nhưng đã sớm có người đứng trước mặt hắn thay hắn nhặt chén rượu lên. Là Tần Bồng. Nàng cũng không nhìn được nữa, nhảy từ trên cây xuống, giúp hắn nhặt cái ly. Tần Thư Hoài ngửa đầu nhìn nàng, có chút sưỡng sờ. Tần Bồng mím môi, trở về đi. Tần Thư Hoài say rồi, mơ hồ nhìn nàng. Tần Bồng nhét ly rượu vào trong tay hắn, xoay người rời đi, nhưng mà người nọ lại đột nhiên nhào tới ôm chặt nàng. Tần, đừng nói chuyện, cả người Tần Thư Hoài đang run lên, hắn nhắm chặt mắt âm thanh khàn khàn, ta biết ngươi không phải nàng, ngươi đừng nói chuyện. Cứ chờ một lúc. Cứ như vậy một lúc, hắn mắc kẹt trong những giây phút cuối cùng tần bồng chết, hắn không thể thoát được, hắn rất muốn thoát ra. Chỉ là không có cách nào, trong mắt và tim hắn chàn đầy hình bóng cô nương mà hắn thích kia, nắm tay của hắn, khó nói lên lời. Giết ta đi, tần thư hoài giết ta đi. Nếu như chàng yêu ta, nếu như chàng đối xử với ta tốt như vậy, vậy tại sao chàng còn thức đoạt quyền sống chết của ta? Tần thư hoài ta ra lệnh cho chàng. Nàng nắm lấy hắn cuồng loạn hét trói tay, giết ta đi. Giết ta đi, hắn tự tay giết nàng. Nàng muốn chết hắn cho nàng quyền được chết. Nhưng mà quyền sống của hắn dường như cũng bị thức đoạt mất. Hắn từng hỏi nàng, nàng chết rồi, hắn phải làm sao bây giờ? Nàng nắm lấy tay hắn cười nói ta cho phép chàng cưới lần nữa, cho phép chàng yêu ta lần nữa, ta cho phép chàng quên ta đi, dù sao tần thứ hoài. Nàng tươi cười như chúng độc ta chưa từng yêu chàng. Ký ức đột nhiên quét qua hắn tần thư hoài hốt hoảng đẩy tần bồng ra ôm kín đầu. Đừng nói nữa, hắn muốn chặn lời nói của người trong đầu hắn. Có điều quả thật người kia không nói nữa. Chỉ một câu nói như vậy đột nhiên dừng lại vừa phải nhưng vừa đủ khiến hắn bị thương vô cùng sâu. Hai mắt hắn đầy nước mắt cả người run lẩy bẩy tay chống lên tay vịn của xe lăn che mặt. Tiếng khóc của hắn không truyền ra nhưng tần bồng vẫn biết được nàng cẩn thận nói tần thư hoài. Tại sao? Tần Thư Hoài khàn khàn nói, tại sao tại sao lại đối xử với ta như vậy? Nếu không yêu ta tại sao còn trêu chọc ta? Nhưng mà cho dù không yêu cũng không sao cả ít nhất phải sống. Triệu Bồng, cái tên kia tựa như một lời nguyền, khảm trong đầu của hắn, hắn tựa như bị ma nhập như thế nào cũng không rời khỏi nàng. Tần Bồng nhìn trạng thái của Tần Thư Hoài không ổn lắm, cẩn thận đến gần hắn, giọng nói dịu dàng, Tần Thư Hoài. Nàng nói đầy dụ dỗ ai đối xử với người không tốt. Tần Thứ Hoài ngơ ngác ngẩm đầu lên, hắn cảm giác như thể bản thân mình quay về nhiều năm trước khi đó lúc nào hắn cũng bị hoàng tử của bác Yến bắt nạt khi nhìn thấy Triệu Bồng, Triệu Bồng luôn hỏi hắn Tần Thứ Hoài có phải có người bắt nạt ngươi không? Khi đó hắn còn nhỏ, rõ ràng sâu trong nội tâm thích tiểu cô nương này nhưng vẫn không thừa nhận tìm ra một đống lý do không thể hiểu được để ghét nàng. Ví dụ như rất không đoan trang quá hoạt bát quá nghịch ngợm. Vì thế hắn sụ mặt lạnh lùng nói liên quan gì đến ngươi? Sao lại không liên quan đến ta? Triệu bồng cười tùm tìm nói, người đẹp trai như vậy, tất cả chuyện của nam nhân chưa cưới vợ đều liên quan đến ta. Vừa nghe lời này, hắn lập tức tức giận, khi đó hắn không hiểu mình đang tức giận cái gì, chỉ biết tức giận nói, triệu bồng ngươi rè dặt chút đi. Triệu bồng nhún vai ta cứ không rè dặt không đoan trang, ngươi làm gì được ta? Hắn cảm thấy nàng trở về rồi, mà lúc này đây, hắn không muốn nói dối nữa. Hắn nắm lấy nàng, cứ nhìn nàng như vậy, nghiêm túc nói. Ta nhớ nàng, Tần Bồng hơi sừng sốt không nghĩ rằng Tần Thư Hoài lại nói ra lời này. Triệu Bồng, cho dù nàng không yêu ta ta cũng chấp nhận. chương 28, Tần Bồng nghe lời Tần Thư Hoài nói, không khỏi ngẩn người. Nàng không yêu hắn, đây là điều nàng trước khi chết nói với hắn sao? Trước khi chết chuyện gì đã xảy ra với bọn họ, sao nàng lại nói lời tuyệt tình như vậy? Triệu Bồng yêu Tần Thư Hoài không Tần Bồng từng nghĩ qua kết quả cuối cùng là có lẽ có thích còn về yêu có lẽ không có. Khi đó triệu bồng quá bận ruột, đối với triệu bồng, tần thư hoài có lẽ là một cái cẳng tránh gió, một người bạn chơi, một người sẽ đối tốt với nàng. Tín nhiệm giống như bạn bè vậy, cũng thân mật giống người thân, có cảm kích, có thưởng thức, có yêu thích nhàn nhạt các loại cảm xúc phức tạp khác. Nếu như nói đến chữ yêu, nàng không dám nói. Triệu bồng không biết yêu một người là như thế nào, nhưng theo tính cách của nàng, khi đã yêu có lẽ là yêu một cách hoanh liệt không bao giờ quay đầu lại. Nhưng mà năm đó Triệu Bồng bị buộc gả cho Tần Thứ Hoài, chỉ có do dự và sợ hãi. Năm đó khi Triệu Bồng đi theo Tần Thứ Hoài trở về đại tề cũng là bị ép buộc, bực bội, bất an, không vui. Nàng có hơi thích Tần Thứ Hoài, dù sao thì quen biết nhiều năm như vậy, ở bên nhau nhiều năm như vậy, hơn nữa Tần Thứ Hoài là người ưa nhìn, tính tình cũng không tồi, không có lý do để nàng không thích. Cho nên lúc Tần Thứ Hoài 10 tuổi đến 16 tuổi, nàng luôn trêu hắn, quấy dày hắn. Chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ gả cho hắn, thậm chí trước khi gả nàng còn tính cách ước định mình cho một vị tướng quân phong tranh tay cầm trọng binh, nếu nàng gả cho hắn ta, như vậy thì ngôi vị hoàng đế của Triệu Ngọc sẽ càng được đảm bảo. Nàng còn nhớ rõ ngày hoàng đế gọi nàng vào phong tranh vào trong điện hỏi chuyện hôn sự Tần thứ Hoài đã chạy suốt từ học đường vào trong cung canh giữa ở cửa cung. Khi đó nàng không biết hắn thích nàng, nàng được hoàng đế hứa cũng được phong tranh gật đầu, hiện tại chỉ chờ thánh chỉ tứ hôn. Nàng vui vẻ ra khỏi cửa cung thì đã thấy Tần Thư Hoài đứng ở cửa chờ nàng. Hắn vẫn còn thờ hồn hển rõ ràng đã chạy một quãng đường rất xa, nàng có chút kinh ngạc, không nhịn được hỏi, không phải người đang học sao. Nàng gặp phong tranh rồi. Hắn tiến lên hỏi nàng. Nàng ngẩn người, cảm thấy tin tức của người này quá nhanh, sau đó lại nghĩ người ở trong cung ai chẳng có vài cơ sở ngầm. Nàng cũng không hề giấu chuyện nàng gặp phong tranh cho nên nàng gật đầu cười nói, đúng vậy ta sắp được tứ hôn rồi. Tần Thư Hoài, âm thanh của nàng dịu dàng, chậm rãi nói, rất nhanh ta sẽ có gia đình của riêng mình, đứng vững được khót chân. Ngươi thì sao, khi nào ngươi có thể quay về đại tề? Nói xong, cũng không biết xảy ra chuyện gì, triệu bồng lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nàng thở dài, đi về phía trước nghĩ tần thứ Hoài vẫn đi theo phía sau như thường lệ, cho nên nàng cũng không có để ý, chậm rãi nói, nếu như ngươi không muốn quay về thì thôi, về sau A Ngọc làm hoàng đế, ta sẽ là trưởng công chúa, ta sẽ quan tâm ngươi, ngươi yên tâm. Lúc đang nói chuyện nàng mới nhận ra Tần Thư Hoài không đi theo, nàng quay đầu lại thì thấy cả người Tần Thư Hoài đang run dày. Hắn đứng tại chỗ, nắm chặt tay dưới áo. Triệu bồng cảm thấy tâm trạng của Tần Thư Hoài không ổn, nàng nhú mày, ngươi làm sao vậy? Không phải nàng nói nàng thích ta sao? Dường như Tần Thư Hoài rất gian nan mới mở miệng nói, trước khi nàng nói như vậy. Triệu bồng ngẩn người, vốn dĩ nàng muốn nói thật với hắn, đó chỉ là trêu hắn thôi. Vào năm 9 tuổi, lần đầu tiên gặp hắn nàng đã nói thích hắn, lời này có thể tin được sao? Nàng cứ chơi như vậy cả một tuần, mỗi ngày hắn đều giả đứng đắn và cứ ngắt, vừa nói thích hắn, hắn đã đỏ mặt. Nàng thích hắn, thích trêu đùa hắn, chỉ thế mà thôi. Chỉ là không biết có chuyện gì, nhìn bộ dáng run dày của hắn, nàng không nói lên lời, chỉ có thể quay đầu đi, đổi đề tài nói, thư hoài, chúng ta bây giờ nói chuyện thích hay không thích cái gì? Nắm quyền thế ở trong tay mới là điều quan trọng, biết chưa? Cho nên, Tần Thư Hoài quay đầu, nghiêm túc nhìn nàng, nàng gả cho hắn là vì hắn có quyền thế, phải không? Nàng gả cho hắn, hắn tới gần nàng, Triệu Bồng cảm thấy hơi sợ hãi, không nhịn được lùi lại. Tần Thư Hoài bước từng bước đến trước mặt nàng, ép cho nàng phải dựa vào tường, không thể lùi. Khi đó hắn cao hơn nàng nửa cái đầu, hắn vây nàng trước ngực thấp giọng nói, chỉ vì bây giờ hắn có thể cho nàng nhiều thứ, phải vậy không? Đúng đúng nhỉ, Triệu Bồng gian nan nói. Tần Tư Hoài nhắm mắt lại, Hắn bình ổn sự phẫn nộ và ghen ghét của mình, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi nói triệu bồng, hiện tại ta không xứng với nàng, ta biết. Nhưng mà nàng phải biết, nói xong hắn chậm rãi mờ to mắt, ánh mắt kiên định, chờ ngày ta xứng đôi với nàng, ta mặc kệ nàng gả cho phong tranh hay là vương thuần, không cần biết nàng yêu bao nhiêu người, đến lúc đó nàng phải quay về. Nghe thấy lời này, triệu bồng kinh ngạc mờ to mắt tần thư hoài nâng tay nàng lên, cúi đầu hôn lên mờ bàn tay nàng. Nàng là thê thử của ta. Âm thanh của hắn khàn khàn, mong nàng nhớ kỹ. Nói xong, Tần Thư Hoài buông tay nàng ra, xoay người rời đi. Triệu Bồng đứng tại chỗ, một lúc lâu sau nàng đột nhiên phản ứng lại. Tần Thư Hoài thích nàng. Cái người nghiêm túc ngày nào thấy nàng cũng đi mất vậy mà lại thật sự thích nàng. Triệu Bồng bị tin tức này làm cho khiếp sợ một hồi lâu. Cả ngày hôm đó nàng đều cảm thấy có gì đó không ổn, vì vậy cung yến ngày hôm sau, nàng bị người ta tính kế. Ngày đó nàng uống rượu do Hoàng hậu ban cho cảm thấy không ổn, vội vàng để thị nữ đưa nàng về, nhưng đi được nửa đường trở về cung thì có hai cao thủ tới. Nàng chưa từng nghĩ tới lá gan của Hoàng hậu lớn như vậy, khi đó nàng không còn sức lực đã bị người ta khiêng vào miếu đổ nát trong lãnh cung. Hai người kéo quần áo nàng ra, đang muốn làm gì đó thì Tần Thứ Hoài đã tới cứu. Hai người kia lập tức rời đi Tần Thư Hoài cũng không đuổi theo, vội vàng tiến lên mặc quần áo cho nàng, rồi ôm nàng vào ngực cả người run dày nói, xin lỗi ta tới muộn là do ta tới muộn. Đi, âm thanh của nàng khàn khàn, nhéo cánh tay hắn, run dày nói, nhanh chóng. Tần Thư Hoài lập tức bế nàng ra ngoài, cả người nàng không có sức lực quần áo bị xé rách sắc mặt đỏ bừng dị thường Nàng cắn răng, cả người đang run bẩn bật, nhưng mà Tần Thư Hoài vừa bế nàng cửa bên ngoài đã bị người ta mở ra. Suy nghĩ đầu tiên của Tần Thứ Hoài là bảo vệ nàng, nhưng mà động tác này càng khiến người ngoài vững vàng suy đoán của mình. Một số người sốt sáng đi vào, hoàng đế, hoàng hậu, phong tranh đi đằng trước. Hoàng đế vừa vào đã thấy cảnh này, hốc mắt muốn vọt ra cầm một tiếng tất cả mọi người đi xuống. Lúc sau, một cao thủ bên người kéo Tần Thứ Hoài ra. Sau khi kéo xong liền thấy triệu bổng khoác áo ngoài của Tần Thứ Hoài ôm mình nằm sấp trên mặt đất. Triệu bồng run bần bật quần áo trên mặt đất bị xé nát cảnh tượng này khiến người ta mơ màng. Phong tranh phản ứng đầu tiên, rút kiếm chìa vào tần thư hoài, tức giận nói tần thư hoài ta giết ngươi. Tần thư hoài lan lộn trên mặt đất để né tránh kiếm của phong tranh. Triệu bồng nghe thấy âm thanh bên cạnh dùng móng tay kích thích lòng bàn tay khiến bản thân tỉnh tháo hơn. Hiện tại nàng phải đưa ra quyết định, cứu bản thân hay là tần thư hoài. Nếu như nàng thừa nhận bản thân lén gặp Tần Thứ Hoài, làm điều như vậy vào trước đêm tứ hôn với phong tranh thứ đợi nàng đương nhiên là vạn kiếp bất phục. Nàng sẽ mất đi thánh ân nhiều năm giành được hơn nữa phải gà cho Tần Thứ Hoài. Mà chẳng qua Tần Thứ Hoài chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, hôn sự của nàng là chỗ dựa lớn nhất cho triệu ngọc gà cho Tần Thứ Hoài có nghĩa là lợi thế lớn nhất của nàng bị nàng từ bỏ rồi. Nhưng mà nếu như nàng chỉ ra và xác nhận là Tần Thứ Hoài dùng thủ đoạn muốn cưỡng ép nàng. Bây giờ trinh tiết của nàng chưa mất nàng còn cơ hội bàn gà cho phong tranh Chỉ là tần thư hoài thì sao Một nhân vật nhỏ có ý đồ cưỡng ép công chúa của một quốc gia Mà vị công chúa này là vị hôn thê sắp được ban chỉ của trọng thần Đối với tần thư hoài đây chắc chắn là con đường chết Lý trí nói cho triệu bồng nàng nên mở miệng Nhưng mà nàng nghe thấy tiếng đánh nhau Nghe thấy tần thứ hoài bị bắt Nghe thấy tiếng hắn rên rỉ khi bị đè xuống đất Trong đầu nàng hiện lên cảnh năng đó nàng đưa mẫu thân lên núi Hắn đứng phía sau nàng, nâng quan tài lên năm ấy bọn họ trốn ở hố sâu do người thợ săn đào, hắn giang hai tay ôm nàng vào lồng ngực với sự thông minh của hắn, hắn biết rõ đây là cục diện nhằm vào hai người bọn họ, nhưng mà hắn vẫn không trần trừ lao tới, đến nay vẫn chưa nói lời nào. Vì thế nàng cũng không biết lúc đó đang suy nghĩ gì, nàng đột nhiên ngẩn đầu lên, nhìn hoàng đế bằng ánh mắt sáng quắc bình tĩnh nói, xin phụ hoàng tứ hôn nhi thần với thái tử tế quốc tần thư hoài. Lời này vừa dứt mọi người đều kinh ngạc Phong tranh đột nhiên quay đầu lại Nàng nói cái gì Nhi thần ngưỡng mộ tần thái tử đã lâu Xin phụ hoàng niệm tình phụ nữ nhiều năm Thành toàn cho nhi thần Triệu bồng quỳ xuống dập đầu thật sâu Hoàng đế tức giận đến nỗi giơ tay chỉ vào nàng Một lúc lâu sau mới giống lên một tiếng Theo ngươi Theo ý ngươi Ngươi muốn bảo vệ hắn vậy thì hối hận cả đời Nói xong hoàng đế mang mọi người rời đi Triệu bồng đột nhiên thở vào nhẹ nhõm Tần Thư Hoài đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nàng sẽ không hối hận, dường như hắn cũng không nghĩ đến sự lựa chọn của nàng, gắt gao ôm nàng, khàn giọng nói, bồng bồng, thứ bọn họ có thể cho nàng, sớm muộn gì ta cũng có thể cho nàng. Thứ bọn họ không thể cho nàng, ta cũng có thể cho nàng. Triệu bồng, hắn dương mắt nhìn nàng, áp chán vào trán của nàng, đôi mắt trong veo tràn đầy kiên định, sẽ có một ngày ta quay lại tề quốc lên ngôi. Khi đó nàng sẽ ngồi bên cạnh ta, nắm lấy tay ta chia sẻ vạn sơn vạn dặm, ngồi trên vạn người. Cả đời này, hắn hứa với nàng ta chỉ có một triệu bồng. Nàng dương mắt nhìn hắn, nghe hắn nói, nhịn không được bật cười. Hắn không giống nàng, nàng luôn nói lời thật giả lẫn lộn mà hắn nói là làm. Nhưng mà lúc này, nàng muốn nói lời thật lòng. Tần Thứ Hoài, nếu như ta chỉ muốn cứu ngươi thôi thì sao? Nếu như ta không yêu ngươi, ta chỉ muốn cứu ngươi thôi. Yêu ta hoặc là cứu ta, tần thư hoài chậm rãi cười, dù sao thì nàng vẫn là thê từ của ta. Đó là lần duy nhất nàng nói thật những ngày sau đó nàng luôn cảm thấy nếu như đã qua một đời, vậy thì nói lời giả dối nhiều hơn trước cũng chưa chắc là điều gì không tốt. Nói nhiều rồi, mọi người đều tin, thậm chí có đôi khi bản thân triệu bổng cũng tin. Nhưng mà cảnh tượng gì khiến nàng nói ra những lời như vậy? Hay là từ đầu đến cuối tần thư hoài không tin? Vì thế tần bồng ngồi xổm xuống, nhìn tần thư hoài ôn nhu nói tần thứ hoài tại sao ngươi cảm thấy triệu bồng không yêu ngươi. Tần thư hoài nghe thấy lời này, một trận gió lạnh thổi qua, lúc này hắn mới tỉnh táo hơn rất nhiều, nhìn tần bồng trước mặt đang ngẩn đầu nhìn hắn, cảm thấy người này vô cùng giống triệu bồng. Dáng vẻ ngừa đầu nhìn hắn kia cũng giống y hệt. Có lẽ hắn đã tỉnh rượu được một ít đương nhiên sẽ nhận ra hiện thực, vì vậy hắn nâng tay lên, đè huyệt thái dương, nhắm mắt lại, dường như đau đầu, nói công chúa Điện Hạ đi theo ta tới nơi này sợ là đi theo lâu rồi nhỉ. Tần Bồng, người này tỉnh rượu nhanh như vậy ư. Nói xong Tần Thư Hoài lại nói, đi theo ta lâu như vậy mà không khiến ta phát giác thân thủ thật tốt. Quá khen quá khen, Tần Bồng có chút xấu hổ, đứng dậy chào nói cái kia, không có việc gì ta đi nhé. Đứng lại. Tần Thư Hoài lạnh giọng, Tần Bồng dừng bước quay đầu nhìn hắn, Tần Thư Hoài mở to mắt nhìn Tần Bồng. Khương cô nương, âm thanh của Tần Thư Hoài chắc chắn, để giả vờ làm thứ công chúa sợ là phí không ít công sức nhỉ. Tần Bồng ngẩn người, trong lòng của Tần Thư Hoài có chút do dự, nếu như người này thật sự là Khương y thì thật là quá mưu mô cũng quá biết ngụy trang. Sau khi Tần Bồng đến nghĩa trang Khương ra Tần Thư Hoài đã hoài nghi. Trước khi Tần Bồng là một nữ nhân hay khóc bây giờ Tần Bồng lại biết võ. Năm đó sau khi Khương Y chết thi thể đã bị Bạch chỉ mang đi, mà hiện giờ Bạch chỉ lại xuất hiện ở bên người Tần bổng xác của Khương Y cũng không thấy đâu. Vương Kha là người của hắn, quen biết hai nữ nhân là Khương Y và Triệu bổng Triệu Bồng đã chết như vậy chỉ có thể là Khương Y. Đủ loại dấu hiệu đều hướng về Tần Bồng có khả năng chính là Khương Y. Năm đó Bạch Chỉ là khách khanh của Khương gia, nếu như Khương y năm đó biết hắn muốn giết nàng ta thì sẽ giả chết chạy thoát, sau đó để Bạch Chỉ trộm đi thi thể, mà sau khi sống lại, nghĩ cách đổi bản thân thành tần bổng dựa vào sự chỉ điểm của Bạch Chỉ bắt trước triệu bồng mê hoặc hắn, mượn thân phận tần bồng kiềm chế hắn. Nếu như suy nghĩ từ góc độ này, rất nhiều chuyện nghĩ không ra có thể thuận lý thành chương. Vì thế tần thư hoài chắc chắn tất nhiên tần bồng chính là Khương y. Nhưng mà giờ phút này phản ứng của tần bồng lại ngoài dự đoán của tần thứ hoài, nhìn dáng vẻ của nàng ta, dường như thật sự không hiểu tại sao hắn nói như vậy. Mà sự khó hiểu của tần bồng nằm ở chỗ, hắn không cảm thấy nàng giống triệu bồng mà ngược lại cảm thấy nàng là khương y. Quả nhiên hắn không thật lòng với triệu bồng. chương 29, sau khi ngạc nhiên xong, tần bồng khôi phục bình tĩnh. Có lẽ nàng hiểu suy nghĩ của tần thứ hoài. Hầu hết thời gian tần thứ hoài cũng giống bạch chỉ, đều là một người cực kỳ lý trí. Tần Thư Hoài có thể chấp nhận việc Khương Y chết đi sống lại, bởi vì thi thể của Khương Y bị người ta đánh cắp có thể Khương Y giả vờ chết. Nhưng mà Tần Bồng chết ở trong vòng tay hắn, hắn nhìn quan tài của nàng đóng lại, nhìn nàng bị chôn ở hoàng thổ, không có khả năng sống sót. Sau khi Tần Bồng suy nghĩ cẩn thận, nàng nghiêng đầu cười nói, lời này của nhiếp chính Vương là sao? Ánh mắt của Tần Thư Hoài đầy trào phúng ta giết cả nhà Khương Thị Ngươi, Ngươi không hận sao? Vương ra! Tần bồng cong khóe môi có lẽ ngài nhận nhầm người rồi. Vốn tưởng rằng người mạnh nhất trong Khương gia là phụ thân của ngươi, nhưng không ngờ lại là Khương tiểu thư. Nếu sớm biết Khương tiểu thư thần thông quảng đại như thế, lẽ ra tần mổ không nên ngay ngày thành thân đã đưa tiểu thư đến hậu viện mà nên tiếp xúc bái phòng nhiều hơn mới phải. Tần bồng có chút bất đắc dĩ, nàng thở dài, Khương tiểu thư mà ngươi nói rốt cuộc là ai? Rất giống ta sao, Khương y, tần thư hoài hạ dọc ngươi còn muốn giả bộ với ta sao? Ồ, Tần Bồng gật đầu, ngài đang nói về thê tử thứ hai tên Khương Thị sao, có liên quan gì đến ta à? Tần Thư Hoài không nói, trong lòng hắn biết bây giờ hắn không moi được gì từ trong miệng Tần Bồng, nhưng mà phản ứng của Tần Bồng rất kín kẽ, hắn không thể đoán được nàng có phải là Khương Y hay không. Vốn dĩ hắn muốn nói ra để dọa Tần Bồng, nhưng chưa từng nghĩ nàng có tố chất tâm lý tốt như vậy. Về phần Tần Bồng, đương nhiên tố chất tâm lý của nàng rất tốt dù sao thì nàng biết Khương Y thật sự đã chết. Trừ khi ngày nào đó Tần Thư Hoài bắt đầu tiên quỷ, nếu không cả đời hắn sẽ không bao giờ nghĩ ra sự thật. Tần Thư Hoài lẳng lặng đối diện với Tần Bồng, một lát sau Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, lãnh đạm nói, ngươi đi đi, về sau không cần đến nữa. Tần Bồng gật đầu cũng không ở lâu, xoay người rời đi. Ngày thứ hai trở về triều đình, Tần Thư Hoài lại đổi mão của mình, không khác biệt với thường ngày. Hai người tôn trọng nhau như khách trên triều hòa thuận vui vẻ. Mà dân gian có một vụ án. Vụ án này cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là việc một tú tài giết thê thử của mình để lấy một quý nữ cao môn, nói dối mình không có thê thử, nhưng lại bị nhi tử của mình cáo với công đường. Vụ án này không có gì lạ, mười mấy năm trôi qua, bây giờ tú tài đang có địa vị cao ở Dương Châu, con của ông ta cáo lên tuyên kinh, lúc này mới gây nên chấn động. Dần gian nghị luận sôi nổi, các tuồng gánh đều tung ra các loại thoại bản, chuyện này rất nhanh được tiên sinh đọc sách cái biên thành câu chuyện lưu truyền rộng rãi. Trong câu chuyện, vị thú tài không biết xấu hổ âm ngoan độc ác này nghĩ mọi cách đưa vợ cả vào chỗ chết, khiến cho dân chúng cả nước phẫn nổ. Hiện giờ vị quan lớn này đã đóng cửa không ra ngoài, mà chức vụ thứ sử Dương Châu đứng hàng quan lớn này sợ là cả Thuận Thiên Phủ Doãn trong tuyên kinh cũng không ai dám tiếp án, chờ sau khi quần chúng oán giận, chẳng Thuận Thiên Phủ Doãn chật như nêm cối kinh động ngự sử, vì thế ngự sử đương chiều buộc tội Thuận Thiên Phủ Doãn tội lơ là nhiệm vụ. Từ một vụ án cũ biến thành một vụ án lớn làm náo động cả nước dẫn đến việc buộc tội thuận thiên phủ doãn, tất cả chuyện này đều do Tần Bồng ở phía sau quạt gió thêm củi Trong khi Tần Bồng bận rộn thúc đẩy vụ án cũ Tần Thư Hoài vội vàng điều tra quá khứ của Tần Bồng. Hắn vô cùng muốn biết làm cách nào mà Khương Y biến thành Tần Bồng. Nhưng mà lúc điều tra chuyện Khương Y, hắn lại tra được một đống chuyện cũ. Năm đó Khương Y cứu Lục Hữu sau đó Lục Hữu mới tới bên người hắn. Nếu như không phải điều tra quá khứ của Khương Y, có lẽ Tần Thứ Hoài không biết. Rồi sau đó hắn lại điều tra Lục Hữu mới phát hiện năm đó Khương Y vẫn luôn liên hệ với Lục Hữu. Mà trước khi vệ diễn trở về, Lục Hữu từng ở tố trang các gặp Tần Bổng, hơn nữa mỗi lần Tần Bổng đến chỗ liên lạc với Lục Hữu uống trà, hắn ta đều vừa vặn xuất hiện. Những manh mối này liên kết với nhau, hiện giờ Tần Thứ Hoài gần như khẳng định Khương Y chính là Tần Bổng, nhưng mà hắn vẫn có rất nhiều nghi ngờ. Ví dụ như nếu như Khương Y thật sự giả trang làm tần bổng tại sao lại không cẩn thận che giấu vết cho dù những người khác không quen thuộc với tần bổng chẳng lẽ người của vệ gia cũng không biết sao? Tần Thư Hoài tính tìm vệ diễn thử một lần, nhưng mà lúc này, chuyện buộc tội thuận thiên phủ doãn đã dáng tới triều đình. Tần Thư Hoài vốn không quan tâm chuyện này lắm nhưng mà khi hắn nghe nói, vì quyền thế mưu sát vợ cả lúc đó hắn không khỏi lạnh mặt đưa ánh mắt nhìn về phía tần bồng sau tấm mạng. Tần Bồng vẫn giống như vậy, nhưng người dựa vào tay vịn, cách tấm màn không nhìn thấy biểu cảm của nàng, nhưng mà Tần Thư Hoài cảm thấy, giờ phút này dường như nàng có chút vui vẻ. Tần Thư Hoài tập trung tinh thần nghe lời của ngự sử Thuận Thiên Phủ Doãn Quỳ trên mặt đất xôn bần bật cuối cùng Tần Thư Hoài cũng hiểu, đây có lẽ là do Tần Bồng bày ra cho mình. Nhưng hắn không chắc Tần Bồng muốn ra tay như thế nào chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lúc ngự sử đại phu dò hỏi xử lý việc này như thế nào tần thư hoài nhàn nhạt nói thuận thiên phủ doãn biết chuyện không báo, giao cho hình bộ xử lý án này liên quan đến quan lớn, chuyển giao cho đại lý tử. Chờ một lát. Tần Bồng đột nhiên nói, mọi người đều nhìn qua Tần Bồng trịnh trọng nói, dựa theo lời của Trương ngự sự án này khiến cho dân chúng phẫn nộ, nguyên nhân cơ bản là nếu như vụ án có thật thì hành vi giết vợ của hung thủ đã là hành vi của sốc sinh tổn hại lý luận làm người, nếu như án này không được xử lý thích đáng, sợ là không chỉ khiến dân tình càng thêm khó xử lý mà còn về lâu dài có thể dẫn đến phong khí bất chính ở dân gian. Mỗi một vụ án đều có tác dụng định hướng cho lần xét xử tiếp theo của những vụ án tương tự kết quả của mỗi vụ án cũng sẽ có tác động đến bầu không khí xã hội lúc bấy giờ. Tần Bồng nói điểm này rất đúng, mọi người đều cảm thấy không có vấn đề gì, vì thế Tần Bồng tiếp tục nói, bổn cung cho rằng vụ án này tốt nhất do ngự sử đài đại phu tự mình công khai thẩm án, đại lý tự và hình bộ hỗ trợ điều tra chư vị đại thần nghĩ thế nào. Chiều thần thương nghị một hồi, cho rằng phương án này không tồi, tần thư hoài cũng không ngăn cản, đồng ý rồi lui xuống dưới. Chờ lúc hạ chiều đi ra ngoài, Giang Xuân đuổi theo tần thư hoài, nhỏ giọng nói, đại nhân, rõ ràng vụ án này nhằm vào ngài, sao ngài không ngăn cản một chút? Ngăn cản cái gì? Sắc mặt của tần thư hoài bình tĩnh, vụ án này trưởng công chúa nói không sai, nên làm như thế nào thì làm như vậy đi. Nhưng mà, nhưng nhị cái gì? Tần Thư Hoài liếc mắt qua ta từng giết Khương Y, hiện giờ Khương Y không chết, bọn họ còn có thể làm gì? Chẳng lẽ bọn họ còn dám đến Bắc yến đào mộ của Triệu Bồng? Nói đến chỗ này, ánh mắt Tần Thư Hoài đầy lệ khí, bọn họ dám nhắc tới Triệu Bồng một lần, ta sẽ đào phần mộ tổ tiên của Khương gia một lần, ta thật sự rất muốn nhìn, có phải xương của Khương Y này cũng cứng giống cha nàng ta hay không? Bởi vì vụ án này đã chuẩn bị hết bằng chứng cho nên sau khi tạ cốc ra tay, không bao lâu đã xét xử thẩm tra vụ án, phán hung thù tử hình, nhất thời khiến lòng người sảng khoái. Sau khi có kết quả tần bồng đang ở trong phòng uống trà với bạch chỉ Nghe thấy đã có kết quả vụ án, nàng nhịn không được cười thành tiếng, vỗ tay nói tốt tốt tốt tạ cốc là người biết thời thế, có vụ án này, ta muốn xem tần thư hoài tẩy trắng bản thân thế nào. Nói xong, tần bồng tự mình rót trà cho bạch chỉ xương cốt của Khương Y chôn ở bên ngoài sông hộ thành cạnh thôn Trương Gia đi. Hả, nhìn sắc trời, hai ngày nữa chắc sẽ mưa to tần Thư Hoài có ngôi nhà riêng ở thôn Trương Gia. Những vách đá ven sông ở thôn Trương Gia có đất thưa, dễ bị sụp xuống khi mưa to, đương nhiên xương cốt sẽ rơi xuống. Được, nhưng mà bạch chỉ có chút lo lắng, sợ là án này không có cách nào lật đồ tần Thư Hoài. Đó là đương nhiên. Tần Bồng uống một ngụm trà, sắc mặt bình đạm, nếu như Tần Thứ Hoài bị dễ dàng lật đổ như vậy, hắn có thể ngồi vào vị trí này quả thật là kỳ tích. Vụ án này chúng ta chỉ cần đổi được vị trí của Thứ Sử Dương Châu và Thuận Thiên Phủ Doãn là đủ rồi. Muốn lật đổ một quyền thần không bao giờ chỉ dựa vào một vụ án, mà phải là bị người ăn từng chút một hoàn toàn mất đi sức lực phản kháng. Tần Bồng thưởng thức đồ sứ trong tay, vẻ mặt lạnh lẽo, đến lúc đó tìm đại một lý do có thể khiến hắn không chờ mình được. Mà trước khi đó chẳng qua chỉ là thăm dò mà thôi Công chúa nghĩ thật chua toàn Bạch chỉ gật đầu Tần bồng có chút kỳ quái Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bạch chỉ Chỉ vì chủ tử của ngươi mà ngươi định ở thề quốc với ta nhiều năm như vậy Đúng vậy, đáng giá không? Đáng giá, tần bồng hơi khượng lại Nàng muốn nói gì đó nhưng mà không nói ra được Mà bạch chỉ đột nhiên ngẩn đầu nói Hôm nay có phải cũng là ngày công chúa vào cung thăm bệ hạ không? Ừm, đúng vậy Tần bồng gật đầu, nàng chợt nhớ tới tần minh, đứng dậy nói ta đi thăm hắn chút. Dù cho nguyên thân tần bồng đã chết nhưng tần bồng lại có thể cảm nhận được tình cảm nàng ta để lại. Tần bồng không có tình cảm sâu đậm gì với mẫu thân lý thuộc của nàng ta, nhưng lại rất yêu quý người đệ đệ này. Hơn nữa triệu bồng vốn là người rất yêu thương đệ đệ, khi nhìn thấy tần minh tần bồng lập tức cảm thấy rất thân thiết. Lúc tần bồng tiến cung tần minh đang đi theo liễu thư ngạn đi học. Tần bồng nhìn rồi bước vào. Liễu Thư Ngạn nhìn thấy Tần Bồng vội vàng làm thư thế khụy người, nhìn Tần Minh phía trước. Tần Minh đang cúi đầu nghiêm túc luyện chữ, nét chữ rất ngay ngắn. Liễu Thư Ngạn lặng lặng nhìn, thỉnh thoảng nhắc nhở hắn. Chờ sau khi viết xong đã là nửa canh giờ. Lúc Liễu Thư Ngạn tuyên bố tan học Tần Minh cung kính hành lễ với Liễu Thư Ngạn, lúc này nghe thấy Tần Bồng ở phía sau cảm khái một tiếng A Minh thật ngoan. Tì tì, Tần Minh kích động quay đầu lại, chạy về phía Tần Bồng. Tần Bồng ôm hắn, bê hắn lên Tần Minh có chút ngượng ngùng dễ dụa, nhỏ giọng nói ta là hoàng đế, bị người ta thấy thì ôm ta như vậy, người ta sẽ cười ta chết. Nói bảy, Tần Bồng nhướng mày, ai dám chê cười A Minh của chúng ta? Ta đánh hắn, nghe xong lời này, Tần Minh cười rộ lên. Tần Bồng ôm hắn đi về phía trước, đồng thời nói với Liễu Thư Ngạn, hôm nay Liễu Thái Phó ở lại dùng bữa đi ta có một số câu hỏi về A Minh muốn hỏi Thái Phó một chút. Vâng, Liễu Thư Ngạn đi theo Tần Bồng, cùng Tần Bồng đi tới chỗ ăn cơm. Đi được một lát Tần Bồng cảm thấy Tần Minh có chút nặng dù sao thân thể này không luyện võ, đánh nhau còn có thể dựa vào một chút kỹ xào, nhưng ôm một đứa bé như vậy thật sự rất tốn sức. Tần Bồng ôm một lúc lâu rồi tay hơi run lên. Liễu Thư Ngạn chú ý tới, lập tức rũi tay, nói ta ôm bệ hạ một lát đi. Nói xong, bế lấy Tần Minh từ trong lòng Tần Bồng. Tần Bồng hiểu ý của Liễu Thư Ngạn, nói thẳng, người cứ để A Minh tự đi cũng được ta chỉ muốn ôm hắn một chút, ôm không nổi thì hắn tự đi đi. Liễu thư ngạn nghe tần bồng nói xong thì cười thả người xuống. Lúc cúi đầu hắn thấy dây cột tóc quấn trên mão của tần minh, đành phải con người không thể động đẩy. Hắn không nóng nảy, cúi đầu cười dây buộc tóc một lúc. Ánh mặt trời dừng trên khuôn mặt tuấn tú, nhìn vô cùng ôn nhu, điềm đạm tần bồng lặng lặng nhìn, hoảng hốt nhớ phu quân hồi trẻ của mình. Lúc còn trẻ nàng cũng nghĩ tới việc phát họa hình ảnh phu quân của mình. Nàng tưởng tưởng, người kia dịu dàng, ổn định, nên đối xử tốt với Triệu Ngọc, nên có kiên nhẫn, lại cương nghị cứng cỏi, có điểm mấu chốt của chính mình. Giờ phút này nhìn Liễu Thư Ngạn, nàng nhìn không được cảm khái, cảm thấy nếu như năm đó nàng sớm gặp Liễu Thư Ngạn, sợ là sẽ không gà cho Tần Thư Hoài. Liễu Thư Ngạn gỡ dây cụt tóc một lúc, nhưng mà không hiểu thế nào dây cụt tóc lại càng quấn chặt, hắn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ngầm đầu nhìn Tần bổng công chúa Điện Hạ, có thể giúp ta một chút được không? giúp bồng rời ánh mắt lên chỗ dây cột tóc chậm rãi phản ứng lại, nàng cong khóe môi cười nói, được thôi, ngươi khen ta đi, ta vui rồi thì ta sẽ giúp ngươi. Nghe xong lời này, liễu thư ngạn có chút kinh ngạc. Một lát sau, hắn mím môi cười thành tiếng. Công chúa rất đẹp, dưới ánh nắng mặt trời, hắn chân thành tán thưởng. Cũng không biết thế nào trái tim của nàng đập liên hồi. Nàng giơ tay che ánh sáng rơi vào mắt cảm khái ra tiếng, không được ánh sáng trói quá. Hả, tim đập nhanh hơn rồi. Liễu Thư Ngạn, audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 30, Liễu Thư Ngạn đi theo Tần Bồng trở về trong phòng. Sau khi Tần Bồng cho người bày đồ ăn, lập tức hàn huyên với Liễu Thư Ngạn về việc học của Tần Minh. Tần Minh ở bên cạnh lẳng lặng nghe thỉnh thoảng nhìn Tần Bồng. Học thức Liễu Thư Ngạn huyên bác, lại có kinh nghiệm hành quân đánh giặc khi nói chuyện không câu nể về sách vở, đến Tần Bồng cũng cảm thấy bản thân mình được lợi. Nàng gật đầu, đột nhiên cảm thấy lúc trước tần thư hoài tiến cử liễu thư ngạn có lẽ thật sự chỉ vì liễu thư ngạn thích hợp. Nghĩ như vậy, ăn cơm xong, nàng hỏi thẳng, lần trước liễu đại nhân nói chuyện bản thân không liên quan gì đến nhếp chính vương, vậy liễu đại nhân cảm thấy tại sao Nhiếp chính vương lại đề cử ngài? Lúc này, chung quanh không có người, cũng chỉ có Tần Minh ở bên cạnh ăn cơm, Tần Bồng hỏi thẳng, Liễu Thư Ngạn cũng không kiêm kỵ nghĩ rồi nói, thật ra Nhếp Chính Vương vẫn là một người vô cùng công chính, cho dù người và Ngài ấy có xung đột, nhưng mà Ngài phù hợp, Ngài ấy vẫn tiến cử. Là như vậy sao? Tần Bồng nghi ngờ nhìn Liễu Thư Ngạn. Liễu Thư Ngạn cười cười ta và Ngài ấy không phải kẻ địch đã tốt lắm rồi, có thể nói ra lời này, thật ra cũng rất đúng trọng tâm, nếu không ta lại là nói xấu Ngài ấy. Tần bồng cảm thấy người như liễu thư ngạn khá thú vị, lại tán gẫu với hắn vài câu, rồi sau đó đưa hắn rời đi. Chờ liễu thư ngạn đi rồi, tần bồng đang muốn rời đi, bỗng nhiên cảm giác bị người khác nắm lấy tay áo kéo đi. Tần bồng quay đầu lại thì thấy tần minh vô cùng đáng thương nhìn nàng. Làm sao vậy, tần bồng nhẹ giọng nói, cúi thấp người, do hỏi có chuyện gì không vui. Thì thì tần minh cúi đầu, nhỏ giọng nói, thì thì có thể ngủ cùng ta một đêm không? Tần bồng ngẩn người Tần Minh nói xong, dường như cảm thấy mình nói sai gì đó, vội vàng nói ta tùy tiện nói mà thôi, tỷ tỷ cứ coi như ta nổi tính trẻ con đi. Ừm là tính trẻ con. Tần Bồng nhìn bộ dáng cẩn thận của Tần Minh trong lòng có chút chua sót. Đứa trẻ 9 tuổi bình thường vẫn ngây thơ hồn nhiên, nhưng Tần Minh lại sống cẩn thận như vậy, ngay cả yêu cầu muốn tỷ tỷ ở lại cũng phải nghĩ kỹ như vậy. Tần Bồng nhớ tới triệu ngọc năm đó, khi đó triệu ngọc hoạt bát hơn Tần Minh nhiều. Nàng nắm lấy tay của tần minh, dịu dàng nói, đệ vốn dĩ là đứa trẻ, muốn cái gì thì cứ nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ cho đệ. Nếu sai, tỷ tỷ sẽ nói cho đệ, được không? Được, tần minh gật đầu thật mạnh ôm tần bồng, nghiêm túc nói ta muốn tỷ tỷ vĩnh viễn đối xử tốt với ta, vĩnh viễn bảo vệ ta. Tần bồng cười khanh khách ôm tần minh đi vào, nhéo mũi tần minh nói, chỉ có đệ dẻo mồm. Đương nhiên! Nói xong, Tần Minh ngẩng đầu lên, mặt đầy kiên định ta cũng sẽ đối xử với tỷ tỷ vô cùng tốt bảo vệ tỷ tỷ. Không phải ta dẻo mồm, Tần Minh có chút sốt ruột ta nghiêm túc, biết rồi, biết rồi Tần Bồng rỗ đứa nhỏ A Minh của chúng ta trưởng thành phải bảo vệ ta đó. Bởi vì có Tần Bồng ở bên, đêm đó Tần Minh vô cùng vui vẻ, hắn tự mình đi dọn giường cho Tần Bồng, hai tỷ đệ nằm cùng nhau. Tần Bồng dịu dàng nói, ngủ đi, Tần Minh trời sinh nhỏ gầy, 9 tuổi mà nhìn như 6 tuổi. Tần bồng nhéo thịt của hắn, lầm bẩm nói, phải ăn nhiều một chút. Ừm, được ta sẽ ăn nhiều. Tần minh đáp lại yêu cầu của tần bồng đặc biệt kịp thời. Tần bồng cười cười, nhưng có chút kỳ quái. A Minh, lời của ta, đệ đều sẽ làm được sao? Sẽ làm được, tần minh gật đầu, nghĩ nghĩ, hắn vươn tay ra, bàn tay nho nhỏ cầm bàn tay của tần bồng, dương mắt nhìn nàng, cho nên tỷ tỷ có thể đừng rời khỏi ta không? A Minh rất ngoan, tại sao đệ nghĩ ta sẽ rời khỏi đệ? Tần bồng có chút kinh ngạc nàng cho rằng nàng đã chôn giấu suy nghĩ này rất sâu rồi, nhưng mà tần minh vẫn nhìn ra, nhìn khuôn mặt nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng nói ta luôn cảm thấy sớm muộn gì sẽ có một ngày, tỷ tỷ không phải là tỷ tỷ của ta, sẽ rời bỏ ta. Trong lòng của tỷ tỷ có một ngôi nhà khác, tần minh dựa vào nàng âm thanh có chút khàn khàn, tỷ tỷ từ trước đến nay không yêu thương ta, ta biết. Để, tần bồng nhất thời không biết nên nói cái gì. Mọi người đều nói trẻ con mẫn cảm trước kia nàng không biết hiện giờ lại sâu sắc cảm nhận được từ trên người Tần Minh. Có lẽ hắn không biết rõ tại sao lại cảm thấy như vậy, chỉ là trực giác của hắn đã trở thành phán đoán chính xác nhất của hắn. Tần bồng ôm hắn, không biết nên nói cái gì, vỗ nhẹ lưng hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm Tần bồng bị tiếng khóc của Tần Minh đánh thức nàng phát hiện Tần Minh bị bóng đè, nàng đánh thức Tần Minh. Tần Minh mở mắt lim dim lao vào lồng ngực Tần bồng. Tần bồng vuốt tóc hắn ôn hòa nói A Minh, đệ mơ thấy cái gì? Ta mơ thấy tỷ tỷ đi rồi. Tần minh run dày miêu tả cảnh trong mơ, trong mơ không có tỷ tỷ ta làm hoàng đế, rất nhanh sau đó đã chết. Bọn họ hạ độc ta, dùng lụa trắng treo trên cổ ta mẫu thân đang khóc bên cạnh khóc rất thương tâm, nhưng ta vẫn chết rồi. Toàn thân tần minh run dày, nội tâm tần bồng đang dâng trào mãnh liệt. Tần minh ngẩn đầu, nhìn tần bồng, nước mắt lưng chồng nói tỷ tỷ đừng rời bỏ ta, được không? Tần bồng không dám nói lời nào, nàng muốn trả lời hắn nhưng không trả lời được. Nói không rời bỏ, đó là lừa hắn. Nàng là người của bác Yến, đệ đệ vẫn đang đợi nàng ở Bắc Yến. Nói rời bỏ thì quá tàn nhẫn. Tần Minh nói đúng, nếu như triệu bồng nàng không tới, nếu đây chỉ là tần bồng thì có lẽ vận mệnh của tần Minh chính là như thế. Thưởng một ly rượu độc sau khi giết chim thu hú tần thư hoài Quang Minh chính đại thượng vị. Một khi nàng rời đi tần thư hoài nhất định ăn tươi nuốt sống tần Minh. Cái ngôi vị hoàng đế vốn dĩ nên thuộc về Tần Thư Hoài, chờ quyền thần của Tần Thư Hoài được củng cố thì cần gì phải có một hoàng đế bù nhìn. Nhưng mà nàng không thể vì Tần Minh mà luôn ở lại Tây Quốc. Tần Bồng mới vừa nghĩ thế này, trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ khác. Không ở Tây Quốc thì về Bắc Yến làm gì? Chỉ có ba người nàng quan tâm ở Bắc Yến là Triệu Ngọc Tần Thư Hoài, Bạch chỉ Hiện giờ Tần Thư Hoài thành kẻ thù, Bạch Trị ở bên cạnh cũng chỉ có Triệu Ngọc ở Bắc Yến. Mà hiện giờ ngôi vị hoàng đế của triệu ngọc đã vững vàng, bác yến mưa thuận gió hòa, thiếu niên cần nàng che chở giờ đã trưởng thành, hiện giờ nàng từ cõi chết trở về, hắn có tin không? Cho dù hắn tin, nhưng hắn còn cần nàng không? Hắn tự tay sắc phong một cái chấn quốc trưởng công chúa, nếu như tần bồng trở về tình thân giữa hai người bọn họ có đứng trước thử thách của quyền lực và thời gian được không? Khi từng vấn đề được đặt ra, đối diện với ánh mắt trong veo và đầy khao khát của Tần Minh, Tần Bồng đột nhiên có một cái suy nghĩ hoang đường, có lẽ, không về cũng được. Nàng đã là Tần Bồng, đây là sự thật không cách nào thay đổi. Nàng muốn đổi lại thành Triệu Bồng, định sẵn là con đường quá gian nan. Hơn nữa quay về Bắc Yến, nơi đó có Triệu Ngọc không biết có hoan nghênh nàng không ở lại Tây quốc nơi này có đệ đệ Tần Minh cần nàng bảo vệ, có kẻ thù là Tần Thứ Hoài chờ nàng chính tay giết chết. Thậm chí ở đây nàng có thể vẫn có một ngôi nhà, một đứa trẻ. Nàng hoàn toàn có thể có một cuộc sống mới ở đây. Tần Minh nghiêm túc nhìn Tần Bồng. Tần Bồng không biết cảm xúc của nguyên thân hay là sự ỷ lại và tin tưởng của Tần Minh dành cho nàng, khiến nàng sinh ra hào cảm. Nàng đột nhiên muốn xoa đầu của Tần Minh, sau đó đồng ý với hắn. Tần Minh hỏi lại một lần nữa, tì tì, tì đừng bỏ rơi ta, được không? Tần Bồng có chút bất đắc dĩ. Nghĩ nếu có một ngày Tần Minh vì bị nàng bỏ rơi mà phải chết nàng không đành lòng. Vì thế nàng chỉ có thể trả lời, được, ta cùng đệ lớn lên, đệ đừng lo lắng, nhé. Được Tần Bồng hứa hẹn cuối cùng Tần Minh cũng yên lòng. Hắn đưa tay sờ sờ lòng bàn tay của Tần Bồng, nghiêm túc nói tỷ tỷ chờ ta lớn, đến lúc đó tỷ tỷ muốn cái gì ta đều lấy cho tỷ tỷ. Tần Minh nghiêm túc nói như vậy, khiến cho Tần Bồng còn đang do dự lập tức chở yên yên tâm. Nàng nhìn dáng vẻ của Tần Minh có một loại cảm giác không thể hiểu được với Tần Minh là nàng phải có trách nhiệm với hắn. Bởi vì Tần Minh nằm mơ, nửa đêm còn lại Tần Bồng ôm hắn ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại Tần Bồng kéo Tần Minh đi Lâm Triều. Sau khi vụ án giết vợ cũ của Thứ Sử Dương Châu bị kết án tiêu điểm chiến trường Lâm Triều lập tức chuyển đến người được đề cử làm Thứ Sử Dương Châu. Trường Anh và người của Tần Thư Hoài cãi nhau nghiêng trời lệch đất cũng không cãi ra kết quả gì. Ngược lại hai bên cắn xé nhau trong lúc tranh chấp lôi ra một lượng lớn các quan viên mắc tội lớn, ngự sử của ngự sử đài mỗi ngày đều bận rộn với sổ sách tuy rằng ngự sử lâm chiều không có chuyện gì lớn nhưng lại vô cùng náo nhiệt. Ba ngày sau tuyên kinh bị một trận mưa lớn làm cho mù mịt mưa to đến mức khiến một số nơi bị sụp đổ. Sáng hôm sau cơn mưa lớn có người tìm thấy một thi thể nữ từ bên bờ sông. Thi thể nữ tử này đã bị thối lòi cả xương trắng, quần áo bên ngoài dính đầy bùn đất bị ăn mòn đến rách tung tué nhưng vẫn nhìn ra được chất lượng trang phục vô cùng tốt. Người ta tìm thấy nàng ta ở trên sông Hộ Thành, mọi người mới cho rằng nàng ta được chôn ở trên núi, sau khi nước lũ ập xuống, rơi vào sông Hộ Thành trôi dạt qua đây. Sau khi thi thể của nữ tử này được vớt lên để xác nhận danh tính Tần Thư Hoài đang nói chuyện với mưu sĩ. Mưu sĩ hơi có chút lo lắng nói, nếu bọn họ cha ra Khương thị chết là do Vương gia thao túng. Sẽ không, Tần Thư Hoài quyết đoán mở miệng cúi đầu, rũ mắt nói, Khương y không chết. Vừa mới dứt lời, một người hầu chạy vào, nôn nóng nói, Vương gia, phu nhân của Thuận Thiên Phủ tới nói, tìm được thi thể của Khương phu nhân. Tần Thư Hoài, chương 31, bởi vì Tần Thư Hoài có ba vị thê tử cho nên ngoại trừ triệu bồng ra thì những người còn lại đều thêm họ ở trước được xưng là phu nhân nào đó. Ví dụ như Đồng Nguyễn Di gọi là Đồng Phu Nhân, Khương Y gọi là Khương Phu Nhân. Lúc Tần Thư Hoài chạy tới Thuận Thiên Phủ, cả đường đều suy nghĩ chuyện là như thế nào? Thi thể của Khương Y, chẳng lẽ Khương Y thật sự đã chết? Không thể nào, Tần Thư Hoài cao mày, phán đoán của hắn rất ít khi sai Tần Bồng. Không thể nào là Tần bổng hành động của nàng chính là những gì đáng lẽ ra Khương Y nên có. Thi thể kia là giả, Tần Thư Hoài nghĩ như vậy, cho đến khi hắn thấy thi thể. Thi thể vẫn mặc bộ quần áo mà trước khi chết Khương Y đã mặc cho dù đã vô cùng rách nát nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dáng đại khái. Trên tóc nàng ta cài châm, vòng tay trên tay đều giống Y như đúc. Lúc tần thư hoài tới thi thể đã khám nghiệm qua chuyện này là do một tay tần bồng giám sát. Trước khi tần thư hoài tới tần bồng đã chạy tới thuận thiên phủ, nàng đích thân mang thi thể đến trực tiếp bắt đầu khám nghiệm. Lúc tần thư hoài đến, việc khám nghiệm thi thể đã gần như xong. Tần Thư Hoài nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi, bởi vì thi thể chỉ còn lại một đống xương cốt cho nên rất nhiều miệng vết thương đều không xác định được đánh giá xương cốt trên người Khương Y có ít nhất 7 vết thương từ 3 loại vũ khí. Điều này hoàn toàn phù hợp tới tình hình năm đó, dựa vào hình dạng của những vết bầm tím nổi sau khi hấp xương, Tần Thư Hoài liếc mắt một cái đã nhận ra là kiếm của Giang Xuân. Tất cả các sự kiện đều nhắc nhờ Tần Thư Hoài, người này thật sự là Khương Y. Nhưng nếu Khương Y đã chết, vậy Tần Bồng là ai? Tần Thư Hoài nhú chặt mày, nhìn thi cốt ngỗ tác ở bên cạnh nơm nớp lo sợ nói, vương ra kết quả này, ngài xem xong chưa? Tần Thư Hoài khôi phục tinh thần, nhìn ngỗ tác bên cạnh lạnh nhạt nói ai cho phép ngươi nghiệm thi. Lời nói vừa dứt ngỗ tác lập tức quỳ xuống, liều mạng dập đầu nói tiểu nhân đáng chết tiểu nhân biết tội tiểu nhân. Được rồi, tần bồng ngồi bên cạnh uống trà không nhìn được nữa, nói với ngỗ tác là bổn cung bảo hắn nghiệm thi, vương ra cảm thấy có gì không đúng sao? Dựa theo luật pháp chiều ta, không được phép nghiệm thi khi chưa có sự đồng ý của người nhà hoặc sự có mặt của người nhà. Tần thư hoài lạnh lùng nhìn tần bồn tần bồng cười tùm tìm nói tiếp nhưng pháp luật chiều ta cũng ghi chú rõ thi thể không danh tính là ngoại lệ được quan phủ trực tiếp nghiệm thi. Đây là hoài an vương phi, trước khi nghiệm thi chúng ta cũng không biết. Tần Bồng nói dối, quá trình khám nghiệm cũng đã trải qua một nửa rồi, ta nhìn thấy hoa văn trên quần áo của nàng ta vô cùng độc đáo, cho người hỏi thì mới biết đây là hoa văn của Vương Phi Hoài An Vương Phủ, nói ra thì. Tần Bồng thay đổi tư thế, nghịch tóc nhiếp chính Vương nên cảm ơn bổn cung mới phải. Nghe xong lời này, Tần Thứ Hoài cười lạnh thành tiếng, chuyện này người sáng suốt đều biết đây rõ ràng là cục diện Tần Bồng sắp xếp cho Tần Thứ Hoài, nếu không Tần Bồng cần gì phải tốn công sức như vậy, từ đầu đã đi theo vụ án này. Tần Bồng biết Tần Thư Hoài hiểu ý của nàng, nàng cũng không có ý định che giấu ý đồ của mình. Quan hệ của nàng và Tần Thư Hoài trước nay không quá tốt cũng không sợ lần này sẽ đắc tội. Trở lại chuyện chính, hiện giờ tìm được thi thể của Hoài An Vương Phi, không biết Vương gia định làm gì. Cái gì mà định làm gì? Tần Thư Hoài biết sự định trong lòng Tần Bồng, trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh. Tần Bồng nhìn dáng vẻ của Tần Thư Hoài biết ngay bây giờ hắn đang rất khó chịu, không khỏi có chút vui mừng. Tần Thư Hoài không vui, nàng sẽ vui vẻ. Nàng thay đổi tư thế tiếp tục nói kết quả nghiệm thi ngài cũng thấy rồi đó, rõ ràng phu nhân không tự nhiên chết mà bị giết đương nhiên phải bắt hung thủ, không biết vương gia định đưa án này đến hình bộ hay là đại lý tự. Tần Bồng không hỏi nên điều tra hay không, mà đưa thẳng hai lựa chọn nghe có vẻ công bằng. Tần Thư Hoài nhìn Tần Bồng, trong mắt mang theo sự lạnh lẽo ý của công chúa thế nào? Hay là giao cho ta? Tần Bồng chớp mắt vẻ mặt Tần Thư Hoài không thay đổi. Bình tĩnh nói, việc này cần người có chuyên môn, vụ án này liên quan đến quý tộc Hoàng Thân vẫn nên giao cho Đại Lý Thự. Nói xong, Tần Thứ Hoài đi chào hỏi mọi người. Sau khi lần lượt phân phó xong, Tần Thứ Hoài đi cùng Giang Xuân ra ngoài. Trong lòng của Giang Xuân có chút nặng nề, năm đó hắn ta tự mình giết Khương Y, hiện giờ hắn ta vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, đương nhiên người này là Khương Y. Nhưng mà thi thể năm đó của Khương Y đã bị Bạch Chỉ đem đi, tại sao bây giờ Bạch Chỉ lại đột nhiên mang thi thể về, nàng ta muốn làm gì? Thi thể xác nhận đúng, đúng chứ? Tần Thư Hoài đi phía trước, hỏi Giang Xuân đang suy nghĩ ở phía sau. Giang Xuân trả lời, nhìn miệng vết thương, chính xác. Tần Thư Hoài gật đầu, giờ phút này hắn ý thức được hướng đi của mình đã hoàn toàn sai. Tần Bồng không phải Khương Y. Nhưng mà Tần Bồng lại quen bạch chỉ quen lục Hữu biết đi tế bái tổ doanh của Khương Gia cũng luôn sẵn sàng báo thù cho Khương Gia. Hoặc có thể, không phải vì Khương Gia, mà vì chuyện khác. Tóm lại người này, trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn. Một người như vậy sẽ là ai? Là người cũ của Khương Gia, hay là những người khác? Trong lòng Tần Thứ Hoài tràn đầy hoài nghi, Giang Xuân đi theo Tần Thứ Hoài lên xe ngựa kìm lòng hồi lâu, cuối cùng cũng nói, Vương Gia chuyện này phải làm sao bây giờ? Giang Xuân cũng không quá sợ Tần Thư Hoài không phải người sẽ đẩy thuộc hạ của mình ra chắn đau, Giang Xuân cũng không sợ phải chắn đau cho Tần Thư Hoài. Chỉ là đau này tới quá đột nhiên, quá nghẹn khuất, khiến cho năng lực để người ta đánh trả cũng không có, có chút ghê tờm lòng người. Giang Xuân không cam lòng bị đẩy ra đỡ đau trong tình huống như vậy, thay vào đó hắn ta muốn chém chết Tần Bồng trước khi đau tới. Tần Thư Hoài dương mắt nhìn Giang Xuân một cái, đầu tiên nói, đừng lo lắng ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Thuộc Hạ không sợ xảy ra chuyện, Giang Xuân nện vào vách tường, ốt hận nói Thuộc Hạ chỉ cảm thấy sốt ruột. Bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, vốn bị động. Tần Thư Hoài suy nghĩ chuyện gần đây, chậm rãi nói Tần Bồng không phải kẻ ngốc thực lực hiện giờ của nàng ta không đủ sức dùng vụ án này lật đồ ta, nàng ta không dám quá cứng rắn, chỉ sợ nàng ta có âm mưu tìm hiểu rõ nàng ta muốn làm gì là được, ngươi không cần quá lo lắng. Vấn đề ở chỗ, ánh mắt Tần Thư Hoài lạnh lẽo, nàng ta là ai? Hiểu rõ kẻ địch mới có thể thăm dò thực lực của đối phương, mới có thể hiểu đối phương có thể làm tới bước nào. Ví dụ như chuyện Khương Y bây giờ có thể đánh Tần Thư Hoài trở tay không kịp là do Tần Thư Hoài không cách nào đoán được Khương Y thật sự đã chết. Hơn nữa nếu như Tần Bồng dám làm lớn chuyện này, đặt nhiều cơ sở như vậy tất nhiên đã chuẩn bị chứng cứ nói cách khác người đứng sau Tần bổng đã bắt đầu lên kế hoạch nhằm vào hắn ít nhất kể từ năm đó Khương Y chết. Tần Thư Hoài cảm thấy mình giống như con mũi rơi trên mạng nhện, liều mạng chống lại mạng nhện trong khi con nhện đang trong bóng tối âm thầm phun tơ nhện. Cảm giác này khiến Tần Thư Hoài cảm thấy vô cùng bất an, nhưng mà trước mắt hắn không có cách nào bắt được con nhện kia. Hắn chỉ có thể cởi bỏ sợi tơ nhện đang vướng vào mình trước. Hắn vội vàng tới vương phủ, nhảy khỏi xe ngựa nói với Giang Xuân, bắt lục Hữu qua đây. Giang Xuân hơi sừng sốt. Tần Thư Hoài biết Giang Xuân không phản ứng, lặp lại lần nữa, "Lục Hữu." Vâng, cuối cùng Giang Xuân cũng hoàn hồn, trong lòng lại vô cùng chấn động. Về độ nhạy cảm với người xung quanh, Tần Thư Hoài chưa bao giờ bỏ qua, nhưng mà Giang Xuân không ngờ Lục Hữu lại là gian tế. Giang Xuân mang theo người đi bắt Lục Hữu. Lục Hữu đang thu dọn đồ đạc trong phòng, hắn nghe tin tìm được thi thể của Khương Y rồi, lập tức biết sắp xảy ra chuyện. Tuy rằng hắn tự nhận bản thân ngụy Trang không có vấn đề gì, nhưng hắn cũng vô cùng tin tưởng trình độ mẫn cảm và năng lực của Tần Thứ Hoài. Hắn chưa bao giờ từng thấy một chủ tử có sức quan sát nhạy bén như Tần Thứ Hoài cho nên lúc Tần Bồng chuẩn bị động thủ, Lục Hữu cũng đồng thời sẵn sàng chuẩn bị chạy trốn. Hắn vừa thu dọn đồ đạc xong đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ ngoài truyền đến, Lục Hữu không hề nghĩ ngợi liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó Giang Xuân đá tung cánh cửa, nhìn cửa sổ đang mở con người của Giang Xuân co rút chạy nhanh về phía cửa sổ, nhìn bóng lưng Lục Hữu chạy xa tức giận nói, ngăn hắn lại. Lục Hữu có biệt danh là ca trạch nếu như ra khỏi vương phủ, muốn tìm được hắn vậy cũng quá khó khăn rồi. Lục Hữu nghe được âm thanh của Giang Xuân, trái tim hắn lập tức trùng xuống, hiểu bản thân mình đã bị bại lộ. Tuy rằng hắn không biết mình bị lộ như thế nào, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng việc hắn chạy trốn. Quanh thân chợt có người nhào về phía hắn, hắn rốt kiếm ra. Hiện giờ nếu đã không tính toán giấu giếm, hắn quyết định bại lộ luôn thực lực của mình. Giang Xuân tiếp chiêu thứ nhất của hắn, lập tức phản ứng lại tức giận nói, Lục Hữu quả nhiên ngươi là chó của Khương gia Nghe xong lời này, Lục Hữu cười ha ha thành tiếng, kiếm trong tay nhanh chóng đảo quanh. Sau khi buộc Giang Xuân lùi lại một bước, hắn cất cao giọng nói, thà làm chó của Khương gia còn hơn là người của Tần Phủ. Giang Đại Nhân là cho tốt của Tần Phủ kêu thật sự vang đấy. Lục Hữu Giang Xuân sầm mặt những năm gần đây, ta thật sự coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Động tác trên tay Lục Hữu hơi dừng lại, một lát sau, hắn ngẩn đầu, bình tĩnh nói, nhưng mà Giang Xuân, vào lúc ngươi liên thủ với Tần Thư hoài giết tiểu thư ta và ngươi vốn không thể nào là huynh đệ. Nói xong, trường kiếm của Lục Hữu đột nhiên quét qua thờ ơ nói, xin lỗi. chương 32 Trường kiếm của Lục Hữu tới gần Giang Xuân, ánh mắt Giang Xuân lạnh lẽo, nếu ngươi không coi ta là huynh đệ, vậy ta cũng không lưu tình nữa. Phóng lại đây, vừa dứt lời trường kiếm giao vào nhau. Vốn dĩ kiếm thuật của Lục Hữu kém hơn Giang Xuân, cộng thêm các thị vệ khác vây quanh hắn, không bao lâu kiếm của Lục Hữu đã bị Giang Xuân đẩy ra, mười mấy thanh kiếm đặt trên cổ Lục Hữu. Giang Xuân áp Lục Hữu đến gặp Tần Thứ Hoài, ép người quỷ xuống trước mặt Tần thư Hoài. Tần Thư Hoài uống trà, nhìn Lục Hữu quỷ trên mặt đất, không nói lời nào. Không khí yên tĩnh đến mức làm người ta cảm thấy có chút áp lực trước khi Lục Hữu bị Giang Xuân đưa đến đã bị đánh cho một trận, bây giờ trên người toàn vết thương, bởi vì đau đớn mà bò trên mặt đất. Tần Thư Hoài uống trà xong, cuối cùng cũng dương mắt nhìn về phía hắn, cho ngươi thời gian nghĩ kỹ rồi, hiện tại nghĩ xong chưa? Vương gia có ý gì? Ta đối xử với ngươi không tệ. Tần Thư Hoài buông chén trà, dường như không có cảm giác gì với việc Lục Hữu phản bội, chỉ nói, người đối xử với ta như vậy có thể nói cho ta nguyên nhân tại sao không? Tại sao? Lục Hữu cười lạnh thành tiếng, vì sao Vương Gia không tự mình đoán? Người là người của Khương Y. Tần Thư Hoài mở miệng, nhưng Lục Hữu bình tĩnh trầm mặc không nói lời nào. Hắn không biết bản thân đã bị lộ bao nhiêu, rớt khoát không nói. Tần Tư Hoài nhìn vẻ mặt của hắn, suy đoán từ biểu hiện của hắn, ngươi đến bên cạnh ta là do chỉ thị của Khương Y. Năm đó sau khi Khương Y chết, ngươi và đồng bọn của ngươi bắt đầu suy nghĩ cách báo thù, sau khi cung biến xảy ra, đồng đảng của ngươi ngụy trang thành tứ công chúa, muốn dùng thân phận tứ công chúa để lật đổ ta, báo thù cho Khương Y. Sau khi nghe xong lời Tần Tư Hoài nói, Lục Hữu hoàn toàn yên lòng, không thèm đáp lời. Tần Thư Hoài nhìn dáng vẻ của Lục Hữu lập tức biết bản thân mình đoán sai rồi, bây giờ Lục Hữu cảnh giác, hắn không thể hỏi thêm cái gì nữa. Hắn gật đầu với Giang Xuân, nói, đưa kẻ này đến vệ phủ. Nghe xong lời này, Lục Hữu vẫn không phản ứng. Tần Thư Hoài liếc hắn một cái, đẩy xe lăn đi ra ngoài. Hắn lặp lại suy nghĩ về thái độ của Lục Hữu và thi cốt của Khương Y. Khi thi cốt của Khương Y được tìm thấy, tất nhiên Tần Bồng không phải Khương Y. Chỉ là phản ứng vừa rồi của Lục Hữu nói cho hắn biết Tần Bồng cũng không phải đồng đẳng của Khương Y Tần Bồng là ai. Tần Thư Hoài cảm thấy trong đời chưa bao giờ có chuyện rối rắm như vậy, nghĩ đến việc đưa Lục Hữu cùng tới vệ phủ. Lúc này Tần Bồng đang thương lượng bước tiếp theo với Bạch Chỉ, nghe thấy Tần Thư Hoài tới, hai người lướt mắt nhìn nhau một cái, Bạch Chỉ nói trước hắn tới làm cái gì. Tần Bồng nhanh chóng lướt qua thông tin mấy ngày gần đây trong đầu có chút không rõ, nói có lẽ tới tặng lễ. Bạch Chỉ hơi nghi ngờ tặng lễ. Hắn không phải là người làm việc vô nghĩa. Nói xong, Tần Bồng giơ tay, nói, mời Vương ra tiến vào. Một lát sau, Tần Thứ Hoài được Giang Xuân đẩy vào. Tần Bồng cười thùm tìm ngẩn đầu, Vương ra. Bạch chỉ đứng dậy, biết điều lui xuống. Giang Xuân cũng đi theo lùi xuống. Trong phòng chỉ còn lại hai người Tần Bồng và Tần Thứ Hoài. Tần Thứ Hoài nhìn lướt qua đống hồ sơ trong tay Tần Bồng, nhàn nhạt nói, chuẩn bị thật đầy đủ. Ừm. Um. Đầu tiên đẩy vụ án giết thê của thứ sử Dương Châu lên cao trào, sau đó việc ta giết Khương Y bị tung ra, một mặt đã có tiền lệ, không thể phán án quá nhẹ mặt khác dân chúng vừa trải qua vụ án tương tự, đương nhiên không tránh khỏi tạo cho ta ấn tượng là hung thủ danh tiếng ta thích góp nhiều năm vậy mà bị hủy sớm như thế này. Chuẩn bị đã xong, bây giờ vào chủ đề chính ta rất tò mò trong tay người có bao nhiêu chứng cứ chứng minh ta giết Khương Y. Tần bồng nhìn tần thư hoài, ném hồ sơ trong tay lên bàn, rồi ngả người ra sau, vương ra không ngụy biện đến gặp ta thẳng thường thừa nhận mọi chuyện chẳng lẽ là muốn bất chấp tất cả. Ta cần phải phủ nhận nữa sao? Tần thư hoài bình tĩnh nhìn nàng, ngươi cho rằng có thể lật đổ ta bằng một vụ án. Quả thật ta không thể lật đổ nhấp chính vương bằng một vụ án. Tần bồng một tay chống lên vịn, một tay vén tóc sau, nhướng mày nói, nếu như ta không làm được gì, sao vương ra phải tới đây? Tần Thư Hoài không nói chuyện, Tần Bồng cười nhạo thành tiếng, trột dạ thì cứ trột dạ còn giả vờ làm sói đuôi lớn gì chứ. Ta không động được vào ngươi, chẳng lẽ ta không động được vào Giang Xuân sao? Ngươi dám, ngay cả khi Tần thứ Hoài uy hiếp thì ngữ khí của hắn cũng bình tĩnh. Trong mắt Tần Bồng đầy lạnh lẽo, ngươi cho rằng ta làm nhiều như vậy làm gì? Quán có đầu nở có chủ, giết người cũng phải trả giá, Giang Xuân hắn dám giết người nên chuẩn bị tốt tinh thần bị người khác giết. Tần Thư Hoài không nói gì, sơ tay rót trà cho mình, trà vẫn còn ấm còn là trà Long Tĩnh tốt nhất. Năm đó Triệu Bồng thích uống trà Long Tĩnh, Bắc Yến nằm ở phương Bắc không sản xuất trà, mỗi năm Triệu Bồng đều nhờ người thu mua số lượng lớn từ phương Nam. Triệu Bồng thích uống, Tần Thư Hoài cũng thích theo, giờ phút này uống trà Long Tĩnh khiến cho Tần Thư Hoài tìm được cảm giác quen thuộc trong lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn. Lúc này Tần Bồng không có ý định đối đãi với hắn thế nào tâm ý đều đặt trên người Giang Xuân. Hắn tự bảo vệ mình không sao cả, nhưng nếu tần bồng tàn nhẫn muốn gây phiền toái cho Giang Xuân, sợ là sẽ gặp phải phiền phức không nhỏ. Tần Thư Hoài bình tĩnh, tần bồng cũng bình tĩnh theo. Tần Thư Hoài là loại người không dễ bộc lộ cảm xúc ra mặt, nhưng nàng không phải từ nhỏ nàng đã là người có chuyện gì cũng phải viết lên mặt trừ khi cố tình ẩn nhẫn áp chế, nếu không phần lớn thời gian, nàng đều thích sống Trương dương một chút. Ai đánh nàng một cái, nàng tắt ngược lại 18 cái. Ai khiến nàng không thoải mái, nàng sẽ khiến cho người đó không thoải mái trăm nghìn lần. Trước kia nàng từng nói với Tần Thư Hoài, có gì thì đừng đặt trong lòng, ốt nghẹn lâu rồi, người sẽ bị ốt nghẹn đến hỏng mất. Nếu như thân thể hỏng rồi, nếu như tâm hỏng rồi. Nàng cảm thấy hiện tại tâm tình Tần Thư Hoài trở nên bất chính như vậy, tính cách này nàng có trách nhiệm cực lớn. Tần Thư Hoài uống trà cảm thấy thờ ơ với Tần Bồng Đủ rồi, cuối cùng cũng nói ý của công chúa ta hiểu. Vậy ta hỏi một câu, công chúa không thể lùi nửa bước sao Vương gia có ý gì? Khương y đã chết cho dù công chúa có thể cho Giang Xuân đền mạng thì cũng không có ích lợi gì, chẳng bằng thương lượng với ta một chút công chúa muốn gì không ngại thì nói ra. Lời này của Tần Thư Hoài rất trực tiếp vị trí thứ sử Dương Châu, công chúa cảm thấy đủ không? Lúc này Tần Bổng không nói, dường như nàng không nghe thấy Tần Thư Hoài nói cúi đầu uống một bụng trà, sau đó giơ tay lên nhìn hoa văn mới vẽ trên móng tay mình. Tần Thư Hoài nhìn phản ứng của Tần Bồng lập tức biết nàng không hài lòng. Cuối cùng công chúa muốn cái gì cứ việc nói thẳng. Thứ sử Dương Châu thuận thiên phủ doãn, xây dựng lại quân đội Bắc Thành do vệ diễn chỉ huy. Tần Bồng nhanh chóng nói yêu cầu. Tần Thư Hoài nghe Tần Bồng nói xong cười lạnh thành tiếng ta chân thành đối đãi với công chúa. Công chúa lại nói như sư thử ngoạm vậy sao? Ta chân thành chờ vương gia một ngày, vương gia cứ qua quyết với ta như vậy sao? Tần Bồng dương mắt nhìn Tần Thư Hoài, vị trí Thứ Sử Dương Châu đương nhiên quan trọng, nhưng đối với một vị công chúa không có quyền không thế ở kinh thành Thứ Sử Dương Châu có tác dụng gì? Được, Tần Thư Hoài gật đầu đáp ứng. Tần Bồng có chút kinh ngạc nàng cố ý đề ra nhiều yêu cầu như vậy, thật ra nàng muốn từ từ dày vào Tần Thư Hoài, nhưng không nghĩ tới Tần Thư Hoài dễ nói chuyện như vậy. Nhưng mà Tần Thư Hoài nói xong, câu tiếp theo, những việc này ta đều có thể nghe theo điện hạ, nhưng mà ta muốn hỏi công chúa có quen một người không? Tần bồng nghe xong lời này, trong lòng khẽ lục bột quả nghiên nghe thấy tần thư hoài nói, lục Hữu công chúa biết không? Tần bồng không nói gì. Tần thư hoài nói như vậy, tất nhiên đã biết quan hệ giữa lục Hữu và nàng. Ít nhất biết rằng lục Hữu vẫn còn quan trọng với nàng. Trên mặt tần bồng không thể hiện ra cảm xúc gì, chậm rãi nói, vương gia định làm gì. Đừng vòng vo với ta. Tần thư hoài nói thẳng, rốt cục muốn cái gì thì nói rõ ràng, nếu không tất cả mọi người cùng cá chết lưới rách. Nói đến đây Tần Bồng cũng không tính toán dày vỏ nữa, nhanh chóng nói Thuận Thiên Phủ Doãn và Thứ Sử Dương Châu ta đều muốn. Nếu không cho vậy người giết Lục Hữu đi ta lập tức cho Giang Xuân đi cùng hắn. Được, Tần Thư Hoài rước khoát gật đầu. Lúc này Tần Bồng mới cười lần nữa, dịu dàng nói ta thích người sảng khoái nói chuyện như Vương Gia. Chờ sau khi ta nhậm chức chứng cứ sẽ giao cho Vương Gia, Vương Gia yên tâm, việc này ta sẽ không nhắc đến nữa. Tần Thư Hoài nghe thấy Tần Bồng rước khoát từ bỏ vụ án Khương Y, không khỏi nhíu mày. Người rốt cuộc là ai? Tần Thư Hoài nhìn nàng chằm chằm Tần Bồng chống cằm kéo dài giọng nói ta chính là Tần Bồng nha. Không, Tần Thư Hoài lập tức nói, ngươi không phải, ta không phải Tần Bồng. Tần Bồng nhìn chằm chằm Tần Thư Hoài trong mắt mang theo thiên lạnh lẽo, vương ra cảm thấy ta là ai đây? Đây là vấn đề ta hỏi ngươi, ta thật sự là Tần Bồng. Tần bồng thàn nhiên trả lời, vấn đề này của vương gia không có ý nghĩa, ngược lại ta hỏi vương gia, nhiều năm như vậy có mơ thấy nàng ta không? Ta mơ nàng ta làm gì? Tần thư hoài trả lời vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không cảm thấy câu trả lời của mình có gì không ổn. Tần bồng nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của hắn, lửa giận lập tức phun trào, cười lạnh nói, giết chết thê thử của mình, chẳng lẽ vương gia không cảm thấy lương tâm bất an sao? Lương tâm bất an, tần thư hoài nhấm nuốt bốn chữ này, khẽ cười. Hắn ngẩn đầu lên, nhìn về phía tần bồng, trong mắt mơ hồ mang theo ý điên cuồng, khương y nàng ta, khương gia nhà nàng ta không cảm thấy lương tâm bất an, tại sao ta phải cảm thấy lương tâm bất an? Nàng ta là thê thử của ngươi, cho dù có không tốt đến mức nào, ngươi cũng không thể ác độc như vậy. Ta ác độc tần thứ hoài cười điên cuồng, khương gia nhà nàng ta vì quyền thế giết vợ cả của ta ta ác độc lẽ nào không phải là điều đương nhiên sao? Tần Thư Hoài ta âm ngoan độc ác tội ác cuộc đời này của ta chồng chất nhưng giết chết toàn bộ tộc Khương Thị của nàng ta ta chưa bao giờ hối hận. Bọn họ đáng chết, Tần Thư Hoài dương mắt nhìn nàng, dường như rất điên cuồng, từng câu từng chữ giống như chất độc trong ruột phun ra, muốn đầu độc tất cả những ai chạm vào, khiến bộng dạ bọn họ thối giữa, đau đớn xé gan xé ruột. Toàn bộ tộc Khương Thị của nàng ta đáng chết. chương 33, Tần bổng sợ đến ngây người khi nghe thấy lời này. Khương gia giết vợ cả của hắn sao? Không, không có khả năng này. Tần Bồng nhớ lại, nàng là do Tần Thứ Hoài tự mình hạ độc điểm này nàng nhớ rất rõ ràng rành mạch Bạch Trì cũng tận mắt nhìn thấy. Nếu có thể ký ức của nàng đã lừa gạt nàng vậy còn Bạch Trì thì sao? Bạch Trì cũng lừa nàng sao? Vì sao Tần Thứ Hoài lại nói như vậy? Tần Bồng bình tĩnh lại, suy nghĩ ý đồ của Tần Thứ Hoài. Tần Thứ Hoài là người như thế nào? Trong trí nhớ của nàng, nàng vẫn luôn không hiểu được hắn, cảm xúc của hắn quá nội liễm ít khi biểu hiện ra ngoài, biểu hiện về tình yêu cũng hàm xúc vô cùng. Hắn rất ít khi biểu đạt cảm tình của hắn thế cho nên năm đó triệu bồng thậm chí có lúc còn hoài nghi người này có thật sự thích mình hay không. Đáng mừng là không thích điều đó cũng không quan trọng với nàng lắm. Quan hệ giữa nàng và tần thư hoài giống như là người thân hơn là người yêu. Giàng buộc cùng nâng đỡ quá lâu, nàng vì để giữ được tánh mạng của hắn, bất đắc dĩ mà phải gà thấp cho hắn, mà hắn nhiều năm như vậy, vẫn luôn làm bạn với nàng, đứng về phía nàng vô điều kiện. Cho dù là thích hay không thích chỉ cần có điểm này là đủ rồi. Nhưng mà sau khi nàng chết Tần Thư Hoài đã làm chuyện đó quá rõ ràng, phản phất như là thay đổi thành một người khác, vẫn luôn chiêu cáo với thiên hạ hắn thâm tình với nàng cỡ nào. Chuyện này có chút không đúng, đây không phải là tính tình của Tần Thư Hoài. Tần bồng chắp tay trong ống tay áo, ngón tay cái vòng vài vòng, nghĩ đến đủ loại hành vi của Tần Thư Hoài. Nếu trước tiên xác nhận rằng Tần Thư Hoài thật sự là hung thủ sát hại nàng, sau đó lại giải thích tất cả những chuyện này so với phỏng đoán Tần Thư Hoài không phải là hung thủ kỳ thật đây mới là lời giải thích tốt hơn. Khương gia dù sao cũng là nhạc phụ của Tần Thư Hoài, mà năm đó chứng cứ Khương gia mưu phản lại là do Tần Thư Hoài cung cấp hơn nữa thật ra là Khương y chết trước khi Khương gia đền tội. Cho dù hắn có thể lấy lý do là đại nghĩa diệt thân để giải thích việc hắn chủ động tố giác nhạc phụ của hắn cũng không thể giải thích được lý do vì sao lại giết Khương Y trước khi Khương gia đền tội. Nếu hắn nói thẳng ra là vì quyền thế, giết Khương Y là để nhường đường cho đồng quyền gì vậy thì cũng quá mức ti tiện rồi, không bằng tìm ra một cái cớ để che đậy hành vi lang sói của hắn còn hơn. Nếu nói bởi vì khi còn niên thiếu có vài phần thưởng thức với Tần Thư Hoài, giờ này khác này Tần Bồng chỉ cảm thấy người này thật sự là quá mức thi tiện. Nàng không ngại tiểu nhân, như chính bản thân nàng, nàng cũng cảm thấy bản thân mình là một tiểu nhân. Nàng tán thưởng hoa tông thanh, lại cũng nguyện ý làm văn tự án để đe dọa thái phó tư quan. Bởi vì chính trị chính là như thế. Dưới đại sự của quốc gia, không phải người chết chính là ta sống, một bước đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục có thể bỏ đến vị trí này, ai cũng không dám nói là mình sạch sẽ. Những mà đã xấu xa, thì phải xấu xa một cách thẳng thắn vô tư. Đem cảm tình để làm tấm màn che tần bồng cảm thấy kiểu người như vậy, khiến nàng cảm thấy có chút buồn nôn. Ánh mắt của nàng có chút lạnh, nhưng nàng không thể nói quá nhiều ít nhất thì nàng không thể nói ra chuyện tần thứ hoài tự mình giết chết tần bồng này, nàng rũ mắt hỏi chuyện mà năm đó nàng thắc mắc, năm đó, khi Khương y chết người đã nắm giữ chứng cứ Khương gia đóng quân sao. Ừm, vì sao không đợi đến lúc sau khi Khương gia bị phán tội mới phủi sạch quan hệ với Khương y? Tần Bồng có chút không rõ, thật ra năm đó chuyện Khương Gia mưu phản là chuyện ván đã đóng tuyển, sau khi Khương Y thì chết không lâu sau thì Khương Gia đã xảy ra chuyện, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì đã làm cho Tần Thứ Hoài vội vàng giết Khương Y như thế, chẳng lẽ thật sự là vì để bày tỏ lòng thành với Đồng Gia hay sao? Người biết Khương Y sao? Tần Thứ Hoài dương mắt nhìn nàng, Tần Bồng nghĩ nghĩ, nhưng mà ta đã nghe nói chi tiết. Khương Y thông minh, năm đó chuyện liên hôn với ta là do một tay Khương Y lên kế hoạch. Gả cho ta 3 năm, Khương Y an bài mười mấy người bí mật ở bên người ta, hạ độc ám sát mười mấy lần, năm đó lúc Khương gia chuẩn bị mưu phản, Khương Y đã giấu kín ta trong phủ, thư thư qua lại với bên ngoài không ngừng, tình thế nghìn cân treo sợi tóc hết sức, làm sao ta có thể tiếp tục để người như vậy ở trong phủ. Cho nên sau khi ta lại biết nàng lại lần nữa có ý đồ ám sát ta ta liền rước khoát động thủ. Tần bồng. Nàng thừa nhận năm đó thời điểm bản thân chết đi mà lại sống lại có chút xúc động, một lòng chỉ nghĩ đến việc làm cho tần thư hoài chết gần như là dùng hết thủ đoạn cả đời này. Sắp xếp ám đinh thành lập tổ chức tình báo và ám sát của mình thời gian mỗi ngày trong 3 năm đều nghĩ làm thế nào để làm cho tần thư hoài chết đi. Trên thực tế nàng cũng gần như thành công, khi đó không biết vì sao Tần Thư Hoài lại tìm kiếm hài tử 34 tuổi khắp nơi, một thuộc hạ của nàng đã ngụy trang thành tiểu hài tử rồi đi đến phủ của Tần Thư Hoài thọc hắn một đao. Vì một đao cho Tần Thư Hoài này mà nàng đã thiệt hại hết sát thủ tinh anh do chính mình bồi dưỡng. Nhưng mà mệnh của Tần Thư Hoài lại quá lớn tĩnh dưỡng một thời gian rồi lại sống bình thường. Sau vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết thì Tần Thư Hoài càng ngày càng khó giết. Cuối cùng, thời điểm Tần Thư Hoài chuẩn bị động thủ với Khương Gia, nàng thật sự không biết. Tần Thư Hoài đã nghĩ rằng nàng quá lợi hại, kỳ thật nàng liên lạc với Khương Gia không nhiều lắm, rốt cuộc nàng cũng sợ Khương Gia nhìn ra nàng không phải là thân sinh. Trong 3 năm nàng chỉ tận sức với việc làm thế nào để mưu sát Tần Thư Hoài, cho nên cuối cùng đối tượng thư tư qua lại với nàng thật ra không phải là Khương Gia mà là nhân lực của nàng ở bên ngoài. Nhưng mà chuyện cuối cùng là âm mưu giết hắn, chuyện này thật ra lại là thật. Tần bồng cảm thấy hiện giờ nàng đã xem nhẹ chuyện sinh tử cũng không nghĩ nhất định phải giết Tần thứ Hoài chủ yếu chính là những năm làm Khương y đó toàn tâm toàn ý để giết được hắn thật sự quá mệt mỏi. Sau khi ta động thủ Khương gia bị chọc giận lúc này mới hoàn toàn phản ta phụ mệnh bình định phản loạn nên mới có chuyện sau này. Tần thứ Hoài bình đạm nói sự tình năm đó ra. Dăm ba câu đã kể hết cảnh tượng thảm thiết năm đó. Chuyện Khương Thị Mưu Phản tuy rằng không kéo dài nhưng cũng làm cho hàng vạn thường dân bị liên lùi. Cũng may Tần Thư Hoài đã chuẩn bị đầy đủ, hành động nhanh chóng, lúc này mới bình ổn được chiến loạn khống chế trận Mưu Phản này trong phạm vi nhỏ nhất. Rồi sau đó Tần Thư Hoài áp giải Khương Thị đến Tuyên Kinh, Văn Tuyên Đế từ trước đến nay là một quân chủ khoan dung, chú trọng thưởng phạt phân minh, vì thế tuy dựa theo tội mưu phản thì Khương Thị phải chịu mãn môn sao chảm nhưng Văn Tuyên Đế xét thấy Khương Gia đã bảo vệ quốc gia nhiều năm nên cho phép mai táng bọn họ ở ngoại ô Tuyên Kinh. Lúc ấy thi thể của những người Khương Gia được quan phủ phái người nâng lên ngoại ô trên núi Mai Táng, qua chút thời gian thì có người phát hiện mộ địa của Khương Gia được đắp bằng đất đỏ chỉ có ở quê hương người Khương Gia, còn có cả bia mộ. Ta và Bệ Hạ đều biết thế lực của Khương Gia ở phương Bắc rất sắc rối khó gỡ, tuy rằng bọn họ đã chết nhưng những người trung thành và tận tâm với bọn họ vẫn ở đó, ta vẫn luôn chờ đợi họ. Tần Thư Hoài dương mắt nhìn nàng, trong ánh mắt đều là lạnh lẽo, chờ tới ngày hôm nay. Nhìn ánh mắt của Tần Thư Hoài, Tần Bồng không khỏi bật cười. Nàng rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân vì sao Tần Thư Hoài lại nói nhiều lời với nàng như vậy. Hóa ra là tần thư hoài cảm thấy nàng là thuộc hạ cũ của khương gia, ngụy trang thành tần bồng tìm đến hắn để báo thu. Tần bồng giơ tay nhấp một ngụ trà chậm rãi nói, nếu nhiếp chính vương cảm thấy ta không phải là tư công chúa, vì sao lại không trực tiếp phạch trần ta? Tần thư hoài nhú mại tần bồng vươn người đến gần tần thư hoài. Nàng chỉ cách hắn một khoảng cực nhỏ. Hai người dựa gần nhau như vậy, tần thư hoài có thể cảm giác được độ ấm cơ thể của tần bồng, tần bồng lặng lặng nhìn hắn, trong mắt mang theo trào phúng, là không dám hay là không bỏ được. Tần thư hoài không nói lời nào, tần bồng cười ra tiếng, vệ diễn lại không phải là người ăn chay, ta có phải là tần bồng hay không hắn có thể không biết sao. Ta có phải tần bồng hay không, mẫu thân ta, đệ đệ ta, người bên cạnh ta có thể không biết sao. Vương ra, ngài cảm thấy ta không phải là tần bồng, nhưng ngài có thể lấy ra bất kỳ chứng cứ gì hay sao? Hắn không lấy ra được. Đây là uy hiếp tần thứ hoài. Hắn rõ ràng biết người trước mặt không phải là tần bồng. Vệ diễn là người nhạy bén như thế, tất nhiên là cũng đã từng hoài nghi. Vệ diễn hiểu rõ tần bồng hơn hắn, nếu vệ diễn đã xem xét rồi thì chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố gì. Người này rốt cuộc là thế nào mới có thể ngụy trang thành tần bồng đến mức không có kẻ hở công khai như thế? Rõ ràng không phải là Tần Bồng, lại không thèm che đậy, rốt cuộc là bởi vì nàng ta thật sự Tần Bồng nên mới tự tin như thế hay là một kẻ đang chơi không thành kế giấu đầu hở đuôi. Tần Thư Hoài thật sự không rõ. Tần Bồng ngồi thẳng dậy, trở lại vị trí của mình, nhưng người dựa vào tay vịn, lại cười nói, trên thực tế, vương gia cũng không nên lấy ra chứng cứ gì, bởi vì bổn cung là Tần Bồng, là Tần Bồng hàng thật. Còn quan hệ giữa ta và Khương gia là gì, ta không cần phải nói cho vương gia, vương gia cũng không cần biết. Dù sao có khương gia hay không thì quan hệ giữa ta và vương gia cũng sẽ không có gì thay đổi Có lợi ích chung thì ngươi và ta là bằng hiểu Tần bồng khách khí nói, sau đó lại chậm rãi nói, lúc cần thiết thì ngươi và ta là kẻ thù Tần thư hoài không nói chuyện, một hồi sau, hắn gật đầu nói, ngươi nói đúng Nói rồi, hắn cho người tiến vào Giang Xuân nghe thấy tiếng của Tần Thứ Hoài, dẫn đầu đi đến, sau khi đổi một cái lọ sửi cầm tay mới cho Tần Thứ Hoài, phủ thêm áo choàng cho Tần Thứ Hoài, Tần Thứ Hoài gật gật đầu với Tần Bồng, mong rằng công chúa sẽ nhớ rõ lời công chúa nói. Đương nhiên rồi, Tần Bồng gật gật đầu, danh sách người được chọn ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi, Trương Anh sẽ không buông tay vị trí này, ngươi sẽ tranh với Trương Anh một trận trước. Trương Anh và Tần Thứ Hoài tranh đến ngươi chết ta sống, người tiền nhiệm là nàng sẽ càng dễ dàng hơn. Rốt cuộc thì so với nàng, Trương Anh lại càng chán ghét Tần Thư Hoài hơn. Tần Thư Hoài đồng ý, sau đó cho Giang Xuân đẩy hắn đi ra ngoài. Thời điểm ra khỏi cửa trời có mưa to, Tần Thư Hoài nâng mắt lên nhìn màn mưa tầm tã nhớ lại cảnh tượng đưa triệu bồng lên núi năm đó. Ngày đó cũng là ngày mưa to như vậy, hắn cùng triệu bồng hai người cùng nâng quan tài từng bước một đi lên núi. Thật ra là hắn muốn mang triệu bồng trở về Tây Quốc. Nàng là thê thử của hắn, mặc kệ thế nào, đều không nên trở lại lăng tầm của nhà mẹ mình. Nhưng mà hắn mang không nàng đi. Hắn còn nhớ rõ lúc mình quỳ gối trước mặt phụ thân Khương Y, ông ta ngồi ở phía trên ăn quả quýt nói người cũng đã chết, đừng mang lại đây làm người khác khó chịu. tới cũng tốt một phen lửa đốt sạch sẽ, miễn làm cho người khác sốt ruột. Khi đó hắn quỳ trên mặt đất cả người đều run dày. Hắn biết là do người này động tay, hắn biết rõ, nhưng mà hắn không có cách nào. Một con tin không quyền không thế trở về nước đối mặt với ngồi quyền khuyên chiều dã một lòng muốn hắn làm tướng quân bù nhìn, hắn có thể có biện pháp gì chứ? Ngay cả sinh tử của mình sinh hắn cũng không được quyết định còn có thể quyết định cái gì chứ? Vì thế hắn chỉ có thể đưa triệu bồng trở về. Vào đêm trước khi đưa lên núi, hắn ôm thi thể của nàng, khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng là người thân duy nhất của hắn, người yêu duy nhất của hắn. Hắn không có phụ thân, không có mẫu thân, không có người nhà, không có bằng hữu Trước 20 tuổi Tần Thư Hoài chỉ có Triệu Bồng, nhưng mà nàng lại đã chết. Hắn biết rõ hung thủ là ai, nhưng hắn lại không có biện pháp gì. Thậm chí cho dù tư cách để liều mạng hắn cũng không thể có được. Sáng sớm ngày hôm đó, Triệu Ngọc tới đón Triệu Bồng, nhìn hắn ôm nàng, Triệu Ngọc đứng ở bên ngoài màn che bình tĩnh mở miệng. Người có tư cách khóc sao? Tần Thư Hoài, nếu không phải do người yếu đuối vô năng, nếu không phải do ngươi không quyền không thế tỷ tỷ của ta phải đi đến ngày hôm nay sao? Tỷ tỷ của ta vốn là công chúa của một quốc gia, vốn dĩ nàng nên ở tại Bắc Yến, chờ ta xưng đế vì vương, cùng ta chia sẻ giang sơn Bắc Yến, ngồi trên đỉnh Vinh Quang, là ngươi đoạt tỷ ấy đi, là ngươi mang tỷ ấy đi. Nếu muốn mang tỷ ấy đi thì phải che chờ tỷ ấy thật tốt. Nhưng ngươi thì sao? Triệu Ngọc cười ra tiếng tới, tràn đầy trào phúng, ngay cả thi thể của tỷ ấy ngươi cũng không bảo vệ được. Tần Thứ Hoài Gió cuốn màn che bằng lụa trắng bay lên, lộ ra khuôn mặt lạnh băng bình tĩnh của triệu ngọc đôi tay hắn đôi tay trong tay áo hắn chắp lại từng câu từng chữ, lạnh băng mở miệng, người buông tỉ tỉ ra cho ta. chương 34, nghĩ đến năm đó, Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, cả người đều run lên nhè nhẹ Giang Xuân phát hiện Tần Thư Hoài không ổn, vội vàng nói, đại nhân. Bị Giang Xuân làm cho giật mình như vậy, Tần Thư Hoài chậm rãi mở to mắt, phun ra một ngụm chọc khí, không sao. Nói xong Tần Thư Hoài đi ra ngoài, bình tĩnh nói tìm mấy người thích hợp với vị trí viên quan thứ sử Dương Châu và Thuận Thiên Phủ doãn cho ta. Tần Thư Hoài đi rồi, Tần bồng ngồi ở trong phòng, trong đầu suy nghĩ chuyện hắn mới vừa nói. Tần Thư Hoài nói, đương nhiên là nàng không chịu tin. Nhưng mà nàng có thói quen là nếu mình đã nhận định đồ vật nào thì sẽ luôn xác minh nó. Nàng nhớ lại cảnh tượng lúc trước một lát sau, bạch chỉ đi đến. Tần bồng ngẩn đầu, nghe bạch chỉ nói tần thứ hoài cho người truyền lời cho ngươi, nói khi nào ngươi giao chứng cứ cho hắn, hắn sẽ thả lục hiểu ra. Cho người truyền lời cho hắn, tần bồng không đặc biệt để ý đến việc này, nếu hai người thảo luận tốt thì tần thứ hoài sẽ không làm quá nhiều chuyện với lục Hữu Chút tín nhiệm này tần bồng vẫn sẽ cho hắn, vì thế nàng chống cầm chậm rãi nói, chờ người của ta nhậm chức thứ sử Dương Châu và Thuận Thiên Phủ Doãn, ta sẽ giao chứng cứ cho hắn. Trong lúc đó chỉ cần lục Hữu thiếu một cọng lông tơ nào thôi thì cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch trì gật đầu quỷ ở bên cạnh tần bồng, hắn nói gì đó. Tần bồng đang chờ bạch chỉ hỏi nàng, nàng ngẩn đầu trong mắt mang theo trào phúng, hắn nói triệu bồng là do Khương Gia giết cho nên hắn mới giết Khương Gia. Nghe xong lời này, bạch chỉ khẽ cười ra tiếng trong thanh âm đều là trào phúng lạnh nhạt. Hắn thật sự là càng sống càng đi lui. Ồ! Tần bồng ngẩn đầu nhìn bạch chỉ, vì sao bài cô nương lại nói như thế? Giết người mà còn muốn ngàn vạn lý do chỉ điểm này thôi đã thấy không có dũng khí rồi, không phải là tần thứ hoài càng sống càng đi lùi hay sao? Bài cô nương, trên mặt tần bồng mang theo nghi hoặc thật ra là ta không rõ, vì sao ngươi lại kiên trì cho rằng tần thứ hoài là hung thủ? Theo ta được biết năm đó ngài cũng không có đi theo triệu bồng đến tề quốc mà. Kỳ thật Tần Bồng vẫn luôn thắc mắc Bạch Chỉ luôn nói rằng nàng ấy tận mắt nhìn thấy Tần Thư Hoài giết Tần Bồng, nhưng thực tế là năm đó Bạch Chỉ gà cho hạ hầu nhan, nàng đã cho Bạch Chỉ ở lại theo lý mà nói Bạch Chỉ không nhìn thấy. Hơn nữa Bạch Chỉ không những thấy mà còn thề son sắt cho rằng là Tần Thư Hoài vì muốn cưới Khương Y nên mới làm chuyện đó. Bạch Chỉ là một người nói chuyện bằng chứng cứ, vô duyên vô cớ, nàng ta tuyệt không sẽ không đưa ra những phỏng đoán thế này. Năm đó ta thật sự ở lại Bác Yến. Bạch chỉ gật đầu trong mắt mang theo tiếp nuối hôm tân hôn của ta công chúa hy vọng ta có thể có cuộc sống riêng của mình nên cho ta ở lại Bắc Yến sống thật tốt với phu quân của ta. Ta không muốn bỏ rơi trượng phu nên để cho công chúa một mình đi đến đó. Sau này lại có một ngày, ngũ điện hạ hốt hoảng tới tìm ta, báo cho ta rằng công chúa đã gặp nạn cho ta đi cứu nàng. Ngũ điện hạ triệu ngọc, tần bồng có chút giật mình, năm đó tần thư hoài giết nàng, triệu ngọc vậy mà lại là người đầu tiên biết được sao. Đúng vậy, bạch chỉ gật đầu, tiếp tục nói, ngũ điện hạ cho bọn ta nhân lực ta vội vàng chạy đến trong đêm tối nhưng lại chỉ kịp nhìn thấy mặt công chúa một lần cuối cùng. Khi ta vọt vào tần thư hoài đã tự mình hạ độc điện hạ, trên tay hắn tất cả đều là vết cào, có thể thấy được lúc ấy công chúa cực kỳ thống khổ, đã từng ra sức dễ dụa. Nói tới đây, trong mắt bạch chỉ có một tầng hơi nước. Tần bồng không nói gì, lời miêu tả của bạch chỉ khớp với ký ức của nàng, cũng không có gì khác lắm. Bạch chỉ hít sâu một hơi, tiếp tục nói, lúc ấy ta đoạt lấy thi thể của công chúa Tần Thư Hoài lại ôm chặt lấy thi thể, không chịu buông tay. Ta vội vàng đi đến nên chỉ dẫn theo vài người căn bản không phải là đối thủ với thị vệ của Tần Thư Hoài thế nên đã vội vàng rời đi. Ta bị bọn họ đuổi giết vào rừng rậm, dưỡng thương ở bên trong không ra ngoài. Chờ đến thời điểm ta ra ngoài. Vốn là ngũ điện hạ đã tìm được Tần Thứ Hoài, ngài ấy muốn mang thi cốt của công chúa trở về, nhưng Tần Thứ Hoài lại không chịu kiên trì nói đây là thê tử của hắn, ai cũng không thể mang nàng đi. Bạch chỉ nói, hừ một tiếng tự mình giết người, lại giả vờ thâm tình không chịu giao thi thể ra, ngoại trừ che lấp hành vi như lang sói của hắn thì còn có thể là cái gì? Ta nghe nói hắn cô chấp bảo vệ thi thể của công chúa 7 ngày, lúc này người của Khương ra tới cửa, không biết nói gì với hắn, rồi sau đó mũ điện hạ lại tới cửa, không biết lại nói gì đó, hắn đã đưa thi thể về Tây quốc. ngũ tác nghiệm thi cho công chúa, nhưng ngũ điện hạ không đành lòng phá hư thi thể của công chúa nên chỉ có thể căn cứ vào những đặc điểm trên thân thể công chúa đúng thật là chết do chúng độc, nhưng cụ thể là loại độc nào thì không thể biết được. Chuyện này không quan trọng. Tần bồng thở dài ra tiếng, người đã nhìn thấy hung thủ giết người. Đúng vậy, bạch chỉ cười lạnh trong mắt mang theo sát ý tần thư hoài giết người, hắn dùng một loại độc nào cũng không quan trọng. Chỉ là thời điểm ta trở về công chúa đã được chôn cất tần thư hoài đã chạy tới Tây Quốc. Ngũ Điện Hạ nghe ta nói xong, tự nhốt mình cả một đêm, sau đó ngài ấy cầm kiếm theo, muốn đi tìm tần thư hoài. Lúc này ta đột nhiên ý thức được Điện Hạ không thể đi tìm tần thư hoài. Nếu Tần Thư Hoài đã trở về Tây Quốc mặc kệ Tây Quốc đối đãi với hắn thế nào, địa vị của hắn ở Tây Quốc như thế nào thì hắn cũng là hoàng thân quốc thích của Tây Quốc. Ngũ Điện Hạ đang lúc tranh đoạt chính trị, không thể có bất cứ sai lầm gì. Tâm huyết cả đời của công chúa đều ở trên người Ngũ Điện Hạ, công chúa đã mất ta không thể để cho Điện Hạ mạo hiểm được. Nghe xong bài chỉ nói xong, Tần bồng thở vào nhẹ nhõm. Nàng đã biết đệ đệ này của nàng tất cả đều lấy nàng làm trọng. Năm đó chuyện làm nàng lo lắng nhất quan tâm nhất chính là sau khi nàng chết triệu ngọc phải làm sao bây giờ. Có khổ sở hay không, có bi thương hay không, có khóc lóc thảm thiết hay không. Chỉ cần nghĩ đến tâm tình của đứa bé kia tần bồng liền cảm thấy khổ sở. Chỉ là đã trọng sinh 3 lần, có thể thấy triệu ngọc cũng đã trưởng thành, nghe nói hắn đã lên ngôi hoàng đế ở Bắc Yến, sống rất tốt, nàng cũng yên lòng, không hề nhớ mong. Tần bồng gật đầu, khen bạch chỉ, ngươi làm rất đúng. Điện hạ không thể làm cái gì, nhưng mà không có nghĩa là ta không thể làm gì. Ta trở về từ biệt với Trượng phu, sau đó mang theo người và tiền tới Bắc Yến, không lâu sau khi ta đến Bắc Yến, đã nghe nói Tần Thư Hoài đến Khương Gia cầu hôn. Vì thế ta vẫn luôn mai phục ở gần Tần Thư Hoài, vẫn luôn muốn tìm hiểu năm đó cụ thể là đã phát sinh chuyện gì. Bởi vậy ta đi tới Khương Gia, lúc này đại tiểu thư Khương Gia Khương Y đang chiêu binh mãi mã, nàng ta làm việc đó trong bí mật rất ít người biết được. Ta dịch dung thành thuộc hạ của nàng ta chấp hành nhiệm vụ thay cho nàng ta. Có vẻ như là nàng ta và Tần Thư Hoài đối lập nhau, vận hành của toàn bộ tổ chức đều quay quanh việc làm thế nào để tiến hành ám sát Tần thứ Hoài. Ta vô cùng thắc mắc vì sao nàng ta lại như vậy, chẳng qua là ngươi cũng biết mà. Bạch chỉ uống một bụng trà chậm rãi nói, ngươi biết lục Hữu nên chắc cũng biết Khương Y cũng không phải là chủ động gà cho Tần thứ Hoài, nàng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ bị ép buộc mà thôi. Tần Thư Hoài là con tin tới cửa cầu thân, phụ thân của nàng ta đã sớm có lòng muốn mưu phản, nhìn chúng thân phận của Tần thứ Hoài vậy nên mới ép Khương Y gả cho hắn. Khương Y có thể là bất mãn với đoạn hôn nhân này, cũng có thể là vì để ngăn cản phụ thân mình mưu phản, tóm lại là nàng ta một lòng muốn giết chết Tần thứ Hoài. Người đã làm Khương Y ba năm tần bồng nghe những lời này xong tâm tình phức tạp. Nàng đột nhiên cảm thấy bạch chỉ có chút không đáng tin cậy. Trên thực tế, năm đó thời điểm nàng xuyên đến thân thể của Khương Y, đầu óc khi đó có chút không tỉnh táo, gần như là không kế thừa bất kỳ ký ức gì của Khương Y, đây cũng là lý do vì sao mà nàng vẫn luôn giả bệnh không chịu trở về Khương Phủ. Nhưng mà nàng vẫn nhớ rõ trước khi xuất giá, phụ thân và ca ca của Khương Y có nói, trong lời nói của hai người có vẻ là Khương Y không có gì bất mãn đối với hôn sự này, ngược lại còn thập phần chủ động tích cực. Vì thế tần bổng chỉ có thể nói, những việc này là ai nói cho ngươi. Khương y ám chỉ cho người hiểu biết nàng ta nhất lục Hữu Tần bồng, lão từ tin ngươi mới là lạ. Tần bồng kìm nén xúc động muốn mắng chửi người khác lại, tiếp tục nói, vậy ngươi làm sao biết được tần thư hoài liên thủ với Khương gia giết triệu bồng. Vẻ mặt bạch chỉ nghiêm túc chính miệng Khương y nói. Tần bồng, chương 35, nghe được lời của bạch chỉ tần bồng có chút đau buồn. Tin tức như vậy không bằng không báo. Nàng nhẫn nhịn một hồi lâu, rất muốn nói cho bạch chỉ, thật ra thì năm đó nàng chỉ là tùy tiện nói mà thôi, đều là đoán mỏ, sau đó chia sẻ một chút cái nhìn của nàng về tần thư hoài với lục Hữu ai biết lục Hữu quay đầu liền đi nói với bạch chỉ như vậy chứ. Nàng nhịn xuống xúc động muốn dùng một bàn tay đánh chết bạch chỉ, hít vào một hơi, khó nhọc nói, bạch cô nương ơi, ngoại trừ Khương Y, người còn có chứng cứ khác sao? Đương nhiên là có, bạch chỉ cười lạnh về sau ta bị phụ thân của Khương Y là Khương Nguyên nhìn chúng. Đến làm việc dưới tay ông ta từ trong miệng Khương Nguyên ta biết được chuyện năm đó từ đầu đến cuối. Năm đó Tần Thư Hoài trở về Tây Quốc chủ động liên lạc Khương Nguyên, hy vọng sau khi trở về Khương Nguyên có thể giúp hắn một tay. Khương Nguyên từ chối Tần Thư Hoài, bởi vì cảm thấy Tần Thư Hoài không dễ khống chế. Vì để Khương Nguyên trải đường cho mình khi về Tây Quốc Tần Thư Hoài chủ động hứa hẹn với Khương Nguyên, nguyện ý lấy vị trí chính thê cưới Khương Y. Thế nhưng Triệu Bồng chính là công chúa Bác Yến, hắn không có dũng khí bỏ thê, một khi hắn làm như thế, đó chính là đang đánh vào mặt Hoàng thất Bắc Yến. Dù cho Hoàng thất Bắc Yến đã vứt bỏ vị công chúa này cũng không cho phép tôn nghiêm Hoàng thất bị một hạt nhân như thế trà đạp. Tần Bồng cảm thấy có chút trào phúng tựa ở trên đệm nhắm mắt lại. Bạch chỉ gật gật đầu, bình tĩnh nói cho nên hắn lựa chọn giết vợ tuyên bố với bên ngoài là Triệu Bồng không quen khí hậu nên chết bệnh. Bác Yến cho mặt mũi, nếu không phải là ngũ điện hạ khăng khăng nghiệm thi, không phải ta tận mắt nhìn thấy hắn hạ độc ai nào biết chân tướng là cái gì. Tần bồng không tiếp lời trong lòng nàng có chút dối bời. Thật ra có một số thời điểm nàng hầu như đã suy nghĩ có phải tình cảm của Tần Thư Hoài thật sự sâu nặng như vậy hay không, có phải nàng thật sự hiểu lầm Tần Thư Hoài rồi hay không, nhưng mà nghĩ đến những gì hắn làm mấy năm nay mà thám tử của nàng tìm được vừa nghĩ đến hắn giết vợ ba lần lạnh lẽo như thế, nàng liền không có cách nào thuyết phục bản thân mình Tần Thư Hoài không phải là một người sẽ bán vợ cầu vinh. Nàng đã nhìn lầm Tần Thư Hoài quá nhiều lần. Nàng đã từng lấy hắn vì hắn đơn thuần ngây thơ, từng cho là lòng dạ hắn thiện lương thậm chí có chút mềm yếu, từng cho là hắn không tranh quyền thế, nhưng mà 6 năm nay hành động của hắn lại đều giống như cái tát nhằm vào nhận thức năm đó của nàng, một cái tát nối tiếp một cái tát ba ba đánh vào mặt, đánh đến mức khiến cho mặt người đều sưng lên. Ngươi nói những này, Tần Bổng nhắm mắt lại, có chứng cứ không? Ai nói cho ngươi? Chính miệng Khương Nguyên nói ra. Bạch Chỉ tỉnh táo mở miệng, sau đó nhíu mày, ngươi quan tâm chuyện này để làm gì? Tần Bồng được lời của Bạch Chỉ nhắc nhở, nàng không thể biểu hiện quá nhiệt tình với chuyện mình không nên quan tâm, nếu không Bạch Chỉ sẽ hoài nghi nàng. Đến lúc đó nàng lại không đưa ra được lý do để Bạch Chỉ tin phục, Bạch Chỉ sẽ càng thêm hoài nghi nàng hơn sau đó hoàn toàn xa cách. Chẳng lẽ nàng phải nói Bạch Chỉ ta đã từng là chủ tử của ngươi? Bạch Chỉ có thể sẽ đánh chết nàng mất, sau đó ép hỏi nàng, nói thật rốt cuộc ngươi là ai? Ngẫm lại cảnh tượng này quá đặc sắc thế là tần bồng nhàn nhạt nói à tùy tiện tâm sự, suy nghĩ nhiều rồi hiểu về ngươi thêm chút. Chúng ta không cần hiểu nhau. Bạch chỉ đứng dậy, bình tĩnh nói, chờ tần thư hoài chết rồi, ngươi và ta mỗi người đi một ngả, đời này không cần gặp lại nữa. Tần bồng, nàng chưa từng nghĩ tới bạch chỉ là người tuyệt tình như thế này. Chuyện tần thư hoài khiến tần bồng phiền lòng khoảng tầm nửa canh giờ, nàng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, sau đó tìm hai người thích hợp ở trong triều đình rồi đi đến nhà thăm. Người nàng chọn phần lớn là có một chút tài năng, nhưng cũng không tính là xuất chúng, quan viên bần hàn không có vây cánh nào. Công chúa tự mình đến nhà, khiến bọn họ như gặp bá nhạc. Sau khi tần bồng trò chuyện với vài vị quan viên, chọn ra hai người xem ra thích hợp, dặn người nhìn chằm chằm một khoảng thời gian. Trong lúc đó, Tần Thư Hoài và Trương Anh ở trên chiều lôi kéo vị trí thứ sử Dương Châu, mà Thuận Thiên Phủ Doãn tạm thời giam giữ không hỏi, mọi chuyện trong Thuận Thiên Phủ Doãn do nhóm quan viên trong đó gánh vác. Tần Thư Hoài bị Trương Anh dồn ép đến có chút phiền, trong đêm bảo người mang tin tức qua cho Tần Bồng, bảo nàng sớm báo danh sách người của mình báo cho hắn. Tin tức của Tần Thư Hoài tới bất chợt, ở trong nhà Tần Bồng uống trà xem sổ con, bên ngoài đột nhiên có một mũi tên bắn vào, đâm vào trên cửa sổ phòng Tần Bồng. Tần bồng bị dọa đến mức tay cũng run lên, đến lúc sau khi gỡ tin xuống, phát hiện là thư của Tần Thứ Hoài, nàng cười lạnh một tiếng, bảo bạch chỉ đi mượn vệ diễn vài người, sau đó liền hồi đáp thư của Tần Thứ Hoài, chờ. Nàng cố ý dặn dò người mang thư, nhất định phải một tiễn bắn vào trên cửa sổ gian phòng của Tần Thứ Hoài, hù chết hắn. Thị vệ tuân lệnh, một mũi tên thiết găm trên cửa sổ phòng Tần Thứ Hoài, Tần Thứ Hoài nhìn mũi tên, nhú mày. Sau khi chờ Giang Xuân gỡ thư xuống, Tần Thư Hoài ngẩn đầu, lãnh đạm nói, ngươi đưa thư vào như thế nào đấy? Dùng tên bắn, bắn chỗ nào rồi? Cửa sổ, Giang Xuân có chút trột dạ, hai người chuyển ánh mắt qua trên vết mũi tên lưu lại trên cửa sổ, một lát sau Giang Xuân cười khan nói, điều này công chúa vẫn rất mang thù ha. Tần Thư Hoài nhàn nhạt đảo ánh mắt qua trên mặt hắn, bình thẳng nói tiền tu sự cửa sổ khấu trừ từ nguyệt ngân của ngươi. Giang Xuân! Một lát sau, Giang Xuân có chút bất đắc dĩ theo đến bàn đọc sách trước mặt Tần Thư Hoài, thử dài nói, vương ra, người có tiền như vậy cần gì phải so đo chút tiền ấy với ta. Chân Tần Thư Hoài bây giờ gần như đã khỏi hẳn, chỉ là người ta nói thương gân động cốt 100 ngày, Tần Thư Hoài vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên xe lăn giống như một nhân sĩ tàn thật. Tần Thư Hoài trả lời thư, nhanh lên, lần này bảo Giang Xuân cung kính đưa qua cho người ta. Tần Bồng thấy Giang Xuân có lễ phép, cũng cho Tần Thư Hoài mặt mũi, nhàn nhạt nói, trở về nói cho hắn biết, ta biết rồi. Giang Xuân đáp ứng, đang đi về phía đại môn, Tần Bồng đột nhiên nói, từ đã, nói với gia chủ ngươi, cho Lục Hữu ăn ngon một chút. Được rồi, Tần Bồng vẫn có chút không yên lòng, thở dài nói, nói với gia chủ ngươi, bố trí thời gian, ta đi thăm Lục Hữu Giang Xuân trở về chuyển lời, Tần Thư Hoài ngẩn đầu từ trong sổ con lên, nhíu mày nghĩ nghĩ hắn nói nói cho nàng trời tối ngày mai nói xong Tần thư hoài lại nói để cho thiên diện đi gặp lục Hữu một lần dựa vào gương mặt của hắn làm cho ta một tấm mặt nạ Vâng Giang Xuân lập tức hiểu ý đồ Tần thứ hoài sau khi mang tin cho tần bồng rồi lập tức đi tìm thiên diện thủ hả của Tần thư hoài nhiều năng nhân dị sĩ thiên diện chính là một người thở khéo léo chuyên môn dịch xung cho người khác giao một người vào trong tay hắn là hắn có thể làm ra được một khuôn mặt giống như đốc với người kia Lúc đầu Tần Thư Hoài không dục dịch ý định này, nhưng hôm nay Tần Bồng nói với hắn muốn gặp Lục Hữu hắn liền có suy nghĩ ngụy trang thành Lục Hữu bên Lục Hữu hỏi không ra cái gì, nhưng Tần Bồng thì sao? Đối với chuyện Tần Bồng rốt cuộc là ai Tần Thư Hoài luôn rất để ý. ban đêm vào lúc Giang Xuân giao Lục Hữu đã chút thuốc mê vào trong tay thiên diện, thiên diện vội vã chê tháo suốt đêm cuối cùng vào tối ngày thứ hai làm ra mặt nạ ra người Lục Hữu Mà Tần Thứ Hoài thì sau khi hạ chiều liền tuyên bố với bên ngoài là ra khỏi thành. Chờ đến ban đêm Tần bổng đến Hoài An Vương Phủ cũng chỉ có Giang Xuân tiếp đãi nàng. Tần Bồng không khỏi có chút kỳ quái chủ tử ngươi ra ngoài, ngươi không đi cùng. Hôm nay không phải ta theo hầu. Giang Xuân trả lời rất cẩn thận, dẫn Tần Bồng tới trong địa lao. Tần Thứ Hoài đã chờ trong địa lao từ sớm, hắn ngụy trang thành dáng vẻ của lục Hữu dùng xích sắt buộc lại. Giang Xuân giải thích với Tần Bồng nói, trước đó lúc hắn bị bắt trong lúc đánh nhau, đánh chúng cổ hắn, đả thương cuống học, hiện tại không thể nói chuyện ta nói trước với ngươi một tiếng. Tần Bồng đối với hành vi thản nhiên như thế của Giang Xuân cảm thấy có chút hút ức, bọn họ đánh người nhưng dáng vẻ Giang Xuân thản nhiên như thế, giống như đánh cho còn không sai. Mắng chửi ư, lục Hữu còn ở trong tay bọn họ, ngộ nhớ không cẩn thận mắng chửi khiến người ta tức giận, làm khó dễ lục Hữu vậy cũng không tốt. Thế là tần bồng chỉ có thể sụ mặt không nói lời nào, dùng im lặng để biểu đạt sự kháng nghị của mình. Đi trong chốc lát tần bồng đã đến địa lao cuối cùng cũng gặp được lục Hữu Hắn mặc áo lót màu trắng, ngồi ở bên vách nhà tù tựa lưng trên tường, hai tay hai chân đều bị xích sắt còng lại tựa như là đang giam giữ một con động vật to lớn. Giang Xuân rất biết điều mà lui ra trong địa lao chỉ còn lại hai người là tần bồng và lục Hữu Tần bồng nhìn người núp ở góc tường, nhỏ giọng gọi một tiếng lục Hữu Tần Thư Hoài không nói chuyện cúi đầu Tần Bồng nhíu mày lại âm thanh càng phát ra dịu dàng hơn, Lục Hữu ngươi không sao chứ? Nói xong, nàng đi đến mép địa lao thấy dáng vẻ của Lục Hữu không khỏi có chút lo lắng, ngươi thế nào rồi? Bọn họ làm cái gì ngươi rồi? Tần Bồng càng nói càng cảm thấy là Tần Thư Hoài đã làm cái gì đó, đang định đi tìm Giang Xuân thì bị người bên trong rũi ra một cái tay, nắm chặt tay áo nàng. Lục Hữu lắc đầu, ngẩn đầu lên nhìn nàng. Ánh mắt hắn có phần mỏi mệt, nhìn ra được là đã mệt rồi. Tần bồng nghiêng đầu nghĩ, xác nhận nói có phải là người quá mệt rồi hay không. Lục Hữu gật đầu, lục Hữu một khi mệt mỏi sẽ rất trầm mặc từ trước đến nay đều là mặt không biểu tình, dáng vẻ dù trời sập cũng không có liên quan đến ta. Điểm này tần bồng cũng biết đến, tần bồng nghĩ nghĩ kéo một cái đệm từ bên cạnh đến rồi ngồi xuống, nhìn lục Hữu nói, vẫn ổn chứ. Nàng nói chuyện rất dịu dàng, rất hiền hòa, hoàn toàn không có dáng vẻ cảnh giác lúc thường ngày khi nói chuyện với Tần Thư Hoài. Trong lòng Tần Thư Hoài hơi kinh ngạc Tần bổng tháo gỡ phòng bị xuống càng giống người kia trong trí nhớ của hắn. Người kia cũng như này, nếu nàng xem ngươi như người một nhà, ngữ điệu khi nói chuyện cũng sẽ êm dịu mấy phần như vậy. Nàng luôn nói với hắn, ngang ngược với người nhà để làm gì. Càng là người thân cận càng phải nhủ nhường ba phần càng phải đối xử tốt với người ấy nhiều hơn. Người dám giống to quát nạt người bên ngoài như thế hay sao? Nếu như không dám dùng ngữ điệu giống vậy nói chuyện với người bên ngoài, thì cũng không nên nói chuyện như vậy với người một nhà. Thời niên thiếu hắn không hiểu chuyện, sẽ phát cáo với người thân cận. Hắn nhớ rõ khi đó hắn còn nhỏ, có một lần bị người khác ức hiếp, lửa giận đều tụ ở trong lòng, đúng lúc nàng tới tìm hắn, ồn ào muốn hắn cùng đi chơi diều, hắn không khống chế được mình, lên tiếng quát nạt nàng. Tần bồng trước sau như một điều hi hi ha ha, nhưng lúc ấy nàng đã lạnh mặt. Không phải chỉ là bị mấy tên vô lại kia khiếp sao? Người nổi nóng với ta cái gì? Không có bản lĩnh tranh về được chỉ biết phát có trong nhà. Không phải chỉ là ỉ vào ta đối tốt với người hay sao? Những lời mắng hắn kia khiến lửa giận trong lòng hắn lui xuống. Từ đó về sau, hắn vẫn nhớ kỹ. Kiếm là cho người ngoài nhìn, đau là cho người nhà rút. Đối xử với người nhà dù thế nào cũng phải tốt hơn người ngoài. Tần Thư Hoài nhìn tần bồng hết sức dịu dàng trước mặt dù đôi mắt xuống, hắn dơ lên tay, viết chữ trên mặt đất tần bồng hơi không kiên nhẫn, bắt lấy tay hắn, xòe tay mình ra thầm nghĩ, viết trên tay của ta, người mò mẫm khoa tay múa chân trên mặt đất ta không nhìn ra được người viết cái gì. Tần Thư Hoài có chút bất đắc dĩ, triệu bồng là người xúc giác nhạy cảm hơn so với thị giác, không nghĩ tới người này cũng thế. Hắn không có cách chỉ có thể viết chữ ở trên lòng bàn tay Tần Bồng. Đến thăm ta làm cái gì? Ngón tay lục hữu có chút lạnh, lòng bàn tay mang theo vết chai, vuốt nhẹ nhẹ ở trong lòng bàn tay nàng có hơi ngứa. Tần Bồng cảm thấy tê dại đột nhiên có chút hối hận. Tại sao phải để lục hữu viết cữ ở lòng bàn tay mình? Nhưng nàng cũng không tiện nói gì, giả vờ như cái gì cũng không xảy ra nói. À ta sợ Tần Thư Hoài ức hiếp ngươi nên tới thăm, ngươi vẫn ổn đó chứ? Ổn. Tần Thư Hoài nhanh chóng đáp lại, viết một chữ. Tần Bồng gật gật đầu, có chút tò mò, suốt cuộc ngươi bị phát hiện như thế nào. Tần Thư Hoài mấp máy môi, Tần Bồng lập tức nói, quên đi chờ ngươi có thể nói chuyện lại nói với ta đi qua một khoảng thời gian ngắn nữa ngươi sẽ về bên cạnh ta. Lục hiểu Tần Bồng thở dài, thời gian trôi qua thật nhanh, lần trước lúc ngươi ở bên cạnh ta làm thị vệ cho ta đã là chuyện 6 năm trước rồi. Tần Thư Hoài nghe, vội vàng nhớ kỹ tin tức này. 6 năm trước Lục Hữu từng làm thị vệ cho Tần Bồng. Nghĩ nghĩ Tần Thư Hoài lại viết lên tay Tần Bồng thi thể bọn họ người đã thăm chưa? Tần Thư Hoài không quá chắc chắn xưng hô của lục Hữu với Khương Gia, vì vậy dùng một câu tương đối máy móc. Tần Bồng cười cười có phần cay đắng, đã thăm rồi thật nhiều mộ phần mà. Không biết thế nào Tần Bồng lại nhớ lại thời gian trước kia làm Khương Y. Nàng với Khương Gia này không liên lạc được nhiều, nhưng mà Khương Gia đối xử với nàng vẫn cực tốt. Nàng thở dài, nhắm mắt lại, khương ra bây giờ chỉ còn lại một người là ta, lục Hữu chúng ta đều còn sống, thật tốt là còn sống. Như vậy tần bồng chậm rãi mờ to mắt trong mắt toàn là vẻ lạnh lẽo, mới có thể báo mối thù năm đó tần thư hoài giết ta. chương 36, tần thư hoài, nếu nói lúc trước hắn còn chưa đoán được tần bồng là ai như vậy thì giờ phút này hắn gần như là hoàn toàn hỗn loạn. Hắn liều mạng tự hỏi thù giết nàng. Hắn giết người của Khương gia, nữ, 6 năm trước lục Hữu làm hộ vệ, ngoại trừ Khương y thì còn có ai nữa sao? Hơn nữa trọng điểm là, đã từng giết là có ý tứ gì? Là giết chết hay là giết rồi mà may mắn chạy trốn được? Chẳng lẽ nàng là Khương y? Nhưng mà thi thể của Khương y rõ ràng là ở. Tần Thứ Hoài càng nghĩ thì đầu càng muốn phình to. Hắn cảm thấy mình đã gặp phải kẻ thù cường đại nhất đời này. Những kẻ thù trước kia còn có thể mơ hồ đoán được một vài manh mối, nhưng mà lúc này, ngoại trừ đối phương là người của Khương gia, hắn cái gì cũng không biết nữa. Tần Thư Hoài gật đầu ý bảo chính mình đã hiểu rõ. Tần Bồng dơ tay xoa xoa tóc của hắn. Trong lòng Tần Thư Hoài có chút muốn trốn tránh nhưng vẫn khống chế được. Ngươi chịu ủy khuất rồi. Tần Bồng ôn hòa nói, ngươi chờ thêm một thời gian nữa đi, khi ta bắt được vị trí thứ sử Dương Châu và Thuận Thiên Phủ Doãn vào tay ta sẽ mang ngươi trở về. Tần Thư Hoài tiếp tục gật đầu, lôi kéo tay Tần Bồng, viết nói tiếp theo ngài dự định làm gì? Ta, Tần Bồng có chút kỳ quái, Tần Thư Hoài tiếp tục viết ngài muốn giết Tần Thư Hoài sao? Ta có thể giúp ngài. Tần Bồng cười cười, lục Hữu vẫn luôn ngây thơ như vậy, nếu Tần Thư Hoài dễ giết như vậy thì nàng đã sớm giết rồi. Nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói quên đi. Nàng đã giết Tần Thư Hoài ba đời, thật ra hận ý đã sớm phai nhạt đi rất nhiều, quan trọng là hiện giờ nàng mơ hồ cảm thấy sự tình năm đó hình như không đơn giản như vậy. Lời bạch chỉ nói làm nàng ý thức được dưới tình huống bị thiếu đi một phần ký ức như vậy, có khả năng là nàng vĩnh viễn sẽ không tìm được chân tướng. Ví dụ như năm đó vì sao mà Triệu Ngọc là người đầu tiên biết được Tần Thư Hoài động thủ với nàng. Bạch chỉ là một người không dễ dàng thân cận với người khác, vì sao lại nói nhiều lời với nàng như vậy. Mà vì sao Khương Nguyên lại nói với bạch chỉ nhiều như vậy? Tần Bồng là một người đa nghi và cẩn thận, hiện giờ nàng căn bản là không dám đưa ra quyết định gì. Năm đó, thời điểm nàng mới vừa trở thành Khương Y, khi thỉnh lại gần như là bị Tần Thứ Hoài làm cho choáng váng đầu óc. Nàng từ bỏ vinh hoa phú quý của công chúa để gả cho hắn, hắn lại vì vinh hoa phú quý của mình mà độc chết nàng. Vẫn nộ làm nàng căn bản không nhìn rõ chân tướng, nhưng mà sau khi trọng sinh ba đời, nàng đã trưởng thành không còn là một cô nương 19 tuổi xúc động lỗ mãng nữa. Nàng bắt đầu có thể bình tĩnh xem xét quá khứ kỹ càng, bắt đầu không cực đoan, bắt đầu thong rong bình tĩnh, bắt đầu nếm thử thời điểm đối đãi thiện ý với thế giới này. Nàng bỗng nhiên có loại trực giác, có lẽ tần thư hoài cũng không xấu xa như vậy. Cho nên bây giờ nàng cảm thấy, chỉ cần hiện tại Tần Thư Hoài không có cản trở gì, nàng cũng không có sức lực để truy cứu quá khứ quá mức cứ như vậy đi. Nàng vỗ vỗ vai lục Hữu Trần An nói, ta của vũ ngươi thôi, đừng thật sự ngớ ngẩn đi giết Tần thứ Hoài, chuyện báo thù này không cần phải nóng nảy, có cơ hội thì báo, không có cơ hội thì hãy quên đi, hắn không cản trở con đường của ta vậy thì không có việc gì. Chúng ta hãy nhìn về phía trước so với giết hắn, thì nắm chắc quyền lợi trong tay, ngồi vững trên vị trí của mình, à, lại tìm thêm một người không tồi để thành thân. Nói rồi, tần bồng đột nhiên nhớ tới một chuyện vẫn luôn suy xét gần đây, quay đầu nói với lục Hữu người cảm thấy liễu thư ngạn thế nào. Tần thư hoài nghe tần bồng nói xong, cảm thấy có chút giật mình, tần bồng vậy mà lại coi trọng liễu thư ngạn. Hắn mí môi tiếp tục viết lên tay tần bồng, ngài muốn thành thân với họ liễu sao? Ừm ta cảm thấy hắn cũng không tồi. Tần bồng gật đầu, nói với Tần Thư Hoài ta cảm thấy hắn ôn hòa, lại có tài văn chương, hơn nữa còn đặc biệt thiên nhẫn với tiểu hài tử. Ta thấy hắn đối xử với Tần Minh khá tốt về sao ta chính là trưởng công chúa ta phải phụ trách Tần Minh đúng không? Hơn nữa cái người liễu thư ngạn này có vẻ ngoài cũng rất phù hợp với thẩm mỹ của ta, đặc biệt là thời điểm cười rộ lên đặc biệt có hương vị. Nghe những lời này, không hiểu sao Tần Thư Hoài lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Bởi vì những lời này, năm đó Triệu Bồng cũng từng nói với hắn. Khi đó Triệu Bồng còn nhỏ, nói những lời giống như đúc Triệu Bồng nhắc với hắn mãi, sau đó nói cho hắn Tần thứ Hoài à, nếu không phải ngươi trông đẹp mắt thì ngươi thật sự là không phù hợp yêu cầu của ta chút nào. Hiện giờ Tần Bồng lại nói như vậy, gần như là một chữ không khác Tần thứ Hoài cơ hồ cảm thấy có phải nữ nhân trên khắp thiên hạ đều thích liễu thư ngạn hay không. Tần Thư Hoài không nói lời nào Tần Bồng trọt trọt người hắn, hỏi ngươi đó. Tần Thư Hoài phục hồi tinh thần, gật gật đầu, viết lên tay Tần bổng họ liễu khá tốt. Vậy được rồi, Tần Bồng gật gật đầu, lục Hữu là người đứng đầu tổ chức tình báo của nàng năm đó, gần như là người nào ở tuyên kinh hắn cũng biết, hắn nói khá tốt thì nhất định là khá tốt. Vì thế Tần Bồng yên lòng, hiếp híp mắt nói ta đi bắt lấy hắn đây. Tần Thư Hoài, sức lực hành động với nam nhân, vị Tần Bồng này cùng triệu bổng năm đó thật sự là đều có chút liều mạng. Hắn rất muốn khuyên can tần bổng rụt rè một chút, hàm xúc một chút nhưng mà lại sợ bại lộ thân phận. Vì thế hắn chỉ có thể gật đầu, viết một cái, ngài nỗ lực lên. Tần bổng cũng không hề nhiều lời, nhìn thấy lục Hữu không sao thì nàng cũng không có việc gì nữa, đứng dậy nói, người ăn ngon uống tốt chờ ta, mấy ngày nữa ta sẽ tới chỗ ngươi tiếp. Tần tư hoài gật gật đầu tần bổng xoa nhẹ tóc của hắn một phen, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Chờ sau khi tiễn Tần bồng đi rồi, Giang Xuân mới đi vào, cười bỏ dây xích cho Tần thứ Hoài, vương ra, ngài giò xét được cái gì sao. Tần Thư Hoài lạnh mặt không nói gì, hắn đứng dậy, nói với Giang Xuân, đánh thức Lục Hữu đi ta có việc muốn hỏi hắn. Giang Xuân đáp ứng Tần Thư Hoài đi thay quần áo. Chờ đến sau khi Tần Thư Hoài đổi quần áo xong, Giang Xuân cũng mang theo Lục Hữu lại đây. Lục Hữu mới vừa tỉnh ngủ, nhìn Tần Thư Hoài ăn mặc đoan chính, không khỏi có chút mờ mịt. Hơn nửa đêm Tần Thư Hoài còn tìm hắn ta làm cái gì? Khương Y đã chết, Tần Thư Hoài nói chuyện trước, Lục Hữu đột nhiên ngẩn đầu. Tần Thư Hoài quan sát Lục Hữu ánh mắt của hắn làm Lục Hữu lập tức phát hiện mình đã thất thố. Tần Thư Hoài đã qua am hiểu quan sát người khác, hắn ta không nên có phản ứng này, nhưng mà trong lòng hắn ta lại là một mảnh hoảng loạn. Khương Y đã sớm đã chết, nhưng bây giờ Tần Thư Hoài lại lặp lại một lần, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh rằng có lẽ Tần Thư Hoài đã biết Khương Y còn sống, hơn nữa Khương Y đang sống lại đã từng chết. Tưởng tượng đến cái khả năng này, sắc mặt Lục Hữu không nhịn được mà trắng bạch. Tần Thư Hoài bình tĩnh, tiếp tục nói, người cảm thấy ta nên gọi nàng là Tần bổng hay là Khương Y đây. Lục Hữu nghe được lời này, sắc mặt càng thêm khó coi. Tần Thư Hoài quả nhiên là đã biết, nhưng mà hắn ta không thể nói chuyện, hắn ta sợ mình sẽ nói ra thứ gì đó. Vì thế Lục Hiễu rũ mắt xuống, cái gì cũng không nói. Tần Thư Hoài để chén trà trong lòng bàn tay, nhìn bộ dáng của Lục Hữu ngữ điệu bình tĩnh, người cảm thấy có thể là nàng chết giả hay không. Dù sao các ngươi cũng từng cho nàng chết giả một lần. Nghe được lời này, Lục Hữu chợt phản ứng lại Tần Thư Hoài là đang chơi chữ. Khương Y không phải chết giả, Khương Y thật sự là đã chết. Lục Hữu lập tức bình tĩnh lại, mà Tần Thư Hoài nhắm mắt tin tức nên tới tay cũng tới tay. Thấy Tần Thư Hoài nhắm mắt lục Hữu xét chặt nắm tay, hắn ta biết bản thân lúc này đây nhất định đã cấp tin tức gì đó cho Tần Thư Hoài. Giang Xuân thấy bộ dáng của Tần Thư Hoài liền cho người mang lục Hữu xuống, tiến lên nói chủ tử, ngài hỏi ra cái gì sao? Khương Y còn sống, Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, sắp xếp lại thông tin Tần Bồng chính là Khương Y còn thông tin cuối cùng ta muốn xác định lại một lần nữa. Hay ta âm thầm quan sát vệ diễn một chút? Giang Xuân nhận mệnh chờ sau khi Giang Xuân đi ra ngoài tay tần thư hoài run lên nhẹ nhẹ. Hắn không có nói cho lục Hữu thông tin cuối cùng hắn đoán được chính là Khương Y không có chết giả. thi thể của Khương Y còn ở đó, Khương Y là tần bổng Khương Y còn sống, Khương Y lại không phải chết giả, điều này có nghĩa là gì? Năm đó hắn nghĩ mọi cách khẩn cầu triệu bổng sống lại, hắn tin trời tin đất tin quỷ thần, hắn đương nhiên biết những điều kiện đó hợp lại, rốt cuộc sẽ ra kết quả gì? Kết quả này làm cho hắn sợ hãi, run dậy, rồi lại mừng rỡ như điên. Nếu Khương Y có thể sống lại, như vậy triệu bồng thì sao? Có phải triệu bồng cũng có thể hay không? Tần Thư Hoài nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp của mình. Hắn không dám cho Giang Xuân biết ý tưởng của hắn, trong một lần hắn cũng vui sướng như thế, là do một cái đạo sĩ nói cho hắn biết người chết sẽ chuyển thế, hắn đã tìm kiếm hài tử sinh ra vào thời điểm sau khi triệu bồng chết khắp nơi. Một lần đó hắn thiếu chút nữa đã chết. Một đao đó nói cho hắn trạng thái điên cuồng như vậy nguy hiểm như thế nào. Tần Thứ Hoài ngồi trong chốc lát liền trở về ngủ. Chờ đến ngày hôm sau, Giang Xuân lén đi tìm vệ diễn, mời vệ diễn đến tửu lâu gặp mặt Tần Thứ Hoài. Vệ diễn cong cong khóe miệng, nói với Giang Xuân, vương ra các ngươi muốn gặp ta, sợ là không phải chuyện tốt nhỉ. Giang Xuân không nhiều lời, lặng lặng chờ vệ diễn trả lời. Vệ diễn nhìn nhìn sắc trời, cuối cùng gật đầu, đi theo Giang Xuân đến tửu lâu. Sau khi vào cửa, vệ diễn thấy Tần Thư Hoài đang chờ, đi về phía trước cả lơ phất phơ nói, vương ra tìm ta làm gì. Nói rồi, vệ diễn ngồi lên ghế, mở bầu rượu. Tần Thư Hoài dương mắt bình tĩnh nói, ta muốn xác định một sự kiện thỉnh ngài giúp một chút. Chuyện gì, ta cho rằng, tứ công chúa không phải tứ công chúa. Tần Thư Hoài mở miệng, đang muốn giải thích, vệ diễn liền vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn nói, chuyện này ngài không cần nói với ta, ta đã từng thử rồi. Người thử như thế nào? Tần Thư Hoài nhớ mày, vệ diễn nhớ mày, liên quan gì đến ngươi? Ngươi chắc chắn, ta chắc chắn, vệ tướng quân, thanh âm của Tần Thư Hoài chợt lạnh xuống nếu công chúa không phải công chúa, lời ngươi nói hôm nay đó là đồng tội, ngươi biết rõ không? Tầu từ của ta có phải là tầu từ của ta hay không ta còn không rõ ràng sao? Ngữ điệu của vệ diễn hơi nóng nảy một chút mang theo bực bội, hoa văn trên người nàng trong ký ức. Còn chưa rớt lời, vệ diễn liền khép miệng lại, biểu cảm cứng đờ, trong phòng an tĩnh lại, lâu sau, Giang Xuân dơ tay xoa xoa lỗ tai, cảm giác như mình đã biết một bí mật kinh thiên gì đó. Mà sắc mặt tần thư hoài lại bất động, hắn dơ tay uống một ngụm trà, bình tĩnh nói ta không có hứng thú với quan hệ giữa ngài và công chúa, ngài tiếp tục đi. Từ từ, không phải ta và tầu tử ta không? Không có quan hệ gì? Ta thật sự không có quan hệ gì mà. Vệ diễn giống to, những cái ấn ký đó đều là ca ca của ta nói cho ta. Tần Thư Hoài không nói lời nào, tiếp tục uống trà cục mắt không nói. Vệ diễn lập tức phản ứng lại, lời này chính là thừa nhận mình xác thật đã từng nhìn thân thể của đại tàu mình, hắn có chút rối giắm nghẹn nửa ngày, rốt cục nói ta không phải cố ý. Tần Thư Hoài cúi đầu nhìn lá trà, Giang Xuân mịt lệnh bài trên eo, đồng thời phát ra một tiếng à Vệ diễn muốn hỏng mất uống một ngụm rượu nói, tùy các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao tàu tử của ta nhất định là tàu tử của ta. Nếu vệ thướng quân đã xác định như vậy, ta đây sẽ tin tướng quân. Nói xong, Tần Thư Hoài đứng dậy, bình tĩnh nói, gặp lại sau. Vệ diễn ngần người, chỉ như vậy đã đi. Bằng không thì sao? Giang Xuân cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng đại nhân nhà ta muốn bồi người uống chút rượu à? Đại nhân nhà ta rất bận đấy. Đi thôi. Tần Thư Hoài đi ra ngoài, nghe thấy Giang Xuân và vệ diễn cãi nhau, lãnh đạm mở miệng. Giang Xuân lập tức đuổi theo, chờ bọn họ đi rồi, vẻ mặt vệ diễn trở nên lạnh lùng. Tần Thư Hoài nói như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân của hắn. Nhưng mà là nguyên nhân gì mới được, vệ diễn suy tư uống một ngụm rượu quyết định về nhà trước đã. Mà Tần Thư Hoài sau khi ra khỏi tiểu lâu, sắc mặt cũng có chút lạnh. Giang Xuân có chút nghi hoặc nhỏ giọng nói, vương ra, rốt cuộc ngài biết cái gì. Tần Thư Hoài không nói lời nào, hắn đi thẳng một đường đến Liễu Phủ. Đi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc cũng tới Liễu Phủ, hắn gửi bái thiếp, Liễu Thư Ngạn tới gặp hắn, cậu đầu tiên Tần Thư Hoài mở miệng nói là, người thiếu ta một ân tình. Hả, ừm, làm sao vậy? Đi bác Yến cha giúp ta một người, nhường vị trí của ngươi ra, ta cho người giúp ngươi. Nghe xong lời này, Liễu Thư Ngạn nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Ta sẽ không làm chuyện ngươi cảm thấy khác người ở vị trí của ngươi, ngươi yên tâm đi. Liễu Thư Ngạn nghe lời này xong yên tâm rất nhiều cái người Tần Thư Hoài này tuy rằng là một tên cặn bã nhưng mà lời nói vẫn là có thể tin. Nhưng hắn vẫn không nhịn được nói, rốt cuộc ngươi tính toán làm gì. Có một nữ nhân coi trọng mặt của ngươi, Tần Thư Hoài dơ tay uống ngủ trà ta muốn giả làm ngươi tìm hiểu một chút. Liễu Thư Ngạn, hắn có loại dự cảm cảm giác mình trở về là có thể thêm một thức phụ. Liễu Thư Ngạn có chút luống cuống, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi đừng quá đáng. Yên tâm đi, Tần Thư hỏi gật gật đầu ta bảo đảm sẽ cắt đứt đào hoa cho ngươi. Liễu Thư Ngạn thở vào nhẹ nhõm, hai người hiệp định xong, vào lúc ban đêm Liễu Thư Ngạn liền ra khỏi tuyên kinh. Tần Thư hỏi lấy mặt nạ hình mặt của Liễu Thư Ngạn làm lúc trước ra cho một ám vệ mang lên, sau đó cùng Giang Xuân rời khỏi Liễu Phủ. Làm xong này hết thảy Giang Xuân liền hoàn toàn bối rối, đại nhân, không phải ngài mới sai liễu đại nhân điều tra người rồi hay sao? À ta chỉ muốn cho hắn cút xa một chút, làm thỏa đáng hết thảy Tần Thư Hoài cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn trở về phòng, nhắm mắt lại ngủ một giấc rốt cuộc cũng chờ tới ngày hôm sau. Mà Tần Bồng sau khi đi thăm Lục Hữu xong, vô cùng vui vẻ trở lại phủ, liền đụng phải bạch chỉ đang ôm sách đi ra. Tần bồng hoảng sợ, bạch chỉ nhìn tần bồng, lạnh mặt nói, lại làm chuyện trái với lương tâm sao. Tần bồng vỗ vỗ ngực cảm thấy mấy năm nay bạch chỉ càng ngày càng hung dữ, nhịn không được mà khuyên nàng ấy, bạch cô nương à, về sau trở về Bắc Yến đừng sinh hoạt phu thê nhiều quá, sinh hoạt điều độ giúp cho tâm lý khỏe mạnh. Bạch chỉ gầm lên ra tiếng cốt, tần bồng nghe bạch trì gầm lên xong, đột nhiên nhớ tới, bạch trì ở trong chuyện tình cảm này xem như một cao thủ. Năm đó nàng theo đuổi được tần thư hoài toàn nhờ vào bạch chỉ bày mưu tính kế. Hiện giờ nàng đã xác định hiệp ước với tần thư hoài, tạm thời không có cái nguy cơ gì, lại cân nhắc suy nghĩ ở lại Tây quốc lâu dài, ít nhất là bảo hộ tần minh cho đến khi hắn đến tuổi có thể an toàn lên ngôi hoàng đế, hơn nữa lục Hữu cũng ủng hộ nàng cho nên nàng quyết định hành động. Vì thế nàng nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay bạch chỉ như tì muội tốt nhỏ giọng nói, bạch cô nương ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Bạch chỉ chán ghét nhìn thoáng qua tay tần bồng, đi theo tần bồng đến thư phòng, lạnh nhạt nói, nói đi. Là như thế này, chính là ngươi xem ta hiện tại tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi, người bình thường ở tuổi này của ta đều đã gả chồng, trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy có chút tiếc nuối, gần đây ta coi trọng một người, cảm thấy rất không tồi, ngươi cảm thấy ta phải làm sao bây giờ. Ngồi xuống trước đã, bạch chỉ đặt sách lên trên bàn, cảm thấy có thiện cảm thì bồi dưỡng cảm tình trước, không cần có tâm lý gánh nặng quá lớn. Chờ đến khi cảm tình đã được bồi dưỡng tốt rồi, xác định mình thích vậy thì tiến lên. Tiến lên như thế nào tần bổng hứng thú bừng bừng, bà chỉ dùng ánh mắt nhìn người ngu ngốc để nhìn nàng, người cứ bồi dưỡng một chút cảm tình trước đi rồi lại hỏi ta vấn đề về giai đoạn sau đó. Vậy thì ta phải làm thế nào để bồi dưỡng cảm tình? Gặp mặt nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Nói rồi, bà chỉ có chút tò mò, ngẩn đầu lên nói, người ngươi nói rốt cuộc là ai? Cái kia. Tần bồng có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng nói, liễu thư ngạn. Bạch chỉ kinh hoàng, cảm thấy khẩu vị của vị công chúa này quả thật là giống như đúc với vị trù từ cũ kia của mình. Bắc Yến trọng võ, các nam nhân đều phát triển theo hướng đại hán mạnh mẽ giỏi võ, nhưng triệu bồng lại thích cái loại tiểu bạch kiểm có văn hóa này, tốt nhất là người ôn nhu ái tâm tràn lan, nhưng trong cung không có người như liễu thư ngạn này, cũng chỉ có một người đến từ phương Nam là tần thư hoài hơi giống một chút cho nên triệu bồng liền theo dõi tần thư hoài. Sau khi vào đại tề kỳ thật Bạch Chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc cảm thấy nếu Triệu Bổng đến đại tề sớm một chút, có lẽ đã không có chuyện gì với Tần Thứ Hoài. Rốt cuộc đối lập với hình mẫu lý tưởng của Triệu Bổng, Tần Thứ Hoài lại cương mạnh chút. Không nói về chuyện khác, chỉ bằng chuyện quan hệ của Tần Thứ Hoài và Triệu Ngọc không tốt lắm, không thích tiểu hài tử cũng đã đủ cho Triệu bồng cự tuyệt hắn. Bản thân không hoàn thành được tâm nguyện của chủ tử, nhìn bộ dáng hứng thú bừng bừng của tần bổng bà chỉ quyết định giúp nàng một phen, vì thế nói, không phải bây giờ liễu thư ngạn là thái phó sao. Về sau mỗi ngày hạ chiều ngươi hãy dọn công việc của mình đến chỗ bệ hạ để làm, dự thính giờ học của bệ hạ. Về sau nghe xong thì hãy giao lưu tâm đắc với hắn nhiều thêm một chút. Liễu thư ngạn là người làm công việc văn hóa như vậy, tất nhiên là thích nữ nhân có văn hóa một chút. Nghe bạch chỉ nói xong tần bồng gật gật đầu, nàng nhớ lại thời gian theo đuổi tần thứ hoài năm đó, khi đó vì tần thứ hoài mà học không ít bài thơ, luyện không ít chữ. À, còn có khen ngợi chữ viết của hắn, nói mình muốn học theo chữ của hắn, mượn sách chép của hắn, sau đó nói mình học không được, sau đó. Bạch chỉ nhìn nàng ý vị thâm trường, tần bồng gật đầu, vỗ vỗ vai bạch chỉ, người quả nhiên là tỉ muội tốt của ta, đều có chung một suy nghĩ. Lấy tay ngươi ra cho ta. Bạch chỉ nhìn tay tần bồng, hừ lạnh ra tiếng ai là tỉ muội tốt với ngươi chứ. Tần bồng ngượng ngùng thua tay lại, nhanh chóng chạy về phòng xem quần áo của mình, cảm thấy mình phải mua thêm chút quần áo trang sức. Ngày hôm sau thượng chiều tần bồng lại nhìn liễu thư ngạn, trong lòng liền cảm thấy có chút khác biệt người nọ đứng giữa các viên quan, càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng khác biệt. Tuy rằng trong toàn bộ quá trình lâm Triều hắn không nói một lời, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn sáng lấp lánh lên trong mắt nàng. Mà Tần Thư Hoài cũng chú ý tới sự khác lạ của Tần Bồng, hắn ngó nhìn người trước mặt vài lần nghiêm túc suy tư, lời nói của hắn rốt cuộc cho nàng cậy ý tưởng gì, khiến nàng muốn làm chuyện gì. Nhưng không thể hiểu được Tần Thư Hoài cảm thấy, hắn đại khái có thể đoán được Tần Bồng muốn làm cái gì. Bởi vì năm đó Triệu Bồng hình như cũng từng làm những chuyện giống vậy. Hắn nhớ rõ trước lúc mình 12 tuổi kỳ thật cũng không tính là đặc biệt quen biết với triệu bồng, sau đó cũng không biết chuyện là như thế nào, có một ngày triệu bồng đột nhiên đến nói với hắn tần thư hoài ta quyết định ta muốn theo đuổi ngươi. Từ đó về sau triệu bồng liền liều mạng đến tìm hắn, nghĩ mọi cách lừa gạt hắn. Sau khi hạ chiều tần thư hoài thay đổi mặt với ám vệ, dùng thân phận liễu thư ngạn đi dậy tần minh học hắn vốn định là sau khi dậy tần minh xong lại tìm cớ đi gặp tần bồng, kết quả là vừa vén mảnh đi vào đã thấy tần bồng đoan đoan chính chính ngồi quỷ ở sau chiếc bàn cách tần minh không xa. Nàng đã thay quần áo rồi mới đến đây, bây giờ thời tiết dần dần ấm áp quần áo của nàng cũng ít đi một chút, mặc một cái áo trong mùa xuân, giữa chán dán hoa điền, hoa tai chân trâu rơi ở hai sườn tai, nhẹ nhàng lay động theo động tác của nàng Tần Thư Hoài không nhìn ra nàng rốt cuộc đã làm gì với bản thân, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được cả người đều trở nên xinh đẹp hơn. Tần Bồng Vốn Dĩ cũng đã là mỹ nhân có tiếng ở Tây Quốc, nếu ăn mặc như thế này, đó chính là quốc sắc thiên hạ. Tần Thư Hoài cụp mắt xuống, học theo bộ dáng của Liễu Thư Ngạn tiến lên hành lễ nói, "Gặp qua điện hạ." Cái người Tần Thư Hoài này muốn ngụy trang thành ai, dáng vẻ cử chỉ giọng nói tất nhiên là học đến giống nhau hoàn toàn. Tần Bồng Vốn Dĩ cũng không quá quen thuộc với Liễu Tư Ngạn. Chỉ là cảm giác người này lạnh lùng hơn ngày thường một chút, nâng nâng tay, âm thanh ôn hòa nói, hôm nay liễu đại nhân không vui sao? Công chúa nói đùa, tần thư hoài cong cong mày, cố tình hạ âm thanh xuống cho nhu hòa, nhìn thấy công chúa thư ngạn vui mừng khôn xiết, sao có không vui vừa nói chứ? Tần bồng hơi sửng sốt, nàng nhìn người trước mặt, rõ ràng là mặt mày giống nhau, nhưng giơ tay nhất chân tự hồ luôn có chỗ nào đó khang khác, đặc biệt là khi cười rộ lên, quả thực là rực rỡ lấp lánh. Nội tâm của tần bồng bị đối phương cười đến đập bùm bùm, nàng vội vàng cúi đầu xuống, ho nhẹ một tiếng, bổn cung lo lắng cho việc học của bệ hạ liền muốn đến đây đốc thúc ngày mai sẽ cùng bệ hạ đọc liễu thái phó cảm thấy như thế nào. Đương nhiên là tần thư hoài cảm thấy không thành vấn đề. Hắn trở thành liễu thư ngạn chính là để làm rõ nghi vấn đối với tần bồng. Hiện giờ hắn gần như đã khẳng định được tần bồng chính là Khương Y, hơn nữa không phải là giả trang, không phải ngụy trang, có thể là một cái lý do phi thường kỳ quái mượn xác hoàn hồn. Tuy rằng từ ngữ hỗn loạn kỳ quái, nhưng mà đối mặt với sự tình không thể giải thích tần thư hoài sẽ cẩn thận đưa ra các loại suy đoán lớn mật. Nhưng bởi vì suy đoán này quá mức hoang đường cho nên tần thư hoài quyết định chứng thực lại, nếu tần bồng thật sự là Khương Y, hắn nhất định phải làm rõ nàng sống lại như thế nào. Trong mắt Tần Thư Hoài hiện lên một tiếng lạnh lẽo, chờ đến khi lại ngẩng đầu lên đã là nụ cười tiêu chuẩn kiểu họ liễu, nói với Tần Bồng, công chúa quan tâm đến đệ đệ là chuyện thường tình, có công chúa làm bạn thần tin tưởng bệ hại nhất định sẽ nỗ lực đọc sách, làm ít công to. Hơn nữa, Tần Thư Hoài dương mắt nhìn Tần Bồng, học theo miệng lưỡi của liễu thư ngạn ca ngợi tự đáy lòng, mỹ nhân ở bên cả phòng rực rỡ, thư ngạn cầu mà không được. Thành thật mà nói, Tần Thư Hoài vẫn luôn cảm thấy, liễu thư ngạn có nhiều đào hoa không phải là không có lý do. Mà Tần Bồng nghe Tần Thư Hoài nói xong, trong lòng tức khắc nở hoa, nam nhân trong tâm trí nàng nên là như thế này, tùy thời tùy chỗ ca ngợi nàng tự đáy lòng. Nàng đột nhiên cảm thấy, năm đó mình đã chịu quá nhiều nghẹn khuất với Tần Thư Hoài, quen biết nhiều năm như vậy rồi Tần Thư Hoài gần như là chưa từng khen ngợi nàng. Nghĩ đến đây Tần Bồng lập tức có chút tiếc nuối Vì sao năm đó không đến Tây Quốc sớm hơn một chút? Nhìn những nam hài tử ở Tây Quốc đi, tùy tiện túm lấy một người cũng là hình mẫu lý tưởng. Mà Tần Thư Hoài nhìn ánh mắt tiếc nuối lại vui sướng của Tần Bồng, hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng. chương 37, sau khi Tần Bồng và Tần Thư Hoài thương lượng xong, Tần Bồng liền dọn hết công việc đến thư phòng của Tần Minh. Tần Thư Hoài dạy học ở phía trên, Tần Minh liền ở dưới nghe giảng bài Tần Bồng lại làm bộ nghiêm túc làm việc ở phía sau. Tần bồng làm việc rất đúng mực tuy rằng mỹ nhân ở phía trước nhưng mỗi ngày nàng đều tự chủ siêu mạnh mà hoàn thành công việc như cũ. Từ trước đến nay nàng làm việc rất chuyên chú thời còn niên thiếu đọc sách cùng với những công chúa hoàng tử khác người khác thì học từ sáng đến tối còn nàng chỉ cố định học một canh giờ nhưng một canh giờ đó âm thanh gì nàng cũng không nghe thấy chỉ kiên trì làm một việc cuối cùng thành tích cũng không hề thua kém so với những người học từ sớm đến tối chỉ đọc sách. Đương nhiên, nàng cũng nhiều lần so sánh huynh đệ tì muội mình với Tần Thứ Hoài, loại người này thì không thể so được. Năm đó nàng cảm thấy mình rất có văn hóa, kết quả là thời điểm bắt đầu theo đuổi Tần Thứ Hoài liền cảm thấy mình là một người thất học. Mà hiện giờ Liễu Thư Ngạn, sau khi tiếp xúc cẩn thận, quả thật là có vài phần tương tự Tần Thứ Hoài, ít nhất ở trong chuyện đọc sách này, có lẽ Nam Hải Tử Tề Quốc đều có thiên phú và sở thích như vậy. Thời điểm Tần Bồng làm việc thỉnh thoảng Tần Thứ Hoài lại ngẩn đầu nhìn nàng chăm chú. Người này ngày thường hay chơi đùa nhưng mà lúc làm việc lại vô cùng chăm chú, ngay cả ánh mắt của hắn cũng chú ý không đến. Điểm này quả thật rất giống triệu bổng Sở dĩ thích triệu bổng đương nhiên là do trên người người này có rất nhiều điểm hắn với ý. Ví dụ như điểm chuyên chú này, Tần Thư Hoài cho rằng, trong những người hắn đã từng gặp qua, có rất ít người so được với triệu bổng cũng chỉ có Tần bổng hôm nay hắn chứng kiến mới có chút sông giống, giống. Bởi vì quá tập trung cho nên tần bồng làm việc rất nhanh, không đến một canh giờ đã xem xong hết sổ con trên tay nàng rồi. Nàng đặt sổ con đã phê xong một bên, sau đó liền chống cầm nhìn liễu thư ngạn hết sức chuyên chú Ánh mắt của nàng rất chăm chú, mang theo thâm tình tần thư hoài muốn không chú ý đến cũng khó. Lần cuối cùng bị ánh mắt đánh giá trần trụi như vậy vẫn là lúc hắn 12 tuổi, khi đó hắn bắt đầu cao lớn hơn, mặt mày bắt đầu nở ra triệu bổng cũng bắt đầu khai quật được hứng thú đối với sắc đẹp của mình. Có một ngày nàng đột nhiên nói với hắn tần thư hoài ta phát hiện trong cung này chỉ có ngươi là lớn lên đẹp nhất. Từ đó về sau, nàng liền thích nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt của nàng rất có tính xuyên thấu, nhìn ngắm đến trên người của ngươi, mặc kệ ngươi đang làm gì, đều có thể cảm giác được cảm xúc hoàn toàn không thèm che đâu kia. bị triệu bồng nhìn chằm chằm 4-5 năm tần thư hoài đã sớm quen với loại ánh mắt này, vì thế hắn làm bộ giống như không cảm giác được tiếp tục nghiêm túc dạy tần minh học. Tần bồng không khỏi có chút kỳ quái, động tác nhìn chằm chằm người khác này nàng đã làm rất nhiều lần, cho dù người năm đó được xưng là vui buồn không hiện ra mặt tần thứ hoài bị nhìn như vậy cũng phải đỏ mặt. Tuy rằng sau đó hắn cũng bình tĩnh lại, nhưng mà là bởi vì bị nhìn nhìn chằm chằm quá lâu nên đã miễn nhiễm, Liễu Thư Ngạn sao lại mạnh như vậy? Hoàn toàn không bị quấy dày. Tần Bồng nghĩ cảm thấy đại khái là Liễu Thư Ngạn là nam nhân yêu thú như vậy, hẳn là đã từng bị rất nhiều nữ nhân nhìn chăm chú, có lẽ hắn từng gặp những nữ nhân còn điên cuồng hơn cả nàng. Vì thế Tần Bồng thay đổi một sách lực khác bắt đầu nghiêm túc lắng nghe Liễu Thư Ngạn đang nói gì? Liễu Thư Ngạn đang giảng sử ký cho Tần Minh, Tần Minh nghe rất nghiêm túc. Liễu thư ngạn bắt đầu giảng từ ngũ đế bản kỳ cho tần minh, tần minh càng nghe càng nhú mại, tần bồng chú ý tới, đang muốn mở miệng thì nhìn thấy liễu thư ngạn buông quyển sách trên tay xuống ôn hòa nói, bệ hà có thắc mắc gì sao? Tâm thư tỉ mỉ, chú ý đến người khác cộng điểm. Hiện cảm của tần bồng với liễu thư ngạn lại tăng thêm một tầng, nàng rất muốn biểu hiện một chút làm liễu thư ngạn chú ý tới sự tồn tại của nàng, nhưng mà lại cảm thấy tùy tiện chen vào nói sẽ quấy dày tần minh học tập, vì thế nàng liền nỗ lực nhịn xuống tạm thời lấy thư thái người đứng xem đi nghe hai sư đồ này nói chuyện. Nghe thấy liễu thư ngạn mở miệng tần minh có chút thấp thỏm, nhưng vẫn dò hỏi, mới vừa rồi thái phó có nói, nhiều 70 năm đến thuấn, 20 năm đã giả thoái vị 28 năm đã băng hà ta muốn biết nhiêu là sống 118 tuổi sao. Từ sử ký mà nói, ít nhất cũng phải 118 tuổi. Ánh mắt tần minh lộ ra thần sắc khiếp sợ, hắn lại nói tiếp, ngài lại nói, thuần năm 20 tuổi đã có tiếng là người hiếu thảo, năm 61 đại nghiêu lên ngôi vua, 39 năm sau đi săn bắn ở phía nam, sụp đổ trong vùng hoang dã, vậy thuấn sống đến 100 tuổi phải không? Hẳn là vậy, Thái Phó. Tần Minh nhíu mày, ngài nói cho chấm sự ký ghi lại lịch sử có thật nhưng từ lúc bản kỳ của ngũ đế bắt đầu chấm đã cảm thấy cuộc sống được ghi lại trong quyển sách này rất khác so với những gì mà chậm biết Thái Phó cho rằng đây thật sự là lịch sử thật sao. Nghe thấy vấn đề này, Tần Bồng không nhịn được mà ghé mắt nhìn Tần Minh, vấn đề này năm đó nàng cũng từng thắc mắc nàng và những người như Tần Thứ Hoài, bài chỉ chưa bao giờ tin quỷ thần, nếu tin quỷ thần thì làm sao có thể sống nổi trong cung. Trong cùng có ai mà không làm chút việc sai trái, trong tay không dính chút máu tươi, nếu là có báo ứng của oan hồn lệ quỷ, sợ là ai cũng không thể chết tử tế được. Đương nhiên, chuyện này là trước đây, hiện tại Tần Bồng vẫn rất tin vào điều này. Năm đó nàng cũng từng hỏi Tần Thư Hoài vấn đề này, khi đó Tần Thư Hoài vẫn còn là thiếu niên, nghiêm túc nói với nàng, thời đại của ngũ đế đã xa lắm rồi, khó có thể khảo chứng, có lệch là cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng điều này cũng không chứng minh rằng nó không có giá trị. Thái sư công sở dĩ đem ngũ đế bản kỳ để vào sử ký là bởi vì hắn đã viếng thăm nhiều nơi, trưởng lão ở những nơi đó đều có truyền thuyết liên quan, được xác minh, lúc này mới quyết định viết chuyện xưa của ngũ đế vào sách. Triệu Bồng, với tư cách là một con người, nàng có biết điều tồi tệ nhất của nàng là gì không? Tần bồng nhớ đến ánh mắt bình tĩnh lại lạnh lùng của Tần Thư Hoài khi đó, nàng nhìn người nhìn việc phản ứng đầu tiên luôn là soi mói, bới móc và chỉ trích từ trước đến nay chưa từng nghĩ theo hướng tốt đẹp nàng không thể sống như vậy được. Thời điểm nghiên thiếu nàng bị Tần Thư Hoài nói như vậy, cảm thấy có chút tức giận nên đã tranh cãi với hắn một trận. Hiện giờ nhớ lại kỳ thật Tần Thư Hoài nói cũng không sai. Nếu ngươi nhìn thế giới này từ hướng tốt, nó là tốt còn nếu nhìn nó từ hướng xấu, nó là xấu. Là do nàng khi còn niên thiếu quá cực đoan khắc nghiệt lúc nhìn người nhìn sự việc thì luôn muốn tìm ra điều gì đó không ổn. Nghĩ như vậy tần bồng liền cảm thấy tần thư hoài thật sự đã cho nàng quá nhiều thứ trong sinh mệnh của nàng cho dù kết cục cuối cùng của bọn họ không tính là tốt nhưng phải nói rằng dù sao ngoại trừ thời điểm cuối cùng thọc một đao thì cái người tần thứ hoài này cũng không tồi. Thái sư công ghi lại có lẽ có lầm. Liễu Thư Ngạn mở miệng kéo suy nghĩ của Tần Bồng trở bề Tần Bồng ngẩn đầu nhìn Liễu Thư Ngạn chờ mong Liễu Thư Ngạn nói ra một đáp án như thế nào. Nhưng mà lại không nghĩ rằng Liễu Thư Ngạn há mồm liền nói ra một cái đáp án giống như đúc đáp án năm đó của Tần Thư Hoài. Sau khi nói xong, Liễu Thư Ngạn còn không quên bổ sung nhân lực có hạn sau này bệ hạ thân là quân chủ, bệ hạ nên suy xét mọi việc từ góc độ bản chất của con người, mọi việc chỉ cần tận lực không cần trách móc nặng nề quá mức. Đối với tận lực mà cũng không làm tốt việc thì có trách móc nặng nề cũng vô dụng, hãy nghĩ ra những biện pháp khác. Ý thứ của Thái Phó, chấm hiểu rõ. Tần Minh quỳ đến vô cùng đoan chính, giọng nói trong trẻo rõ ràng, làm quân chủ phải phân phối nhiệm vụ cho thần tử một cách hợp lý, đây là chuyện quan trọng nhất của chấm. Khi phân phối nhiệm vụ chấm nên nghĩ đến cực hạn của thần tử là ở chỗ nơi nào, nếu làm không tốt thì chấm nên nghĩ lại nhiệm vụ mình giao có hợp lý hay không trước, nếu thần tử đã tận lực rồi thì không cần trách móc nặng nề Bệ hạ thông tuổi, liễu thư ngạn cung kính lạy tần minh cũng cung kính đáp lễ lại, hai người lại tham khảo một ít công việc khác thì đã đến giờ tan học. Tần minh bị lý thục kêu qua đó, lúc này trong thư phòng chỉ còn lại tần thư hoài và tần bổng tần thư hoài có lòng muốn ở chung với tần bồng nhiều hơn để biết càng nhiều tin tức hơn, mà tần bổng cũng có lòng muốn ở cùng liễu thư ngạn nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm. Hai người ăn nhịp với nhau, vì thế tần thư hoài chậm rãi thu dọn đồ vật tần bồng hắng giọng nói, hôm nay thái phó vất vả rồi, không bằng dùng bữa cùng bổn cung trong cung đi thuận tiện còn có thể thương thảo một chút về việc học của bệ hạ thái phó nghĩ sao. Lời tần bồng gãi đúng chỗ ngứa của tần thư hoài, hắn ngẩn đầu cười rộ lên thanh âm ôn hòa công chúa đã có lòng mời tại hạ nào có thể chối từ. Nhưng mà mờ tiệc trong cung không khỏi quá mức hạn chế tại hạ có biết một thử lâu thức ăn cực ngon không biết ý của công chúa như thế nào. Vừa nghe lời này, tim tần bồng nhảy lên bịch bịch bịch. Kinh nghiệm đối với nam nhân của nàng đời này là tần thứ hoài, từ trước đến giờ vẫn luôn là nàng truy tần thứ hoài chạy, sau đó thì lại trực tiếp thành thân, hai người sống cuộc sống như đôi phô thê giả đến khi nàng chết. Tần thư hoài người này cũng không thể nói là không tốt nhưng mà lại đặc biệt nhàm chán. Người nói người muốn cái gì, hắn có thể cho người thứ gì mà người muốn, không chút cầu thả, nói cái gì là cái đó. Nàng đã từng hỏi Tần Thư Hoài, nàng muốn một chiếc váy màu đen, Tần Thư Hoài co mày hỏi nàng, có quá đơn điệu hay không? Nàng nói sẽ không, nàng cảm thấy màu đen rất nghiêm túc và trang trọng. Sau đó Tần Thư Hoài liền tặng nàng một cái, một chiếc váy thuần đen. Không có bất kỳ họa tiết gì, không có bất kỳ trang trí gì, lại còn nói với nàng, thợ may cứ khuyên ta nên thêm chút họa tiết ta nghĩ nàng thích nên bảo hắn đừng thêm cái gì vào, nàng có thích không? Khi đó nàng chỉ muốn tát chết hắn ta nói váy màu đen chứ có nói với ngươi là không thêm hoa văn sao. Tần Thư Hoài là một người không có tình cảm mãnh liệt không thú vị như vậy, mà liễu thư ngạn hiện tại, ngươi còn chưa trêu chọc chỉ nói một câu mờ thiệt trong cung, hắn đã có thể nghĩ đến việc muốn mang ngươi đến một địa phương tốt hơn để hẹn hò. Không ở trên đường, tần bồng đè nén chút kích động trong nội tâm, ho nhẹ một tiếng, có chút thẹn thùng cúi đầu ôn nhu nói có thể dùng cơm cùng liễu thái phó cho dù là ở nơi nào thì cũng là cực tốt. Tần Thư Hoài gật đầu, hắn vốn còn đang lo lắng Tần Bồng bởi vì thân phận quả phụ này mà có chút câu nể. Sau khi hai người quyết định xong, Tần Thư Hoài liền mang Tần Bồng ra cung. Ngồi ở trên xe ngựa Tần Bồng nghĩ trong lòng, liễu Thư Ngạn là nam nhân ôn nhu lãng mạn như vậy, nhất định là sẽ mang nàng đi Lưu Ly Các hoặc các nơi linh tinh tuyệt đẹp lại có không gian lãng mạn để ăn cơm. Nghe nói liễu Thư Ngạn là lão bản của Lưu Ly Các, hắn mang nàng ra cung 8 đến 9 phần 10 là nơi này. Tần bồng tuy rằng chưa từng đến liu ly cắt nhưng vẫn từng nghe đến danh tiếng của tử lâu dành cho này các tình lữ tử lâu này. Liu ly các được xây dựng bên cạnh hồ nước các phòng đều được ngăn cách riêng biệt trong phòng được trang trí bằng hoa tươi cùng liu ly, mỗi phòng có mỗi chủ đề khác nhau. Hơn nữa đồ ăn còn vô cùng tinh xảo lại xinh đẹp, mỗi một món ăn đều là một câu thơ tình, thời điểm tiểu nhị đem đồ ăn đều phải đọc câu thơ tình lên, tần bồng suy nghĩ một chút cảm thấy có hơi thẹn thùng. Nhưng mà nàng không nghĩ đến việc ngăn cản, nàng cũng rất muốn hưởng thụ một chút lãng mạn cùng ôn nhu. Xe ngựa lọc cọc đi được 15 phút trong xe liễu thư ngạn quan tâm săn sóc lâu lâu lại hỏi một chút nàng có lạnh hay không, có đói bụng không, có muốn ăn chút đồ ăn không. Tần bồng nghĩ thầm, nam nhân này thật không tệ, biết nóng biết lạnh. Chỉ là hỏi vài lần tần bồng cảm thấy hắn có chút nhiều lời. Mà Tần Thư Hoài cũng có chút phiền, kỳ thật hắn không quá giỏi nói chuyện, nhưng mà Liễu Thư ngạn lại hay nói, hắn ở cùng một chỗ với Tần bổng tới tới lui lui đều là vài câu có đói bụng không lạnh hay không xe ngựa có rung lắc hay không có muốn ăn điểm tâm ngọt hay không như vậy. Hắn cũng phiền, hai người thật vất vả mới đến được nơi đó, Tần Thư Hoài xuống xe ngựa trước chờ Tần bổng xuống. Tần bồng mang tâm tình vui sướng lại có chút kỳ vọng bước xuống, cúi đầu, nâng tay lên, chuẩn bị đặt tay lên trên bàn tay tần thứ hoài, yêu nhã lại rụt rè mà xuống xe. Nhưng mà lúc này tần bồng lại nghe thấy được một mùi hương canh thịt dê rất thơm, quanh đó cũng vô cùng ẩm ý, nàng ngẩn đầu thấy bốn chữ to ánh vàng rực rỡ quán thịt dê cửa đông. Người xung quanh đến đến đi đi, phần lớn đều là thương nhân, phong cách trang trí cửa hàng này cũng rất phù hợp với phẩm vị của quần thể khách hàng, toàn bộ cửa hàng đều được trang hoàng đến ánh vàng rực rỡ, thể hiện ra hai chữ. Có tiền, hoặc là nói, vô cùng có tiền. Tần bồng có chút khiếp sợ, nàng ngơ ngác nhìn cái quán bán canh thịt dê này, nghe liễu thư ngạn bên cạnh nói, tần tiểu thư trực tiếp nhảy xuống là được người đến nơi này phần lớn đều rất tiêu xái Tần bồng còn chưa phục hồi tinh thần, nàng quay đầu nhìn Liễu Thư Ngạn, bên miệng đối phương còn mang theo thơ cười ôn nhu, giới thiệu canh thịt dê của nhà này vô cùng ngon, nhất định phải mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt ngài tới nơi này thì không cần câu nể. Tần bồng, nàng cảm thấy trọng điểm không phải ở câu không cần câu nể gì, trọng điểm là. Ta đã chuẩn bị thật yêu nhã, vậy mà ngươi lại mang ta tới ăn canh thịt dê. Liễu Thư Ngạn, ngươi bị bệnh tâm thần hả? Audio chuyện được đăng ở cố Úc đọc chuyện.com Trường 38, Tần Thư Hoài nhanh chóng phát hiện sắc mặt của Tần Bồng không tốt lắm. Tuy rằng hắn là một thằng nam, nhưng lại là một thằng nam cực kỳ am hiểu xem mặt đoán ý. Tuy rằng trước khi làm chuyện này không nhất định là hắn có biết ngươi vui vẻ hay không, nhưng mà làm xong ngươi không vui thì hắn nhất định sẽ biết. Tần Thư Hoài nhíu nhíu mày có chút nghi hoặc nói, ngài cảm thấy có cái gì không ổn. Đã đến cửa của quán canh thịt dê rồi Tần Bồng còn có thể nói có cái gì không ổn nữa. Chỉ có thể là xấu hổ cười cười nói, không có gì không ổn, chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Nói rồi, tần bồng nhảy xuống dưới hết sức yêu nhã, sửa sửa tóc có chút cam chịu nói, đi thôi. Tần thư hoài lướt mắt nhìn nàng một cái, trực giác cảm thấy có chút không đúng, tiếp tục nói công chúa đang kinh ngạc cái gì. À, tần bồng mặt không biểu tình ta cho rằng ngươi sẽ mang ta đi những nơi có hoàn cảnh tuyệt đẹp một chút để ăn cơm, ví dụ như lưu ly các chẳng hạn. Ý thứ của ngài là vậy à? Tần Thư Hoài gật gật đầu, ăn ngay nói thật trên thực tế, thức ăn ở lưu ly li các thật sự không ngon lắm. Ai quản chuyện ăn ngon hay không? Muốn ăn ngon ta không biết tìm bạch chỉ à. Nội tâm Tần Bồng có vô số lời nói muốn bùng nổ, nhưng mà nàng nhịn xuống. Những năm ở bên Tần Thư Hoài đó, nàng đã quen những cảnh tượng như vậy. Vốn dĩ nàng còn cho rằng Tần Thư Hoài là trường hợp đặc biệt hôm nay nàng đã hiểu, không Tần Thư Hoài hẳn không phải trường hợp đặc biệt mà là tiêu biểu. Cho dù bề ngoài là nam nhân lãng mạn nhưng chung quy cũng là nam nhân. Nàng mặt không biểu cảm cùng liễu thư ngạn đi vào tiểu lầu, suy nghĩ đối tượng mình chọn lựa này có khả năng cũng không thích hợp cho lắm. Mà tần thư hỏi sau khi giải thích xong, nhìn sắc mặt lạnh lùng lại bình tĩnh của tần bồng, cảm thấy mình đã làm sai cái gì. Hắn không nhịn được mà nhớ tới trước kia khi ở cùng với triệu bồng cũng là như thế này, mỗi lần hắn cho rằng mình đã làm rất tốt thì triệu bồng lại đều không đáp lại nỗ lực của hắn, luôn sụ mặt sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng, à, rất tốt, rất không tồi. Đối mặt với triệu bồng như vậy, hắn luôn có loại cảm giác không thể nào xuống tay, nhiều năm như vậy qua đi, hắn lại cảm nhận được loại cảm giác này trên người tần bồng. Nữ nhân thật sự là sinh vật không thể nào hiểu được. Trong lúc Tần Thư Hoài đang nghĩ đi nghĩ lại xem mình đã làm sai cái gì, hai người đã đi vào phòng. Tần Thư Hoài hẳn là khách quen ở nơi này, ông chủ nhanh chóng tự mình chạy lên ngay đón hai người. Ông chủ này là một người vô cùng biết điều, không liếc mắt nhìn về phía Tần Bồng một cái. Sau khi cung kính đưa hai người vào, dò hỏi Tần Thư Hoài, ra, vẫn làm như thường lệ ạ Như thường lệ, Tần Thư Hoài gật đầu Tần Bồng muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Canh thịt dê là đồ ăn của bác Yến, tề quốc ở phương Nam, phần lớn đồ ăn đều tinh xảo, thật ra tần bổng cũng không phải cảm thấy không thể ăn được, nhưng trong xương cốt của nàng dù sao cũng là một người Bắc Yến, đột nhiên đến quán cơm quê nhà, nàng có vô số thứ muốn ăn. Nhưng mà liễu thư ngạn lại ngay cả cơ hội gọi món ăn cũng không cho nàng. Nhưng nàng là một công chúa đã thủ thiết 10 năm, nếu biểu hiện quá mức quen thuộc với tiệm ăn Bắc Yến cũng không tốt, vì thế tuy rằng nàng bị sâu thèm ăn quấy phá nhưng vẫn nhịn xuống. Hai người đoan chính ngồi quỷ ở bên cạnh bàn thị vệ canh giữ ở cửa trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Tần Thư Hoài cười cười rót trà cho Tần Bồng, ôn hòa nói canh thịt dê này là món ăn thịnh hành nhất Bắc Yến, Điện Hạ chưa từng ăn đúng không? Ừm, um, chưa từng ăn. Thật ra là nàng đã ăn từ nhỏ đến lớn. Tần Thư Hoài gật đầu, lại cười nói, vậy thì tại Hạ giới thiệu món này cho công chúa một chút món này. Tần Thư Hoài học thức viên bác nguồn gốc của món ăn, nấu như thế nào, hắn đều thuộc lòng. Nhưng mà mấy thứ này tần bồng đã sớm nghe đến chán, năm đó tần thứ hoài ăn cơm cùng nàng, món ăn nào của bác Yến mà hắn chẳng giới thiệu như vậy. Nam nhân dưới bầu trời này có phải đều cùng một dạng hay không? Tần bồng bắt đầu nghiêm túc hoài nghi, nàng hồ nghi đánh giá tần thứ hoài, lúc này ông chủ bưng nổi canh thịt dê nóng hầm hập lên, lại bưng lên rất nhiều đồ ăn còn đặt ở trước mặt hai người chén nước chấm đặc chế riêng biệt sau đó để xuống một vò rượu và hai cái chén nhỏ. Tần bồng nghe mùi thịt dê liền có chút nhịn không được nhưng nàng vẫn ra vẻ rụt rè như cũ, nhẫn nại không nói lời nào. Tần thư hoài lấy ra hai cái dây buộc từ trong ngăn kéo của bàn bên cạnh vừa ngẩng đầu lên đã thấy tần bồng ở phía đối diện đang nhẫn nại nhìn chằm chằm nồi thì sửng sốt. Trong nháy mắt tần thư hoài gần như nghĩ rằng triệu bồng đang ngồi ở trước mặt mình. Cô nương triệu bồng kia rất thích ăn canh thịt dê nhưng mà không biết khi đó nàng hỏi thăm ai, nghe nói hắn thích cô nương yêu nhã rụt rè. Vì thế thời điểm đi ra ngoài chơi với hắn thì chuyên đi tiệm bán đồ ăn phương Nam, chỉ là mỗi lần đi ngang qua quán bán canh thịt dê, ánh mắt của nàng sẽ dừng ở nơi đó thật lâu. Hắn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chủ động kéo nàng đi, lúc đi đến, ngay từ đầu nàng còn muốn làm bộ yêu nhã, nhìn trong nồi, mắt cũng không thèm nháy, chờ đến khi bắt đầu ăn, chiếc đũa gần như có thể làm cho người ta sinh ra ảo ảnh. Bởi vì nàng muốn ăn từng miếng nhỏ nhưng lại cảm thấy khó chịu, nên chỉ có thể ăn nhanh một chút. Sau khi thành hôn, phòng trừng là nàng cảm thấy đã gả cho hắn rồi thì có thể kê cao gối mà ngủ, rốt cuộc cũng từ bỏ cách ăn thịt dê này, đổi thành từng mụn nuốt trừng và nhét đầy miệng, vừa nhét đầy vừa uống rượu, còn có thể vỗ vỗ vai và nói với hắn, thư hoài à, về sau chàng hãy mở một quán canh thịt dê cho dù gặp được một nam nhân đẹp hơn chàng thì ta cũng sẽ không chạy. Sau đó hắn rốt cuộc cũng mở một quán bán canh thịt dê nổi tiếng nhất T quốc nhưng người kia lại không trở về nữa. Nghĩ đến người đã sớm rời đi kia tần thư hoài ngẩn đầu nhìn cô nương phía đối diện trong lòng có chút chua sót, hắn ngồi vào vị trí bên cạnh tần bồng, nói với nàng, nâng tay lên. Tần bồng có chút nghi hoặc nhưng vẫn nâng tay lên, tần thư hoài rũ mắt cuốn tay áo xung quanh tay nàng lên, sau đó dùng một sợi dây mang theo buộc chặt lại. Thời điểm hắn làm việc này, nghiêm túc lại tinh tế tần bồng ngẩn đầu nhìn hắn, không biết là có phải ánh chiều tà hoàng hôn quá ấm hay không, nàng nhìn người này đột nhiên cảm thấy đặc biệt an tâm. Giống như là loại cảm giác mà nàng theo đuổi từ trước cho tới nay ổn định và bình yên. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn không ngừng đấu tranh với mọi người, lúc ở Bắc Yến thì đấu với Hoàng hậu, đấu với những hoàng tử khác, sau này lại đấu với Tần thứ Hoài. Lúc tuổi trẻ còn có chút bốc đồng, còn cảm thấy đấu cả đời cũng không sao cả vinh hoa phú quý ở trong tay, đấu thì đấu, cũng không có gì. Nhưng hôm nay có lẽ là nàng đã trưởng thành, cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào nàng đột nhiên cảm thấy có thể tìm một người cả đời an ổn, nhìn triệu ngọc khỏe mạnh, mình có một gia đình an ổn vậy thì không còn gì tốt hơn. Giờ này khắc này liễu thư ngạn cúi đầu sắn tay áo cho nàng, loại yên bình thình lình xảy ra trong nháy mắt làm nàng có chút mờ mịt. Chờ đến khi sắn tay áo xong, liễu thư ngạn ngẳng đầu cười cười nói với nàng, như vậy thì ăn tiện hơn nhiều. Cảm ơn, tần bồng cúi đầu che lớp cảm xúc của mình. Nồi nước sôi lên, tần thư hoài gắp thịt dê, bỏ vào nước chấm, nói với tần bồng, thịt dê này ăn như thế này. Nói rồi, hắn liền làm mẫu cho nàng xem. Tần bồng nhìn liễu thư ngạn ăn, cảm thấy vô cùng yêu nhã, vô cùng mỹ lệ, nhưng mà không đủ hương vị, nhìn liền không có cảm giác muốn ăn. Nàng gật gật đầu quyết định sẽ tự mình làm mẫu một chút cho liễu thư ngạn xem, vì thế. Nàng động đũa, đũa của nàng di chuyển rất nhanh, gần như sinh ra ảo ảnh, tần bồng tự nhận mình rất yêu nhã. Mà Tần thứ Hoài nhìn cách ăn này, không nhịn được mà ngẩn đầu lên, nhíu mày. Hắn chợt phát hiện người này thật sự quá giống triệu bồng. Hắn không giấu vết rót rượu ra cười nói với Tần Bồng, điện hạ biết uống rượu chứ. Biết một chút, Tần Bồng gật đầu uống để thưởng thức, Tần Thư Hoài đưa rượu qua Tần Bồng nhấp một ngủ. Đây là nước rượu gạo, uống có chút ngọt, nhưng tác dụng lại rất chậm, Liễu Thư Ngạn ở bên cạnh nhìn nàng uống rượu ôn hòa nói, rượu này ngọt thanh tương tự với nước trái cây, nếu điện hạ thích thì có thể uống nhiều một chút. Tần bồng không nhịn được mà nhú mày cân nhắc Liễu Thư Ngạn rốt cuộc là thật sự không biết rượu này tác dụng chậm hay là có ý đồ khác. Cũng may là không có vấn đề gì, thời điểm tần bồng nàng ở Bắc Yến Tửu Lượng đã rất tốt rồi. Không phải nàng thích uống rượu, chỉ là sợ sau này uống say sẽ xảy ra chuyện. Cho nên tuy rằng nàng không thích uống rượu nhưng lại rất am hiểu, nàng uống rượu, ăn thịt, nổi nước nóng hôi hổi, không khí cũng dần dần trở nên sôi nổi. Tần Thư Hoài thấy thời cơ thích hợp nói chuyện phiếm với Tần Bồng về quá khứ. Nghe nói năm đó sau khi vệ gia xảy ra chuyện, ngoại trừ nhị tầu của vệ diễn tuẫn tình mà chết phần lớn đều bỏ đi rồi, năm đó vì sao công chúa không rời đi. Tần thư hỏi rót rượu cho tần bồng, sau đó cụ chén với tần bồng, nếu tần bồng biết hành động hiện giờ của liễu thư ngạn không đúng lắm thì chắc sẽ nghi ngờ. Nàng thở dài nói, vệ ra không có lỗi gì với ta trượng phu của ta cũng là một người rất tốt, vì sao ta phải rời đi chứ? Thật không dám giấu giếm, trên mặt tần bồng lộ ra chua xót tuy rằng ta là công chúa, nhưng ở trong cung lại không được tốt lắm, cả đến vệ gia ta mới lần đầu tiên cảm thấy con người có thể sống như vậy. Nhưng ta nghe nói ngày thành hôn vệ tướng quân liền đi. Tần thư hoài lộ ra vẻ tò mò tình cảm của ngài và hắn cũng không đậm sâu lắm nhỉ. Thái phó nói đùa, tần bồng cười cười, giơ tay vén tóc về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ hoài niệm tuy ngày A Dương thành thân đã đi rồi nhưng lại chiếu cố ta nhiều hơn, gần như là mỗi 7 ngày liền có một phong thư gửi đến từ tiền tuyến, lời nói quan tâm. Thời điểm mới thành thân, ta vốn là cực kỳ thấp thỏm, lo lắng trượng phu không yêu, nhà chồng không thương, suốt ngày cúi đầu khom lưng, chỉ sợ đắc tội với ai. Là A Dương cho ta dũng khí và tin tưởng, khi đó hắn cứ mỗi 7 ngày thì cho ta một phong thư thư sẽ viết về sinh hoạt và mấy việc vặt vãnh của hắn, sẽ hỏi ta thấy như thế nào, nếu hắn lên núi thấy đẹp sẽ nói cho ta, sẽ kẹp trong hộp đưa đến cho ta, ở biên thành gặp cây châm đẹp cũng sẽ đưa đến đây cho ta. Tần Bồng có được ký ức của nguyên thân, khi nàng không cố tình áp chế nó, ký ức và tình cảm thuộc về nguyên thân sẽ nảy lên, tuy rằng nhạt nhẽo nhưng cũng chân thật. Ấm áp duy nhất trong cuộc đời Tần Bồng chính là vệ dương cho. Cho nên thời điểm Tần Bồng nói lại, nhớ nhung và ôn nhu trong mắt căn bản là không thể che lấp Tần Thư Hoài lặng lặng nghe, đem trạng thái lúc này của Tần Bồng ghi tạc trong lòng. Hắn tiếp tục rót rượu cho Tần Bồng, công chúa tất nhiên là đối với vệ tướng quân tình thâm. Đúng không? Tần Bồng nâng bát rượu lên, cũng với Tần Thư Hoài, ta còn nghĩ chờ hắn trở về, phải sống thật tốt, lại chưa từng nghĩ đến hắn lại không có trở về. Vì thế ta nghĩ, hắn không trở lại cũng không sao, hắn tốt với ta lâu như vậy rồi, ta cũng sẽ đối với hắn thật tốt, ta đây sẽ thay hắn bảo vệ vệ ra thật tốt. Cho nên cho dù ngài có đại tài thì vẫn che giấu tài năng, ở hộ quốc tự thanh đăng cổ Phật 10 năm. Tần Thư Hoài gật đầu, trong mắt có sự hiểu rõ. Tần Bồng lại lần nữa cũng chén với hắn. Hắn nghĩ ngợi lung tung, cũng không chú ý tới chính mình uống nhiều hay ít, cứ tần bồng chạm vào chén hắn thì hắn uống. Tần bồng nói theo hắn, thở dài nói, nếu không phải A Minh bị bắt bước lên môi vị hoàng đế ta đại khái có thể thủ tiết cả đời. Tần Thư Hoài nghe vậy, cảm thấy hơi chóng mặt, lúc này hắn mới chú ý tới, hình như mình uống nhiều rồi. Hắn có chút không suy nghĩ được cố gắng nói, ngài thích vệ dương sao. Những lời này của tần Thư Hoài là hỏi theo lời nói của tần bồng, hắn cảm thấy chóng mặt. Thật ra tần bồng cũng có chút say, nhưng không tính là nghiêm trọng, nàng chống cầm, khẽ cười. Thích sao, thích chứ, tần bồng cả đời này thích nhất là vệ dương. chương 39, lời này của tần bồng là thật lòng, nguyên thân là thích vệ dương thật lòng. Vệ dương giống như một bó đốt trong sinh mệnh của nguyên thân, cháy hừng hực trong sinh mệnh của một nữ tử cha không thương nương không yêu. Tần bồng nhớ lại quá khứ của nguyên thân, trầm giọng cười nói, trước kia khi ta ở trong cung, sống không tốt lắm, hoàng hậu kiên kỵ mẫu thân của ta không thích ta, mẫu thân đời này cũng chỉ quan tâm bản thân, những năm kia ta ở trong lãnh cung. Nói đến đây, tần bồng lại hơi ngừng lại, khoát tay một cái nói, được rồi, đều là chuyện đã qua, không có chuyện gì tốt để nói. Lúc này tần thư hoài từ kình đi lên, nhất thời cái gì hắn cũng quên hết mơ mơ màng màng nghe thấy lời này của tần bồng, hoảng hốt giống như trở lại thời thiếu niên. Khi đó triệu bồng tích kể khổ với hắn trước khi thành thân nàng đã hay như vậy, khi đó trong lòng của hắn mặc dù thương tiếc nhưng lại vẫn muốn làm ra vẻ thận trọng, làm bộ đứng đắn, bèn im lặng nghe nàng nói, không nói một lời. Tiếp theo ai ăn hiếp nàng, hắn sẽ âm thầm cho người khác đi ngáng chân, chỉ là người ức hiếp là hoàng hậu thật sự không có biện pháp nào cũng chỉ có thể mua chút món điểm tâm ngọt cho triệu bồng một chút an ủi. Đã rất nhiều năm hắn không nghe thấy kiểu oán trách này, nhất thời cảm thấy dường như mình đang ở trong mơ. Chắc chắn là ở trong mơ sao? Hắn nghĩ, triệu bồng cũng đã chết nhiều năm như vậy rồi, sao còn có thể nói chuyện với hắn chứ? Chẳng qua ở trong mơ cũng tốt ít nhất hắn có thể trông thấy nàng. Lúc này đây hắn trưởng thành rồi, điều hắn có thể làm được càng tốt hơn, vì vậy hắn chống đỡ thân người dịch đến gần tần bồng. Tần bồng nhìn liễu thư ngạn đột nhiên dịch người sang đây, giật nảy mình, sau đó đối phương vươn tay ra ấn nàng vào trong lồng ngực. Đầu óc tần bồng ong một cái, nghe tiếng tim đập của đối phương, sau đó lại nghe thấy hắn như dỗ trẻ con, khàn khàn nói, bồng bồng, không khó chịu ta ở đây, không khó chịu. Thực ra tần bồng cũng hơi say, trong chốc lát có chút hoảng hốt, nàng dựa vào ngực liễu thư ngạn, bỗng nhiên có lại cảm giác quen thuộc không tên, giống như là rất nhiều năm trước, cảm giác khi mình thời niên thiếu, dựa vào lồng ngực tần thứ hoài. Khi đó Tần Thư Hoài vẫn rất gầy yếu, vẫn chỉ là một tiểu thiếu niên, nhưng bộ ngực của hắn thật ấm áp, nhịp tim rất trầm ổn, dựa vào người kia thì cảm thấy dù là trời đất sụp đổ cũng không sợ hãi. Tần Bồng cảm thấy quả nhiên mình vẫn là một người rất hiền lành. Lúc nhớ tới người ta, vẫn nghĩ tốt cho người ta đầu tiên. Trong đầu nàng suy nghĩ mồn ngang, bị Liễu Thư Ngạn ôm như thế cũng không cảm thấy không ổn, nhưng mà sau khi Liễu Thư Ngạn nói một câu như vậy liền đặt đầu hõm cổ của nàng, một câu cũng không nói. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở đều đều của đối phương tần bồng bị ôm cả người đều căng cứng, mới có chút không nhạy bén phản ứng kịp đây sợ không phải là ngủ thiếp đi chứ. Nàng tránh từ trong ngực liễu thư ngạn ra, đối phương không có vật chống, sau khi một cái ầm đập tới tần bồng nhanh chóng kéo hắn lại, lúc này bắt đầu cảm thấy có chút nhức đầu, nàng để cuống họng kêu thị vệ phía ngoài để bọn họ mang liễu thư ngạn về. Gặp mặt uống rượu say rồi ngủ với nữ nhân tần bồng cảm thấy liễu thư ngạn này sợ rằng không phải mất chí. Có điều chính tần bổng cũng không tốt hơn chỗ nào, nàng cảm giác mình có chút choáng vắng, nhanh chóng bảo người rìu nàng lên xe ngựa, sau đó về vệ phủ. Sau khi nàng trở về vệ phủ, cơn say hoàn toàn ập đến, xoay người vào phòng rồi ngủ mất. Vệ diễn nghe nói nàng say rượu trở về, nhíu nhíu mày tàu ấy đã đi chỗ nào? Nghe nói là cùng liễu thái phó đi ăn canh thịt dê. Thị vệ cung kính đáp lời. Vệ diễn nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, ngược lại cũng không nhiều lời. Chờ đến buổi sáng ngày thứ hai, tần bồng tỉnh rượu, nàng vừa mở mắt đã cảm thấy không tốt. Vừa quay đầu lại, quả nhiên trông thấy bạch chỉ đoan chính ngồi ở bên cạnh, nét mặt không dễ nhìn lắm. Tần bồng lập tức nói, ta nói với ngươi, liễu thư ngạn dắp tâm không tốt. Bạch chỉ gật gật đầu, mở miệng, bịa tiếp tục bịa. Không phải. Tần bồng vội vàng giải thích là như vậy, hôm qua hắn hẹn ta đi ăn canh thịt dê tiện thể uống rượu, sau đó nói với ta rượu nhạt giống như nước trái cây, người nói hắn có phải muốn lôi kéo ta nói hay không? Nghe lời này, sắc mặt bạch chỉ dễ nhìn hơn một chút vậy ngươi bị lôi kéo nói sao? Không ta giả vờ say kỳ thật vô cùng cơ chí. Bạch chỉ cười lạnh thành tiếng ta thấy chưa chắc, hắn nói cái gì với ngươi? À, hắn chỉ là muốn nghe ngóng một chút trong chiều người nào là người của chúng ta. Liễu Thư Ngạn nghe ngóng cái gì, Tần Bồng đương nhiên là sẽ không để cho Bạch chỉ biết đến, bởi vì thứ Liễu Thư Ngạn hỏi thăm là thứ Bạch chỉ không thể biết. Chờ tới lúc tỉnh ngủ, Tần Bồng đã minh mẫn phát hiện hôm qua tất nhiên là Liễu Thư Ngạn đang thử thăm dò nàng, nội dung thăm dò liên quan tới vấn đề thân phận này của Tần Bồng là thật hay giả. Cũng may nàng kịp thời kịp phản ứng, nói vô cùng hoàn hảo, Liễu Thư Ngạn sợ là cũng không nghĩ ra cái gì. Thế nhưng vì sao Liễu Thư Ngạn đột nhiên điều tra nàng? Điều này khiến Tần Bồng rất khó hiểu. Tần Bồng vừa suy tư, vừa rửa mặt mặc quần áo. Sau khi mặc quần áo từ thế nàng đi đến phòng ăn, vệ diễn và vệ lão Thái quân đều đang đợi nàng. Tần Bồng đi lên phía trước. Sau khi hành lễ ngồi xuống, ba người lớn mang theo năm đứa bé vây quanh một bàn, rồi bắt đầu yên tĩnh ăn cơm. Ăn chưa được mấy miếng, Tần Bồng đã nghe thấy vệ diễn ở đối diện nói, nghe nói hôm qua tàu tàu và Liễu Thái Phó đi ăn cơm, còn uống chút rượu, được người dìu trở về, không biết say rượu qua đi, tàu tàu cảm thấy đã tốt hơn. Nghe xong lời này, trái tim Tần Bồng lập tức căng thẳng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dương mắt nhìn thoáng qua vệ diễn đang dùng cơm ở đối diện. Trên mặt vệ diễn không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, cười thùm tìm, cảm giác tràn đầy quan tâm. Tần bồng khó nhọc nói, hôm qua ta không biết kia là rượu nhạt uống nhiều hai chén. Cái này có cái gì chứ? Vệ lão Thái quân đột nhiên mở miệng, nữ nhân vệ ra chúng ta ai không uống nhiều mấy chén. Còn là đi ra ngoài uống rượu với liễu Thái phó, chính là vị liễu thư ngạn văn chương viết cực tốt. Tần bồng nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của vệ lão Thái quân, nhất thời nghẹn lời. Vệ lão thái quân tiếp tục nói ta nghe nói bây giờ hắn còn chưa cưới vợ, diện mạo cũng rất tuấn thú, chỉ là hoa đào nhiều một chút nhưng cũng là một lương phối. À diễn vệ lão thái quân quay đầu đi, nghe ngóng nói con và liễu thư ngạn quen biết nhau đúng không? Hắn là người như thế nào? Tính tình trung nhân, tính tình trung nhân tốt quá. Vệ lão thái quân vỗ tay, kéo tay tần bồng, hào hứng nói con tiếp tục cố gắng, nếu như tiểu tử này không tệ con cứ nhiệt tình lên, vệ ra chúng ta nhất định ủng hộ con. Mẫu thân, Tần Bồng cũng không biết lời nói của vệ lão Thái quân là thật hay giả, chẳng qua là cảm thấy những lời này nói ra đích thực quá mức lung túng. Dường như vệ lão Thái quân biết tấm lòng của Tần Bồng, nói với nàng, con đừng lo lắng, những chuyện này sau này chúng ta lại nói. Tức phụ của lão đại à, trong mắt vệ lão thai quân tất cả đều là thương xót, là vệ ra chúng ta có lỗi với con. Không có. Tần bồng bỗng nhiên ngẳng đầu cho dù nàng không phải nguyên thân thế nhưng lại cũng cảm động thay nguyên thân, nàng chân thành nói, là vệ ra cho tần bồng sinh mạng mới, vệ ra không có lỗi gì với tần bồng, mẫu thân không nên nói như vậy. Vệ lão Thái quân cười cười, cũng không nhiều lời thúc dục năm tiểu bối nói, không nói nữa, dùng bữa dùng bữa. Tần bồng ăn một bữa cơm này hết sức thấp thòm, thật ra nàng vốn định từ từ sẽ đến với liễu thư ngạn. Lại không nghĩ rằng vậy mà hôm qua liễu thư ngạn có tâm tư toan tính gài bẫy nàng, nàng tự lượng tốt vốn muốn tương kế tựu kế kết quả độ mạnh của rượu nhạt này lại hơn rượu nàng uống ở Bắc Yến nhiều. Sự việc nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng không nhịn được có chút bận tâm thái độ của vệ gia. Sau khi ăn sáng xong... Vệ diễn đưa 5 tiểu hài tử đi nhập học tần bồng đi theo phía sau hắn, chờ sau khi đưa tất cả hài tử đến chỗ phu tử, vệ diễn cùng nàng dạo bước trong hành lang, hàm chứa ý cười nói tàu tử có lời gì muốn nói thẳng với đệ sao. Tần bồng mấp máy môi, rốt cuộc nói ta muốn biết thái độ của tiểu thúc. Thái độ gì? Tiểu thúc ủng hộ A Minh, rốt cuộc là vì cái gì? Lời của tần bồng khiến vệ diễn dừng bước, vệ diễn quay đầu, nhìn tần bồng, giống như cười mà không phải cười, tẩu nói xem. Tần Tư Hoài xuất thân là quân hệ phương Bắc, đệ chính là quân hệ phương Nam, đệ nói như vậy, Tầu Tử đã hiểu. Nói rõ ràng như vậy, Tần Bổng dĩ nhiên là hiểu. Vệ Diễn là người cực kỳ tỉnh táo, cũng cực kỳ có ý thức trách nhiệm, chính bởi vì có ý thức trách nhiệm, trên phương diện tuyển chọn ngôi vua, hắn vĩnh viễn không có khả năng chỉ bởi vì một người là Tần Bổng sẽ kéo theo nhiều thủ hạ của mình lựa chọn một địa vị như vậy. Hắn ủng hộ Tần Minh không chỉ bởi vì Tần Minh là đệ đệ của tàu tử hắn mà còn bởi vì trong quan hệ giữa hắn và Tần Thư Hoài bản thân hắn là đối địch. Cộng thêm bây giờ Tần Thư Hoài đăng cơ danh bất chính ngôn bất thuận có rất nhiều đại thần ngăn cản, một khi Tần Thư Hoài có ý đồ cưỡng ép đăng cơ tề quốc nhất định đại loạn. Dưới đủ loại suy tính, vệ diễn mới lựa chọn Tần Minh. Cho nên ta có phải tàu tử của đệ hay không, điều này cũng không quan trọng đúng không? Tần bồng tỉnh tháo lại. Vệ diễn cười cười, đây là đương nhiên, ngài không cần phải lo lắng tàu có phải tàu tử của đệ hay không, có phải là tần bồng hay không với chuyện đệ ủng hộ bệ hạ không hề có một chút liên quan. Nghe nói như thế tần bồng chậm rãi nở nụ cười. Vệ diễn, trong mắt nàng mang theo vẻ cay đắng, ta đã là một người không nơi nương tựa gần 10 năm. Tần bồng thủ tiết 10 năm, mà triệu bồng cũng ôm cừu hận phiêu bạt 6 năm. Ta muốn có một cuộc sống mới, nàng dương mắt chăm chú nhìn vệ diễn. Đây là cơ thể của Tần Bồng, trước khi nàng làm rất nhiều chuyện, nàng nghĩ ít nhất nàng phải cho người xung quanh Tần Bồng một cái công đảo. Vệ diễn cười cười, vậy ngài cứ đi đi. Vệ diễn thở dài lên tiếng tàu tử tàu cột mình và đại ca cùng một chỗ với nhau, chôn cùng nhau 10 năm rồi. Tần Bồng không nói chuyện có một khoảnh khắc nàng đột nhiên vô cùng muốn nói cho mọi người biết. Tần Bồng người này đây thật ra an táng với vệ dương không chỉ có 10 năm mà còn là cả một đời. chương 40 Nhưng lời này Tần Bồng không thể nói ra, nàng nghiêm túc cung kính không người với vệ diễn, vệ diễn vẫy vẫy tay tự mình rời đi. Sau khi vệ diễn đi rồi, Tần Bồng suy nghĩ, đi tìm vệ lão Thái quân. Vệ lão Thái quân đang ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm cùng nhà hoàn hồi môn của bà là Tống Nương Tử. Tần Bồng đi vào, hai người thu lại tiếng cười, ý cười trên mặt lại không giảm. Vệ lão Thái quân tiếp đón tần bồng ngồi vào bên cạnh tần bồng quy cùng ngồi quỳ ở bên vệ lão Thái quân Rồi sau đó Hàn Huyên cùng bà một vài việc vặt Sau khi Hàn Huyên trong chốc lát vệ lão Thái quân đột nhiên nhớ tới gì đó Phất tay với tống nương tử ở bên cạnh Tống nương tử liền biết điều lui xuống Đến khi tống nương tử đi rồi Vệ lão Thái quân thở dài nói tứ điện hạ Những lời hôm nay lão thân nói với ngài thật ra đều là lời từ đáy lòng Tần bồng hơi hơi sừng sốt Vệ lão thái quân nhìn nàng, trong mắt đều là thương hại, ta biết, hiện tại ngài lại đây là cảm thấy hôm qua bản thân cùng liễu thái phó đi ra ngoài là không thỏa đáng, tới bồi tội với lão thân, nhưng lão thân cũng nói, thật ra ta không ngại, vệ gia cũng không ngại. Còn à, vệ lão thái quân vươn tay, nắm lấy tay tần bồng, thở dài nói, ta gọi ngài là tứ điện hạ, là muốn để ngài hiểu rõ, hiện giờ ngài không chỉ là con dâu của vệ gia, mà còn là Trấn quốc trưởng công chúa. Cái thân phận này ở trên người con liền không cần giống như trước vâng vâng dạ dạ. Đừng nói là con ăn một bữa cơm cùng liễu thái phó, cho dù là có một ngày nói cho ta con muốn thành thân cùng liễu thái phó, thậm chí là nuôi mấy tên chai lơ ta cũng không cảm thấy có việc gì. Nghe được lời này, cả người thân bồng đều chấn kinh, nàng ngơ ngác nhìn vệ lão thái quân. Vệ lão thái quân hai một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối nói con đừng kinh ngạc, ai không muốn như vậy chứ. Nếu ta là công chúa ta cũng muốn nuôi mấy gã chai lơ. Chỉ là lão nhân kia không có lỗi gì với ta cùng người kia trải qua nửa đời người, những ngày còn lại, không phải người kia thì không cần. Nhưng mà con thì khác vệ lão Thái quân quay đầu ta cùng lão ra trải qua hơn phân nửa đời, con đếm xem con mới mấy tuổi chứ. 15 tuổi con gả đến vệ ra, A Dương cũng chưa từng chạm vào con, con không đáng phải thủ tiết cả đời vì hắn. Nếu như con gặp được người mình thích hoặc là người có thể làm con vui vẻ ta đều ủng hộ con. Tiểu tử A diễn kia nghĩ nhiều, luôn muốn cái gì mà trách nhiệm, rồi gia tộc vệ lão thái quân nắm tay nàng, vỗ vỗ ta thì không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ kỳ vọng các con con trẻ thì được sống tốt. Đặc biệt là con con vì vệ gia mà đã ăn quá nhiều đau khổ. Tần bồng nghe vệ lão thái quân nói thì cúi đầu trong lòng có chút khổ sở. Trải qua những ngày ngươi lừa ta gạt đã lâu rồi, chợt nhìn thấy một người chân tình thật ý như vậy, khó tránh khỏi cảm động. Chỉ là tấm chân tình thật ý này nên dành cho tần bồng đã thanh đăng của Phật 10 năm kia, không nên là nàng. Nhưng mà người kia đã đi rồi, tần bồng hít vào một hơi, nắm lấy tay vệ lão Thái quân, nghiêm túc nói, mẫu thân, mặc kệ ngày sau như thế nào, cả đời con đều sẽ là tần bồng của vệ gia. Nói rồi tần bồng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, con coi ngài như thân mẫu, coi tiểu thúc như huynh đệ, mẫu thân, ngài yên tâm đi. Vệ lão Thái quân không nói chuyện, bà khẽ vút tóc tần bồng, trong mắt tràn đầy thừa ái. Ta sinh 6 đứa con, hiện giờ chỉ còn lại a diễn, tuy rằng con không phải ta thân sinh, nhưng 10 năm này cũng chỉ có con ở vệ gia bồi ta tiểu bồng A giọng vệ lão thai quân có chút ngẹn ngào trong lòng ta, đương nhiên cũng coi con như là con của ta vậy. Bọn họ không còn cho nên người sống sót, nên trôi qua tốt một chút con nói có đúng hay không? Vệ lão Thái quân nói bọn họ tần bồng đương nhiên biết là ai? Là những người của vệ gia đã chết ở trên chiến trường đó, là hài tử trượng phu của vệ lão thai quân còn có trượng phu của tần bồng. Trong nháy mắt tần bồng đột nhiên không hề bài xích với những cảm xúc đó của nguyên thân, nàng đột nhiên phát hiện thật ra so sánh với triệu bồng tần bồng sống cũng hoàn toàn không thể. Triệu bồng có ai chứ? Ngoại trừ triệu ngọc triệu bồng chỉ có hai bàn tay trắng. Tất cả mọi người đều là hư tình giải ý, thậm chí nàng cho rằng ít nhất tần thư hoài có thể coi như bạn bè vậy mà lại đưa cho nàng một ly rượu độc. Mà Tần Bồng tuy rằng Trượng phu đã chết nhưng ít nhất nàng có vệ ra. Được vệ lão thái quân nắm tay, nghĩ đến Tần Minh trong vòng tay ngửa đầu nhìn nàng, Tần Bồng bỗng nhiên phát hiện thật ra quê hương của nàng có lẽ cũng không cần phải trở về. Ở chỗ này nàng có quá nhiều trách nhiệm, phải tận hiếu thay Tần Bồng, bảo vệ vệ ra, phải phụ tá Tần Minh lớn lên ít nhất để cho tiểu hoàng đế này trở thành như Triệu Ngọc hôm nay. Còn Bác Yến thì sao? Triệu Ngọc đã lớn lên, đã không cần nàng. Tần Bồng im lặng không nói. Vệ lão thai quân thở dài một tiếng ôm đứa con dâu hay khóc này vào trong lồng ngực bất đắc dĩ nói, khóc đi, lão thân ở đây. Tần bồng, sau khi Hàn Huyên cùng vệ lão thai quân trong chốc lát tần bồng ra khỏi phòng. Lúc này bạch chỉ tới cửa đón nàng, trong viện tràn ngập màu xanh của cây cối tần bồng và bạch chỉ bước chậm ở trên hành lang dài, nhìn cảnh bên ngoài, thở dài nói, khi ngươi và ta gặp nhau là vào mùa đông, mà giờ đã vào xuân. Bạch chỉ không nói chuyện giữ lấy quần áo của nàng, đi đường đoan chính thẳng tác Tần bồng liếc mắt nhìn nàng ấy một cái có chút tò mò nói, người tới Tây quốc bao nhiêu năm rồi. Sáu năm, đã từng trở về gặp trưởng phu chưa? Nghe được lời này, bạch chỉ hơi sừng sốt suy nghĩ, lắc đầu, lại gật đầu. Tần bồng nhịn không được cười, người đây là có ý gì? Chưa từng trở về, là hắn tới tìm ta. Hạ hầu nhan có tâm, tần bồng thở dài một tiếng ôn hòa nói, người ở bên ngoài quá nhiều năm cũng nên trở về. Tần thư hoài không chết thì ta sẽ không trở về. Bạch chỉ nói rất hùng hồn mạnh mẽ, cho dù không chết cũng phải làm hắn hai bàn tay trắng, sống không bằng chết mới được. Hắn dẫm lên thi cốt của công chúa đi đến hôm nay, còn có thể sống được tốt như thế, chẳng phải là không công bằng ư. Tần bồng nhất thời không có lời nào để nói, nàng có chút muốn khuyên bảo bạch chỉ rồi lại nói không nên lời gì hết. Thật ra kẻ đương sự là nàng đã không còn hận nữa, một người đã quen sinh sinh từ từ sẽ có cái nhìn rộng hơn. Con người không thể cả đời đều treo trên việc báo thù. Tần bồng khuyên bảo nàng ấy ta nghĩ chủ tử của ngươi cũng sẽ không hy vọng ngươi vứt bỏ tất cả để báo thù cho nàng ấy. Bạch chỉ cười nhạo quan hệ của ngươi và ta chỉ là hợp tác ta giúp ngươi vặn ngã tần thứ hoài, ngươi còn muốn quản ta. à Tần bồng bị oán giận đến không lời nào để nói, chỉ có thể xoay đầu đi, không nói chuyện nữa. Hai người đi được một đoạn đường ngắn, bạch chỉ đột nhiên nói, năm đó nếu không phải bản thân ta muốn ở lại Tây Quốc có lẽ nàng sẽ không chết. Tần bồng ngẩn người quay đầu lại nhìn nàng ấy. Sắc mặt bạch chỉ bình tĩnh nhưng lại quay đầu đi, nhìn đình viện, giọng nói hơi khan khàn, là ta sai. Không phải, tần bồng quyết đoán mở miệng, giọng nói chậm rãi ôn hòa, trong mắt mang theo dịu dàng, bạch cô nương, người đã cố gắng hết sức. Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, người không thể làm bạn với nàng cả đời. Nhưng nói như vậy bạch chỉ nghe không vào, bạch chỉ lạnh nhạt không nói, tần bồng thở dài, không nói chuyện nữa. Hai người đến thư phòng. Bà chỉ sắp xếp lại tin tức đưa cho Tần Bồng, hai người lại bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để phá tan kế hoạch của Tần Thư Hoài. Mà ở một nơi khác Tần Thư Hoài say rượu, đau đầu kinh khủng. Giang Xuân tới rìu hắn, có chút bất đắc dĩ nói, đại nhân, ngài thật là càng sống càng đi lùi, làm sao lại bồi một cô nương uống đến mức như vậy. Tần Thư Hoài mặt không cảm xúc ngồi dậy, đi về phía phòng tắm, sắc mặt bình đạm nói, nàng rất biết uống. Bản thân Tần Thư Hoài cũng không nghĩ rằng Tần Bồng là một người có thể uống rượu nhiều như vậy. Hắn không thích uống rượu, nhưng trước khi triệu Bồng lôi kéo hắn muốn luyện tử lượng, nhưng thật ra uống một ít, sau lại ở quân doanh tử lượng càng được tăng lên, hắn ở trong chiều gần như chưa từng trải nghiệm cảm giác uống say, lúc này một mặt là hắn khinh địch cảm thấy một nữ nhân có thể uống như thế nào. Về mặt khác cũng là do khách quan, Tần Bồng có thể uống quá nhiều. Vốn là hắn định chuốc sai tần bồng để moi vài lời kết quả không moi được lời nào lại đem chính mình bán đi. Cũng may không phải hoàn toàn không có một chút tin tức nào. Tần Thư hoài nhíu mày, vừa tắm rửa vừa nghĩ nội dung cuộc nói chuyện sáo rỗng ngày hôm qua, phát hiện một việc rất mâu thuẫn tần bồng này có vẻ là tần bồng thật. Nhưng hôm nay Tần Thư Hoài quyết định không tin Tần Bồng là Tần Bồng thật, hắn cho rằng dựa vào góc độ Tần Bồng chính là Khương Y mượn xác hoàn hồn, nữ nhân này tuy mượn xác hoàn hồn, nhưng mà dường như, nàng thật sự yêu vệ Dương. Yêu một người thì không thể nào che giấu được những cảm xúc và tình cảm đó, trước nay đều là thật tình thật lòng. Khương Y này là thật sự từng yêu vệ Dương, vậy ít nhất nàng từng có tiếp xúc với vệ Dương. Nhưng khi vệ dương còn sống là 10 năm trước, 10 năm trước Khương Y còn sống, rốt cuộc nàng dùng thân phận Khương Y yêu vệ dương, hay là lấy thân phận tần bồng đây? Nghĩ đến lời nói và thái độ quen thuộc của nàng khi ở trong cung tần thư hoài cho rằng, nàng hẳn là tần bồng. Vậy vấn đề tới, rốt cuộc là tần bồng biến thành Khương Y, hay là Khương Y biến thành tần bồng? Tần thư hoài ngồi ở trong phòng tắm cảm thấy có chút đau đầu. Giáng Xuân đứng ở bên ngoài tò mò nói, đại nhân, ngài suy nghĩ gì thế? Có thể nào, một người, nàng đã chết lại biến thành người 10 năm trước sống thêm 10 năm. Nhưng mà sống thêm 10 năm, 10 năm này vì sao nàng lại không giết ta đây? chương 41, hắn giết người nhà Khương Y theo lý mà nói, Khương Y có lòng thù hận với hắn thì không thể bình tĩnh như thế. Những năm gần đây, nhiều người đến giết hắn, rất nhiều tên không thể ra trang ngọn ngành. Tần Thư Hoài vốn nghĩ là người của Triệu Ngọc Phái đến, hôm nay xem ra có lẽ là Tần Bồng. Triệu Bồng chết trong tay hắn, chính tay hắn đã đút thuốc độc cho nàng, bất luận là vì nguyên nhân gì, đối với Triệu Ngọc và Bạch mà nói, đây là sự thật. Hắn cũng hiểu Triệu Ngọc, hắn quá hiểu tên Triệu Ngọc này. Với tình cảm của Triệu Ngọc dành cho Triệu Bồng thì sẽ không dễ dàng để bất cứ người nào làm hại Triệu Bồng, bất luận là vì nguyên nhân gì, đối với Triệu Ngọc mà nói, không thù phải giết hắn cũng phải giết. Bây giờ Triệu Ngọc đã là đế vương, Triệu Ngọc phái người đến thích sát hắn là chuyện bình thường. Trước đây hắn không muốn quá so đo tính toán, bây giờ lại cảm thấy phải kiểm tra kỹ càng lại, người rốt cuộc là do ai phái đến. Nếu như 10 năm này Tần Bồng luôn có ý đồ thích sát hắn, vậy Tần Bồng chắc chắn là Khương Y không còn nghi ngờ gì, cũng có thể nói sau khi Khương Y chết trên người Tần Bồng, sau đó Tần Bồng lấy thân phận Khương Y sống đến bây giờ. Nếu như không có người giết hắn, vậy có thể là năm đó Tần Bồng năm đó đến trên người Khương Y, sau khi Khương Y chết Tần Bồng lại trở về cơ thể của bản thân. Tần thư suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bắt đầu từ lúc nào hắn đã tin vào những thứ này. Hắn cảm thấy bản thân đã chúng ta, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn lại không đồng ý bỏ qua chuyện này. Chuyện này dường như là một cọng rơm, làm hắn cảm giác chịu bồng vẫn có thể sống trở lại. Có thể sao, lần này hắn sẽ không để tất cả mọi người nhận ra sự thất thố của mình, hắn sẽ cẩn thận đi điều tra chuyện này, hắn nhất định phải biết rốt cuộc Khương Y làm thế nào sống lại được. Ánh mắt Tần Thư Hoài trở nên lạnh lẽo, đứng dậy. Sáng sớm ngày hôm sau, người của Trương Anh và Tần Thư Hoài trực tiếp cãi nhau về vấn đề người đảm nhiệm vị trí thứ sử Dương Châu. Vì vấn đề này cả hai đã cãi nhau rất lâu, Trương Anh tiến cử một người, người của Tần Thư Hoài lại ra sức bới móc chuyện xấu của người đó, luận tội hắn ta. Tần Thư Hoài tiến cử một người, Trương Anh liền tìm chuyện rắc rối của người mà Tần Thư Hoài tiến cử tố cáo hắn ta. Người tố ta ta tố người hết nửa tháng trời, vị trí thứ sử Dương Châu vẫn để chống. Hôm nay người của Trương Anh còn đang tố cáo dương toàn người mà Tần Thư Hoài tiến cử phẩm chất không đoan chính, người của Sử Bộ có vài người ngồi không yên, Sử Bộ Thượng Thư đứng ra tức giận nói, cãi cãi cãi, các người cả ngày cãi tới cãi lui tính toán trong lòng các người lẽ nào mọi người còn không rõ sao. Vị trí thứ sử Dương Châu đã để chống nửa tháng, các người còn không nêu ra được điều lệ, các người nói đi, rốt cuộc các người muốn như thế nào. Trương Thượng Thư Trương Anh không thèm đếm xìa tới lời của ông ta nói, ngài như vậy là có ý gì? Không thích hợp là không thích hợp, lẽ nào không thích hợp vẫn phải tùy tiện tiến cử một người. Trương Đại Nhân, Trương Thành quay đầu lại, khuôn mặt có vài phần lạnh lùng, người không phải là thánh hiền ai có thể không sai lầm tha cho người được nên tha đi. Lời này ngài nói với Nhiếp chính vương đi, Trương Anh hư lạnh trước đó lão hồ tiến cử lục Đại Nhân, ngài ấy lại kén trọn. Trương Thành co mày, quay người nhìn về phía Tần Thư Hoài, cùng kính nói, vương ra chuyện vị trí thứ sự trọng đại, không thể để trống quá lâu, vẫn là mời nhấp chính vương và các vị đại nhân bàn bạc kỹ hơn. Tần Thư Hoài không nói gì, hắn uống một ngụm trà, biết thời cơ đã đến. Lúc này trên chiều đường, không chỉ người của hắn mà người của Trương Anh nghe rằng cũng nài nỉ, mong muốn sớm kết thúc chuyện này. Tần Thư Hoài quay đầu nhìn về phía Tần bổng dường như cũng tùy ý hỏi một câu, công chúa cảm thấy như thế nào? So với Trương Anh và Tần Thư Hoài, lúc này Tần Bồng xem như là người thứ ba trong chiều đường. Mặc dù người thứ ba này yếu thế hơn một chút, bất cứ việc gì đều nhìn hai người nói chuyện, nhưng vào lúc hai người đều rơi vào chỗ bế tắc người phò trợ thứ ba trên danh nghĩa này dường như là thích hợp nhất. Tần bổng cũng biết thời cơ đã đến, ở phía tấm rèm thở dài một tiếng nói, bản công cảm thấy, lời của Trương Thượng Thư nói rất chí phải, không thể cứ để chống vị trí thứ sử mãi, chi bằng đề dương đại nhân. Không thể. Trường Anh bước đến trước một bước ép cơn giận xuống nói, công chúa, nếu như nói dương đại nhân có thể được bổ nhiệm vị trí thứ sử, vậy lục đại nhân có chỗ nào không thể? Hai vị đại nhân tư đức đều có chỗ thua kém, nhưng công chúa lại thiên vị nhất chính vương, đây là có ý gì? Vậy thì để lục đại nhân, không thể. Tần Thư Hoài điềm nhiên nói, nói với vẻ trí công vô tư, nếu như Trương Đại Nhân đã cảm thấy hai vị Đại Nhân Tư Đức đều có chỗ thua kém, chi bằng bỏ cả hai người, bản vương thà rằng để chống vị trí thứ xử cũng không thể để người không có tư chất đảm nhiệm vị trí quan trọng như thế này. Vậy ngài nói làm sao đây? Trương Anh cao giọng, Tần Thư Hoài, chẳng lẽ ngài muốn để Dương Châu loạn như thế sao? Cái đó Tần bồng quan sát cả hai, cẩn thận nói, chỗ bản cung có một người, các vị xem xem có thích hợp không? Tần Bồng cất giọng, cả hai đều im lặng. Tần Thư Hoài cao mày, dường như có chút không vui. Trường anh thấy vậy, bèn nói, công chúa mời nói. Thị ngự sử Trần Tử Hiên, người này là do Bạch Trị đưa cho nàng, bởi vì Vương Kha mà lần trước Bạch Trị tiến cử là người của Tần Thư Hoài, chuyện này làm Tần Bồng có ám ảnh với người mà Bạch Trị tiến cử, nàng đã tự mình đi điều tra Trần Tử Hiên. Tên Trần Tử Hiên này là người theo phe kiên định bảo vệ hoàng thượng nhiều năm gần đây không nằm trong quân ngũ, hoàng đế là ai, hắn sẽ đứng về phe đó. Người này là người duy nhất hiện tại Tần Bồng có thể dùng, nhưng cũng chỉ làm kế hoãn binh, đợi đến khoa cử mới là thời gian Tần Bồng thật sự chọn nhân tài. Trong lòng Tần Bồng suy nghĩ, nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Trần Tử Hiên. Hắn ta đảm nhiệm vị trí thị ngự sử đã nhiều năm, bởi vì không kéo bè kết phải nên luôn khiến người khác không chú ý đến, bây giờ đột nhiên bị thần bồng kéo ra tất cả mọi người đều có phần ngạc nhiên. Tần bồng từ từ nói, Trần ngự sử vốn xuất thân Dương Châu, năm đó ở Dương Châu vì lòng hiếu thảo mà được nhậm chức bắt đầu từ vị trí chủ bộ quen thuộc chuyện lớn chuyện nhỏ, quan viên nhậm chức ở Dương Châu là người thận trọng đáng tin cậy, phẩm hạnh tốt đẹp, làm việc chắc chắn, được đánh giá tốt suốt 5 năm, năm liên tục các vị đại nhân nghĩ thế nào. Lời nói ra tất cả mọi người đều im lặng, Tần Thứ Hoài từ tốn nói, năm nay Trần Đại Nhân vẫn chưa đến 28 tuổi. Thứ sự 28 tuổi xem như một bước lên trời. Mà Trần Tử Hiên nghe thấy lời này, cho dù là sự khen ngợi của Tần Bồng hay sự do dự của Tần Thứ Hoài, hắn ta vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, dường như mọi chuyện không liên quan đến hắn ta, mọi người đều gật đầu trong âm thầm. Chọn nhiều ngày như vậy, người này thật sự là phù hợp nhất, mặc dù ngoại trừ không có thứ gì quá mức xuất sắc, nhưng sống bình thường giữ vững quy tắc cũng là một loại xuất sắc. Ít nhất, hắn ta không đứng về phe nào. Trong lòng Trương Anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hắn biết vị trí thứ sử Dương Châu này Tần thứ Hoài sẽ không nhường, hắn cũng không muốn tiếp tục tranh với Tần thứ Hoài, nhìn Tần thứ Hoài vẫn không chịu mở miệng, hắn lập tức nói, thần cho rằng Trần Đại Nhân là người rất thích hợp. Trương Anh nói xong, Trương Thành cũng nói, thần cũng cho rằng, mặc dù tuổi tác của Trần Đại còn trẻ, nhưng làm người trầm ổn đáng tin, không có chỗ nào để chê quốc gia không thể lấy tuổi tác phân biệt nhân tài, nói hơi quá một chút vừa nói, Trương Thành ngước mắt nhìn Tần thứ Hoài, giọng điệu mang theo áp lực, hôm nay Nhiếp Chính Vương cũng không quá 26 tuổi, nhưng Nhiếp Chính Vương vẫn có thể Bắc bình ngoại địch, sắp xếp công việc chiều chính đâu ra đấy, không phải sao. Nghe thấy lời này, Tần Thư Hoài không trả lời, Trương Anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Trương Thành là người có tính khí thẳng thắn không đứng về phe nào, ông ta nói lại Tần Thư Hoài như vậy, trong phút chốc Trương Anh cảm thấy bản thân đã có đồng minh. Mặc dù hắn biết Trương Thành chỉ vì muốn nhanh chóng giải quyết chuyện thứ sử Dương Châu, nhưng không hề gây trở ngại cho chiến tuyến thống nhất của bọn họ. Tần Thư Hoài không nói thứ sử Dương Châu cứ như vậy giao cho Trần Tử Hiên. Sau đó Tần Bồng cùng Thuận Thiên Phủ đề cử chọn ra một người tên là Giàn Thuần nhậm chức Thuận Thiên Phủ doãn, hai chức phụ mà hai bên tranh chấp rất lâu cuối cùng cũng được Giàn xếp ổn thỏa. Đợi sau khi hạ chiều Trương Anh đuổi theo Trương Thành, định mời Trương Thành uống rượu. Tần Bồng thấy mọi người đã rời đi, nhưng nàng vẫn không đi, nhìn Giang Xuân đẩy xe lăn của Tần Thứ Hoài rời đi, nàng chạy bước nhỏ đuổi theo. Tần Thứ Hoài ra hiệu bằng mắt cho Giang Xuân, Giang Xuân bèn lui về sau. Tần Bồng tự giác bước lên trước đẩy xe cho Tần Thư Hoài cười nói, nhiếp chính Vương định dẽ hướng nào. Kiền Xuân Điển, đây là nơi làm việc của Tần Thư Hoài. Tần Bồng chuyển phương hướng, nhìn xung quanh không có người mới mở miệng nói, hôm nay cảm ơn Vương Huynh. Ừ, chuyện đã xong, Tần Bồng nói chuyện chính, Lục Hữu cũng nên được thả ra rồi phải không? Thi thể của Khương Y và chứng cứ, người đưa cho ta trước. Được, Tần Bồng quả quyết gật đầu tối nay ta sẽ cho người mang đến phủ. Lời này làm Tần Thư Hoài có phần kinh ngạc, nhưng hắn không biểu lộ lên mặt chỉ nói, không sợ ta cầm được chứng cứ sẽ giết Lục Hiễu. Làm sao cho thế chứ? Tần Bồng cười cười con người của Vương Huynh ta vẫn còn tin. Tần Thư Hoài không nói lời nào, lát sau hắn chậm rãi nói ta rất hiếu kỳ Tần bổng ngươi là người như thế nào? Tần bồng cúi đầu nhìn hắn, hôm nay trời trong nắng ấm, mùa xuân đến, thời tiết ở Tây Quốc bắt đầu trở nên ấm áp, hai người mặc xuân Sam chất liệu của xuân Sam mỏng hơn so với y phục mùa đông, tay áo rộng rãi, gió thổi làm tay áo tần bồng phất phơ, phát ra âm thanh va chạm của y phục. Nàng nhớ tay chỉnh lại tóc mai đang dối của mình, dịu dàng nói, vì sao vương ra lại hỏi ta như vậy? Người và ta là kẻ địch trên trên chính trường, giọng tần thư hoài bình tĩnh, nhưng công chúa dường như không quá thù địch ta. Trước khi hỏi ta câu này, tại sao vương gia không tự hỏi bản thân mình? Tần bồng cảm thấy có chút buồn cười, vương gia đối với ta mới đúng là không có ý thù địch quá lớn. Tần thư hoài im lặng không nói, hắn không có ý thù địch quá lớn với tần bồng là bởi vì không cần thiết. Với một người không có quyền không có thế, còn là công chúa giống như triệu bồng, hắn không cần phải có ý thù địch quá lớn. Nếu như tần bồng thật sự ngán đường hắn, giết là được không cần lãng phí quá nhiều tình cảm. Nhưng tần bồng thì sao? Vương ra con người ta nghĩ rất thoáng. Ánh mắt tần bồng trở nên dịu dàng, dường như ánh sáng tháng 3 cũng phản chiếu vào đôi mắt của nàng. Người trên thế gian này vốn xấu xa, phản bội, hãm hại âm mưu, giành lấy những thứ mình cần cho nên chỉ cần người khác đối tốt với ta một chút ta sẽ cảm thấy đây là người mình nên trân trọng. Người xấu người tốt nên biết phân biệt người khác đối xử xấu với ta là chuyện bình thường, không có gì mà phải oán ghét ngã dưới tay người khác đó là bản thân không có năng lực. Nhưng người khác đối tốt với mình, đây là chuyện mà người khác làm điều không cần thiết ta sẽ để trong lòng, cảm thấy thế giới này đều rất tốt đẹp. Nếu như không nghĩ như vậy, mỗi người đối tốt với ta sẽ đối xấu với ta, không phải sẽ cảm thấy rất tuyệt vọng sao? Nhưng nếu như ta có thể nghĩ như vậy, xấu là chuyện bình thường, tốt là chuyện hiếm gặp, không phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Vừa nói, tần bồng vừa cúi đầu nhìn tần thư hoài, vương ra đối tốt với ta cho nên lúc không đối đầu ta đều lấy thân phận bạn bè đối xử với ngài thế thì đã sao? Tần thư hoài không nói, trong lòng hắn có chút đau lòng. Hắn nhớ đến triệu bồng. Mặc dù triệu bồng chưa từng nói những lời như vậy với hắn, nhưng hắn biết triệu bồng năm đó dường như cũng nghĩ như vậy. Như vậy cũng tốt, tần thư hoài gật đầu chậm rãi nói, không động lòng sẽ không thấy đau, không hy vọng sẽ không thất vọng. Nhưng cũng có ngoại lệ. Tần bồng đầy tần thư hoài đến cửa, rũ mắt ta cũng có hy vọng quá mức với người khác. Ít nhất trước khi tần thư hoài đốt thuốc độc cho nàng, trong lòng nàng vẫn luôn có một tia hy vọng nhỏ nhoi, có lẽ người này không giống như vậy. Chỉ là cuối cùng thuốc độc đó vẫn đốt vào miệng nàng, nhưng khi nàng nhớ lại thì cảm thấy, mặc dù bất ngờ nhưng lại hợp tình hợp lý. Lúc là Khương Y, nàng phẫn nộ quán hận một lòng một dạ muốn giết hắn. Nhưng đợi thời gian làm nhòa đi tình cảm, nàng cũng không thể nói được là tình cảm gì, có lẽ là tình thân, có lẽ là tình bạn. Tóm lại lúc nàng phát hiện thật ra sự kỳ vọng mà nàng dành cho tần thứ hoài hoàn toàn là mơ mộng của riêng mình, nàng đột nhiên cảm thấy thật sự không có gì. Phản bội, hãm hại, buông bỏ, mưu toan cũng đều là chuyện bình thường, nàng sẽ không vì thế mà đau lòng. Lúc đến cửa kiền Xuân Điện Tần Thư Hoài quay đầu nhìn nàng, lúc ấy, nụ cười của nàng chiếm trọn đôi mắt của hắn, hắn không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Trong cây đắng có sự thăng trầm, lại có phần chế nhạo và trào phúng không thể nói rõ. Nàng đã từng hy vọng ai? Hắn hỏi, tướng công của ta, chương 42, Trượng phu của nàng, đại khái là vệ dương kia rồi. Nói chung không có khả năng là hắn, dù sao thì Khương Y cũng sẽ không chờ mong hắn. Nữ nhân Khương Y kia trong ấn tượng của hắn, nếu phải dùng từ gì để hình dung, có lẽ chính là tàn nhẫn. Tàn nhẫn với người khác thì lại càng tàn nhẫn với bản thân. Năm đó lần đầu tiên hắn nhìn thấy Khương Y còn chưa về Tây Quốc, khi đó ở Bắc Yến, Triệu Bồng ra khỏi Bắc Yến đều không thoải mái, dọc đường đi luôn hôn mê, hắn sợ bệnh tình Triệu Bồng nặng thêm, trì hoãn hành trình cả đường cứ đi đi rừng rừng. Đêm đó hắn lao người cho triệu bồng rồi đi rót nước, vừa ra sân đã thấy một nữ nhân đứng dưới ánh trăng, nàng khoác áo tràng màu đen, cả người ẩn nấp trong bóng tối, nhìn không rõ dáng vẻ. Hắn nhíu mày có chút khó hiểu các hạ là ai. Chỗ sương hoa nở rộ là quê quán của ta. Sương hoa là loài hoa có độc ở Quỳnh Châu, khi chưa nở là nụ hoa nho nhỏ màu xanh, giống như lá non, núp trong lá xanh. Đợi khi nở rộ, những bông hoa đỏ tươi to bằng lòng bàn tay, yêu diễm khí phách có thể so với hoa mẫu đơn. Nhưng mà bởi vì sương hoa chỉ có ở sản với Quỳnh Châu thời gian hoa nở vô cùng ngắn, chỉ cần rời khỏi đất là không thể tồn tại lâu cho dù là người của Bác Yến cũng rất ít người biết sương hoa cụ thể trông như thế nào. Mà Tần Thư Hoài tới Quỳnh Châu rồi nên mới biết sương hoa trông như thế nào. Người này nói là sương hoa, Tần Thư Hoài lập tức phản ứng lại, Khương gia tại hạ là Khương Y, đối phương lạnh lùng mở miệng trưởng nữ của Khương Thị. Nói xong, nàng ta cười mũ, để lộ khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Tần Thư Hoài có chút không nhớ nổi bộ dáng của Khương Y, nhưng lại nhớ rõ đôi mắt kia ưu ám lãnh đạm ẩn giấu một chút bạo ngược. Ta tới đây là để thảo luận với Điện Hạ một mối làm ăn. Khương Y tới đây Tần Thư Hoài đoán được nàng ta muốn nói gì. Hắn nhíu mạch lập tức cự tuyệt nói Tần Cô Nương không cần nói thêm nữa ta về Bắc Yến cũng không có nguyện vọng xưng đế, chỉ muốn trở về quê hương tìm kiếm một nơi ổn định. Nghe Tần Thư Hoài nói xong, Khương Y cười chào phúng. Ngây thơ, ngây thơ. Nhớ lại đánh giá của Khương Y Tần Thư Hoài cảm thấy đây là tất cả những điều nàng ta nói với hắn, chỉ duy nhất một câu. Hắn và Triệu Bồng bị Hoàng hậu áp chế ở Bắc Yến, hắn ở Bắc Yến không thể tự do, đương nhiên ảo tưởng về Tây Quốc là có thể được tự do. Hắn cho rằng mình không tranh không đoạt cho rằng mình nhượng bộ như vậy là được an ổn. Quả thực ngây thơ. Ngay từ đầu Khương Y đã dùng cuộc hôn nhân của mình như một lợi thế, thậm chí vào ngày thành hôn của bọn họ, hắn còn không bái đường, đưa thẳng nàng ta vào hậu viện, nàng ta cũng không dị nghỉ. Một người như vậy, nếu như nói hắn có kỳ vọng thì thật sự quá vớ vẩn rồi. Nhưng mà vệ dương thì khác, tần thư hoài lạnh nhạt nói, sợ là vệ thướng quân không làm công chúa thất vọng. Cũng không phải. Tần bồng cười cười, biết hắn hiểu lầm, nhưng cũng không ngại gì không thể nói tiếp dựa vào hình tượng quả phụ tần bồng si tình này, chậm rãi nói, hắn chết trên chiến trường, đó chính là phụ sự kỳ vọng của ta. Tần thư hoài không nói gì, một lát sau, hắn gật đầu, khen ngợi nói, tình cảm sâu đậm hiếm thấy, nhưng lại nông cạn. Tần bồng không đáp lời, sau khi đưa tần thư hoài vào cửa phòng, nàng xoay người thăm thần minh. Sau khi Tần Thư Hoài vào Càn Xuân Điện thị vệ ngụy trang thành liễu thư ngạn bức thư hậu đường ra, Tần Thư Hoài đứng khỏi xe lăn, sau khi nhanh chóng thay quần áo và mặt nạ với người bên cạnh Tần Thư Hoài chạy tới thư phòng của Tần Minh. Thời điểm đến, Tần Bồng vừa mới thay quần áo bình thường, nhìn thấy liễu thư ngạn Tần Bồng gật đầu với hắn, trêu ghẹo nói trở về liễu thái phó có đau đầu không? Tạm được, Tần Thư Hoài cười cười, lại nói tử lượng của công chúa tốt đến bất ngờ. Tần Bồng xua tay, đều do luyện ra thôi Tần Thư Hoài cười mà không nói. Luyện ra, một nàng công chúa như Tần Bồng luyện ra như thế nào? Cũng không phải triệu bổng phòng ngừa chua đáo, suốt ngày tìm hắn luyện rượu. Khả năng duy nhất là Khương Y luyện ở trong quân doanh. Tần Thư Hoài không nói gì, hai người ngồi vào chỗ ngồi của mình. Tần Thư Hoài dạy học cho Tần Minh, Tần Bồng cúi đầu làm chuyện của mình. Nhiều ngày trôi qua không có chuyện gì xảy ra, bởi vì lần trước Liễu Thư Ngạn đã thử tần bồng, tần bồng rất thận trọng với Liễu Thư Ngạn có chút thú vị, định quan sát một chút. Quan sát như thế nào, tùy duyên đi, mà tần thư hoài vốn dĩ cũng không phải là người đặc biệt chủ động, vì thế hai người chỉ nhìn mặt nhau ở lớp tần minh. Sau khi tan học tần bồng ở lại ăn cơm, khoảng cách không xa không gần, vô cùng thoải mái. Khoảng cách như vậy khiến cho tần bồng cảm thấy rất thoải mái, đặc biệt là lúc nhìn sổ con, ngẫu nhiên ngẩn đầu thấy liễu thư ngạn giảng bài cho tần minh, lúc đó ánh sáng giờ ngọ rất ấm áp, mặt mày liễu thư ngạn tuấn nhã ôn hòa tần bồng cảm thấy hoảng hốt cuộc sống như vậy dường như rất tốt. Nam nhân này cho nàng yên ổn, cho nàng bình tĩnh. Vì thế mỗi ngày lúc hạ chiều, giờ phút mà dạy học tần minh một canh giờ kia trở thành thời gian nghỉ ngơi duy nhất của tần bồng. Mà Tần Thư Hoài cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn phát hiện lúc giảng bài cho thần Minh có tần bồng bên người, bản thân sẽ cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Triệu bồng đã chết 6 năm, 6 năm này hắn chỉ ở hai trạng thái, hoặc là người lừa ta gạt, không kịp nhớ triệu bồng hoặc là suy nghĩ về triệu bồng. Mà lúc có tần bồng bên cạnh cuối cùng hắn cũng có cảm giác thứ ba Hắn phát hiện bản thân dường như không rơi vào loại tuyệt vọng vô tận, nghĩ đến triệu bồng hắn chỉ cảm thấy bình tĩnh, xinh đẹp. Điều này khiến hắn có chút tham lam muốn ở lại bên cạnh Tần Bồng, nhưng cảm thấy loại cảm xúc này vô cùng nguy hiểm, vì thế hắn nghiêm túc dậy học. Qua vài ngày đã đến mùng 3 tháng 3, dựa theo phong tục của Tây Quốc ngày này là ngày đi xem hoa đào. Ngày ấy Tần Minh tan học sớm hơn nửa canh giờ, hắn khom lưng đi trước mặt Tần Bồng, nhỏ giọng nói tỷ ta xin tỷ một chuyện. Tần Bồng buông bút ra, có chút buồn cười nhìn Tần Minh như mèo, nói, làm cái gì? Tần Minh mấp máy môi, sau đó nói ta muốn ra ngoài chơi. Tần Bồng ngẩn người, lại nghe Tần Minh nói, không phải ở trong cung, muốn xuất cung. Tần Bồng nhất thời không dám trả lời hắn, dù sao hắn cũng là hoàng đế, nếu như ra ngoài mà xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nhìn ánh mắt chờ mong của Tần Minh, Tần Bồng không biết phải làm sao. Từ nhỏ nàng là người hoang dã, Bắc Yến không giống tề quốc lễ giáo của công chúa hoàng tử nghiêm ngặt đều phải ở trong cung. Hoàng tử 12 tuổi ở Bắc Yến lập tức có thể mở phủ, mà công chúa cũng có thể dùng tên của ca ca đệ đệ rời khỏi cung. Năm đó nàng thường ngụy trang thành Tần Thư Hoài hoặc là thị nữ của Triệu Ngọc chuồn đi, biết rõ lòng khao khát tự do của đứa trẻ, nhìn ánh mắt của Tần Minh Tần bổng không nói nổi lời cự tuyệt. Tần Thư Hoài ở bên cạnh thu dọn sách ngẳng đầu nhìn vẻ mặt Tần bổng nói thẳng, đi thì đi thôi, không sao. Tần Bồng tỉnh táo lại, nhớ tới Liễu Thư Ngạn là tướng lãnh quân Nam Thành, đương nhiên thân thủ không tồi, mí môi nói, vậy làm phiền Liễu Thái phó đi cùng. Tần Thư Hoài gật đầu, sau khi ba người thay y phục thành thị vệ rồi mang Tần Minh xuất cung. Vốn dĩ Tần Minh không thể tùy tiện xuất cung, hắn cần chưng cầu ý kiến đồng ý của bốn người Tần bổng Tần Thư Hoài, Lý Thục và Trương Anh, nhưng Tần bổng giấu Tần Minh ở trong xe ngựa. Liễu Thư Ngạn ngồi lái xe bên ngoài, thị vệ cũng không dám ngăn cản. Chờ sau khi rời khỏi cung, Tần Thư Hoài lái xe ngựa đi ra phía chợ, nghe Tần Bồng nói chuyện với Tần Minh bên trong. Tần Minh có rất nhiều vấn đề, có chút ngớ ngẩn, Tần Bồng kiên nhẫn giải thích có khi giải thích lung tung rối loạn giống như đứa trẻ chưa lớn. Tần Thư Hoài ở ngoài nghe, bất giác nở nụ cười, nhớ tới lúc niên thiếu hắn và Triệu Bồng cùng nhau đưa Triệu Ngọc xuất cung, khi đó Triệu Ngọc cũng hỏi tới hỏi lui như thế này. Triệu Bồng lớn hơn Triệu Ngọc 2 tuổi tính tình hoang dã hơn nhiều. Bác Yến đối xử với Nam Tử vô cùng tùy ý, sau khi Tần thứ Hoài 12 tuổi, để dễ giao hảo với Tây Quốc Hoàng đế Bắc Yến tặng cho hắn một tòa viện ngoài cung theo kiểu công trình mặt tiền, vì thế Triệu Bồng thường xuyên cải trang thành thị vệ của hắn lẫn vào để rời khỏi cung. Khi đó câu hỏi Triệu Ngọc còn xảo quyệt hơn Tần Minh nhiều, ví dụ như vì sao những người làm xếp ảo thuật kia có thể làm được chuyện người thường không thể làm? Tuổi thọ của bọn họ như thế nào? Thân thể như thế nào? Tại sao cửa hàng gia vị trên phố đông kia có thể bán độc lập muối, những người khác thì không thể bán? Tại sao những thứ thư các quốc gia khác lại đắt hơn? Hiện giờ nghĩ đến triệu ngọc trời sinh có khí chất làm hoàng đế, lúc đó triệu bổng không thể trả lời được mấy vấn đề này cho nên nói linh ta linh tinh với triệu ngọc. Tuy rằng triệu ngọc thông minh, nhưng vẫn luôn nghe lời triệu bồng, triệu bồng nói như vậy, hắn lập tức tin. Khi đó hắn còn nhỏ, giả bộ lạnh lùng, luôn không nói lời nào. Hôm nay nghĩ đến bản thân đã không còn như xưa, vì vậy lúc này nghe Tần Bồng thì thầm với Tần Minh, hắn lái xe ngựa thỉnh thoảng chen vào một câu trả lời vấn đề của Tần Minh. Tần Bồng ngồi trong xe ngựa thấy màn xe thi thoảng vén lên, lộ ra khuôn mặt ấm áp của người kia trong lòng không khỏi ấm áp đột nhiên cảm thấy nếu sống với người này cả đời chắc chắn là một chuyện rất vui mừng. Ba người cùng nhau tới chợ Tần Thư Hoài giới thiệu cho bọn họ vài quán nhỏ dọc đường, ba người vừa ăn vừa chơi, Tần Minh chưa từng thấy quán ven đường, khi nhìn thấy món kho tàu lập tức bị hương thơm của nó quyến rũ không thể di chuyển. Tần Bồng không dám để Tần Minh ăn mấy quán ven đường này, đành phải khuyên hắn ăn mấy thứ này không tốt chúng ta đi thôi. Tần Minh cũng không cứng rắn với Tần Bồng, cho nên ngẳng đầu nhìn Tần Bồng, trông giống như một con vật nhỏ, rất đáng thương. Tần Thư Hoài liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói, muốn ăn. Tần Minh gật đầu Tần Thư Hoài tiếp tục nói ăn vào sẽ đau bụng, ngài đau bụng, mẫu thân ngài sẽ mắng tỷ tỷ ngài, ngài chịu trách nhiệm sao? Tần Minh do dự một lúc cuối cùng cũng nói ta không ăn nữa. Nói xong Tần Minh kéo tay Tần Bồng, ngẩn đầu lên, nghiêm túc nói, tỷ tỷ chờ ta lớn, ta cao bằng tỷ rồi, có thể bảo vệ tỷ ta sẽ ăn cái này. Tần Bồng không nhịn được cười, nàng sờ đầu của Tần Minh, dịu dàng nói, được. Dọc đường hai người mua thêm vài thứ Tần Bồng và Tần Thư Hoài cùng đưa Tần Minh trở về cung. Sau khi trở về Tần Thư Hoài đưa Tần Bồng về nhà, đi đường Tần Bồng đều suy nghĩ mấy chuyện Tần Thư Hoài có chút tò mò cười nói công chúa suy nghĩ gì vậy? Ta suy nghĩ, Tần Bồng cao mày, dương mắt nhìn Tần Thư Hoài, lạnh nhạt nói, nghĩ về Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài rất kinh ngạc công chúa nghĩ về hắn làm gì? Liễu Thái Phó, ngài cảm thấy hắn sẽ giữ lại ta và bệ hạ đến khi nào? Tần Thư Hoài nghe lời này. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh công chúa lo lắng quá rồi, nhiếp chính vương không phải là người đặt quyền lực lên trên mọi thứ. Liễu thái phó, vẻ mặt tần bồng đầy châm chọc bởi vì môi không hiểu hắn. Một nam nhân giết ba thê tử để leo lên trên, nói hắn không quan tâm quyền thế, thật sự nực cười. Dường như ngài rất hiểu hắn, tần thư hoài bất động thanh sắc do hỏi, tần bồng cười cười, không đáp lời, nhưng mà vẻ mặt có chút mỉa mai kia rõ ràng đã trả lời câu hỏi của tần thư hoài. Tần Thư Hoài cũng không ngoài ý muốn, nếu nàng là Khương Y, đương nhiên sẽ hiểu hắn. Liễu Thái Phó có biết năm đó Tần Thư Hoài ở Bắc Yến cưới Ngọc Dương công chúa thế nào không? Tần Thư Hoài giật giật mắt cẩn thận nói, nghe nói là ái mộ Ngọc Dương công chúa. Vốn dĩ khi đó Ngọc Dương công chúa phải gả cho Phong tranh nhưng bị người ta tính kế hãm hại, lúc ấy Tần Thư Hoài đuổi tới phá hỏng trong sạch của Ngọc Dương công chúa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể gả cho hắn. Nói đến đây, vẻ mặt tần bồng đầy dĩu cợt ngài cảm thấy có phải khi đó tần thư hoài xuất hiện quá trùng hợp không? Tần thư hoài nghe xong lời này trong lòng rất tức giận. Người có thể điều tra chuyện năm đó tần thư hoài cũng không thấy kỳ lạ dù sao thì giấy không thể bọc được lửa. Nhưng mà bị người ta nghị luận phần tình cảm này, hắn không thể nào chịu được. Nhưng hắn không thể hiện ra chỉ nói tin vỉa hè chưa chắc là thật. Tần Bồng biết ý của Liễu Thư Ngạn, không muốn nói nữa, nàng cũng cảm thấy nàng đang lấy miệng của Tần Bồng để nghị luận chuyện năm đó, một nữ nhân lại đi nghị luận trong sạch của nữ nhân đã mất thật sự có chút không hay. Vì thế nàng cười, nhẹ nhàng nói thuận miệng nói mà thôi. Ý của ta là Tần thứ Hoài là một nhân vật nhỏ mà có thể leo lên vị trí này, nói không yêu quyền thế là điều không thể nào. Nếu hắn có lý do khó nói thì sao? Vậy sao? Tần Bồng nói có lệ, vậy thì là ta lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng giả quân tử. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới vệ phủ Tần Bồng nhảy khỏi xe ngựa. Nhìn bóng dáng Tần Bồng lắc mông rời đi Tần Thư Hoài dựa vào xe ngựa nhớ lại năm ấy Triệu Bồng thành hôn với hắn. Triệu Bồng cũng từng hỏi vấn đề này. Thư Hoài, chàng muốn gì? Hắn không nói gì, vẻ mặt Triệu Bồng dịu dàng. Thư Hoài thật may mắn, ngày đó chàng đuổi tới. Khi đó... Hắn cho rằng nàng nghi ngờ hắn, hắn muốn giải thích kết quả đối phương lại ôm lấy hắn, bình tĩnh nói, không cần phải nói nhiều ta tin chàng. Nàng tin hắn, hắn vô số lần tin tưởng như vậy, hắn luôn tự nhủ rằng triệu bồng tin hắn, hắn là chỗ dựa duy nhất của triệu bồng. Nhưng mà vào đêm này, hắn bắt đầu hoài nghi, nếu triệu bồng thật sự tin hắn tại sao lúc hắn khóc xin nàng đợi một chút, hắn sẽ tìm cách cứu nàng, ánh mắt của nàng lại tràn đầy tuyệt vọng. Nàng thật sự tin hắn sao? Là sự tin tưởng từ tận đáy lòng, hay chỉ vì nàng biết lời của hắn không thể nào thay đổi cách nghĩ của nàng cho nên ra vẻ rộng lượng, khiến hắn cho rằng nàng tin hắn. Tần Tư Hoài không dám đào sâu tìm hiểu, đột nhiên hắn vô cùng sợ hãi, vô cùng sợ hãi chạm đến sự thật âm u trong phần tình cảm tươi đẹp kia. Mà sau khi Tần Bồng trở về trong phòng đã vứt chuyện này sau đầu, sau khi làm xong việc chính tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi. Đang nằm trên giường đến nửa đêm âm thanh của bạch chỉ đột nhiên truyền đến. Nàng ấy đứng ngoài cửa cung kính nói công chúa Thái hậu nương nương muốn ngài mau vào cung. Trong đêm tối tần bồng mở mắt ra, nhanh chóng đốt đèn, mang theo người vào cung. Khi vào trong cung tần bồng bị dẫn tới tầm cung của tần minh khi tiến vào ngự y đang vây quanh. Lý thuộc quỳ ở mép giường khóc sớt mứt liều mạng kêu con của ta ơi. Trong lòng tần bồng thầm rơi lột bột lập tức nói sao lại thế này. Hồi bầm công chúa, Thái y thự lệnh Trương khiêm chấn định quay đầu tới. Lạnh nhạt nói, chắc là do bệ hạ ăn phải đồ hỏng, cộng thêm chịu lạnh nên sốt nhẹ. Tần bồng nghe xong lời này mới thở vào nhẹ nhõm, gật đầu nói, không sao là ổn rồi. Đây là không sao sao, Lý Thục đột nhiên nhảy dựng lên, khuôn mặt bà ta đầy nước mắt. Trường kiêm nhìn tư thế này, lập tức nói với tần bồng, bệ hạ cũng không sao, thần sẽ tới cung điện khác để kê thuốc tránh quấy giày bệ hạ nghỉ ngơi, điện hạ nghĩ thế nào. Có thể, tần bồng gật đầu, lúc này Lý Thục gầm lên một tiếng, không được đi. Không ai được đi, mẫu hậu, tần bồng nhíu mày, người làm gì vậy? Minh Nhi hắn sốt, bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại, mấy tên thái y này kê cái gì? Minh Nhi không khỏe thì không ai được đi, không phải các người biết châm cứu sao? Châm cho Minh Nhi đi. Lý Thục vừa khóc vừa làm loạn, vẻ mặt của tất cả thái y đều bình tĩnh, đứng bên cạnh chờ tần bồng nói. Tần bồng có chút bực bội, nhưng có nhiều người ở đây như vậy, dù sao Lý Thục cũng là thái hậu, cho dù như thế nào nàng cũng phải cho Lý Thục mặt mũi. Nàng hít vào một hơi, miễn cưỡng cười, nói, mẫu hậu bình tĩnh chút trẻ con sốt là chuyện thường, người không cần. Nói còn chưa dứt lời, Lý Thục đã tát một cái bóp vào mặt tần bồng. Tần bồng hoàn toàn không kịp phản ứng, động tác của Lý Thục vô cùng nhanh, tất cả mọi người không ngờ được thái hậu của một quốc gia lại có thể làm trò cười tát vào mặt chấn quốc trưởng công chúa trước mặt nhiều người như vậy. Đây không phải là vấn đề một cái tắt đây khiến cho chấn quốc trưởng công chúa hoàn toàn mất thể diện. Tần bồng lạnh mặt nàng chậm rãi quay đầu lại, mà sau khi Lý Thục tắt nàng xong, dường như bị thiêm máu gà vậy khóc lóc mắng, không việc gì đệ đệ của ngươi sốt ngươi mù sao ta đã nghe nói, ngươi dẫn hắn suốt cung, là ngươi hại hắn. Ngươi là sao trồi, ngươi muốn hại chết hắn ngươi đang giấu âm mưu gì? Lý Thục vừa khóc, vừa kéo quần áo của tần bồng. Sắc mặt tần bồng càng thêm lạnh lùng, nàng cao hơn Lý Thục một chút cúi đầu nhìn nữ nhân đang khóc lóc không ngừng kia, không biết trong lòng nàng có cảm xúc gì. Mẫu thân nàng cũng từng làm loạn như vậy với nàng, lúc nàng thiết kế cho mẫu thân nàng tình cờ gặp phụ hoàng nàng, sau đó dùng một bài thơ được phụ hoàng yêu thích. Sau khi ngânh đón khỏi cung, mẫu thân của nàng càng thêm mẫn cảm, luôn nói với nàng, mẫu tử bọn họ là kỳ vọng duy nhất của Triệu Ngọc. Nam ấy Triệu Ngọc vì chờ nàng hồi cung, luôn đợi trong tuyết cuối cùng bị nhiễm phong hàn sốt cao, mẫu thân của nàng cũng như thế, vừa khóc vừa làm loạn, bảo nàng quỳ trong tuyết Triệu Ngọc không tỉnh, nàng không được đứng lên. Nàng lẳng lặng nhìn nữ nhân đang đẩy mình trước mặt, dường như nhìn thấy mẫu thân nàng năm đó, người bên cạnh đã sớm quỷ xuống, nhìn mẹ con hai người khóc nháo, run bần bật. Lý Thục mắng tần bồng, người là tai họa, người luôn không muốn Minh Nhi tốt, sợ là ngươi làm chấn quốc trưởng công chúa đã coi trọng nam nhân nào đó, tìm được chỗ dựa rồi tính toán mưu hại chết ta và Minh Nhi. Người lòng lang, lúc nói chuyện Lý Thục vung tay lên còn muốn đánh tần bồng bắt lấy tay bà ta cầm thành tiếng, làm loạn đủ chưa? Lý Thục kinh sợ khi bị Tần Bồng gầm lên, một lát sau bà ta phản ứng lại, khóc lóc nói, ngươi muốn như thế nào? Ta là mẫu thân của ngươi, là Thái Hậu còn không đánh được ngươi. Tần Bồng xét chặt tay bà ta, nói với người khác, lui ra. Không ai được rời đi. Lý Thục thấy ánh mắt Tần Bồng không tốt, có chút sợ hãi. Tần Bồng cười cười, nhưng băng tuyết trong mắt đan sen, nàng quay đầu nhìn về phía Trương Phong ôn hòa nói cảm xúc của mẫu hậu không ổn định, bổn cung ở lại chân an mẫu hậu, làm phiền chư vị Thái Y rời đi. Trương Phong là người thức thời, cảm thấy Lý Thục vừa điên vừa làm loạn, thấy Tần Bồng mở miệng, lập tức nói, thần cáo lui. Nói xong, cũng không quan tâm Lý Thục đang chửi bậy ở phía sau, lập tức mang theo Thái Y rời đi. Chờ sau khi thái y đi rồi, tần bồng quay đầu nhìn lướt qua thị vệ và cung nữ bên cạnh bây giờ bên người Lý Thục ngoại trừ mấy nha hoàn còn lại sớm đã thay thành người của nàng, ánh mắt tần bồng lướt qua, đại điện trong phút chốc trống không, chỉ còn lại bốn nha hoàn bên người Lý Thục không chết không chịu rời. Tần bồng nhéo tay Lý Thục, Lý Thục vừa đánh vừa đá cũng không thoát được, tần bồng cười nhìn mấy nha hoàn kia, nụ cười mang theo huyết khí, bốn vị ma ma đều là người già trong cung rồi, thật sự không đi sao. Bốn nhà hoàn đã quen với Lý Thục, vừa rồi thấy Lý Thục ra tay đánh tần bổng lá gan có chút lớn, một người lớn tuổi trong đó tiến lên khuyên nhủ Thái Hậu là mẫu thân của công chúa, luận cấp bậc bối phận lời Thái Hậu phải để lên trước Thái Hậu không bảo ta lui ra ta không dám lui. Ta chờ như thế công chúa cũng nên chú ý Thái Hậu sinh ra và dưỡng dục công chúa. Huyết nhục gân cốt của công chúa đều thuộc về Thái Hậu, chẳng qua chỉ là đánh chửi công chúa cần gì tức giận như vậy, nếu như để người ngoài biết được sợ là sẽ cảm thấy công chúa là loại người không hiếu thuận, không biết xấu hổ. Không hiếu thuận, không biết xấu hổ. Tần bồng cười càng tươi, người nói cho ta biết ta không biết xấu hổ ở chỗ nào. Công chúa là thân nữ tử, ở chung với đám nam từ trong chiều là không ổn, còn liên quan đến liễu thái phó, nhiếp chính vương, sợ là không hợp với đạo lý. Là một người hiểu quy củ. Tần Bồng gật đầu, lại nhìn về phía Đồng Vưu vẫn luôn đứng không nói lời nào, lúc trước Đồng Vưu là thái giám đưa Tần Minh đến hộ quốc tự. Tần Bồng nhìn hắn, cười nói, Đồng Công Công, vị ma ma này tên gì? Tần Bồng hỏi lời này thực chất là muốn xem thái độ của Đồng Vưu. Đồng Vưu là người khôn khéo, lập tức nói, vị ma ma này họ ngô, là lão nhân trong cung, trước đó vài ngày đã làm vỡ chiếc phòng ngọc của Thái Hậu không báo lại, là Điêu Nô. Lời của đồng vưu vừa dứt ngô ma lập tức thay đổi sắc mặt xông về phía đồng vưu tức giận nói, đồng lão tặc người nói bậy. Bạch chỉ, tần bồng đưa mắt ra hiệu bạch chỉ lập tức tiến lên, bắt lấy ngô mama sau đó đem theo thị vệ túm bốn công nữ, bắt họ quỳ trên mặt đất. Tần bồng, lý thục thấy thủ hạ của mình đều bị bắt trong lòng bà ta vừa kinh vừa sợ, âm thanh sắc nhọn hơn, người có ý gì? Đương nhiên là giúp mẫu thân xử lý điều nô bên người. Tần bồng nắm lấy lý thục bước lên kế cao Lý Thục liều mạng dễ dụa, sức lực của Tần Bồng vô cùng lớn, Lý Thục dùng móng tay đâm vào da của Tần Bồng, nhưng Tần Bồng vẫn mang theo ý cười, đến khi Lý Thục cắn vào tay Tần Bồng, đá một cái tới cuối cùng Tần Bồng cũng mất kiên nhẫn tát vào mặt Lý Thục ném Lý Thục xuống mép ghế vàng của mình. Tần Bồng rút ra khăn tay từ trong lồng ngực ra, đè lên miệng vết thương, lạnh lùng nói tỉnh chưa Tần Bồng ta là nương của ngươi. Lý Thục đột nhiên cao giọng ngẩn đầu lên, khóc to, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Vậy sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Tần bồng đột nhiên cao rọng bởi vì ta là nữ nhi của ngươi nên ngươi muốn đánh thì đánh, mắng thì mắng, không quan tâm phải trái đúng sai, xử trí tùy ý phải không? Bởi vì tần minh là hoàng đế ta chỉ là công chúa cho nên ngươi mới có thể không kiêng nề gì đúng không? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Tần bồng đột nhiên tới gần bà ta, xếp cầm bà ta, lạnh lùng nói, ngươi được coi là mẫu thân sao? Lý Thục ngơ ngác nhìn tần bồng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bà ta chưa bao giờ nghĩ tới, con gái của mình sẽ phản loạn như vậy, có thể đối xử với bà ta như vậy. Lúc đón nhận ánh mắt Lý Thục bỗng nhiên Tần Bồng cảm thấy hơi buồn. Những lời này, nàng đâu nói cho Lý Thục nghe đâu. Nàng không nhịn được cười chào phúng. Nàng giấu những lời này nhiều năm, nàng không nói cho mẫu thân thân sinh nàng nghe, chỉ có thể vào lúc Lý Thục làm chuyện tương tự Tần Bồng mới bộc lộ ra. Nàng nhắm mắt lại, không nói gì. Một lúc lâu sau cuối cùng nàng cũng mở mắt bỏ bàn tay đang xét cầm lý thục, sau đó nâng lý thục dậy ôn hòa nói, mẫu hậu đứng lên đi, người yên tâm, những điều nô lừa gạt trên dưới châm ngòi mối quan hệ của mẫu tử ta, bổn cung nhất định sẽ xử lý thay mẫu thân thật tốt. Như vậy mới có thể chứng minh lòng hiếu thảo của bổn cung, mẫu thân nói, phải không? Lý Thục hoàn toàn bị Tần Bồng uy hiếp ngơ ngác bị Tần Bồng đỡ dậy, nghe Tần Bồng nói xong, bà ta quay đầu, nhìn đôi mắt lạnh lùng và nụ cười diễm lệ của Tần Bồng, bà ta không nhịn được phát run. Tần Bồng nhìn bà ta ngồi xuống, cùng nàng ngồi trên ghế vàng, nhìn chằm chằm Lý Thục đột nhiên cao rọc đánh chết những điêu nô lừa gạt trên dưới này. chương 43, nửa đêm Tần Thứ Hoài bị đánh thức, hắn luôn ngủ không sâu, Giang Xuân ở cửa gọi hắn, hắn lập tức tỉnh. Làm sao vậy? Tần Thư Hoài chậm rãi mở mắt có chút mệt mỏi. Giang Xuân cung kính nói, bệ hạ sốt cao không giảm, Thái hậu nương nương kêu trưởng công chúa vào cung, hai người tranh chấp hiện giờ công chúa tạm khóa cửa tầm cung của bệ hạ, vương ra có muốn đi xem không? Vừa nghe lời này, Tần Thư Hoài đứng dậy, lập tức nói, đi vào cung. Động tác của Tần Thư Hoài rất nhanh nhẹn, sau khi hắn rửa mặt trải đầu chạy luôn vào trong cung, vừa nhanh chóng vào trong cung, vừa nói cụ thể là như thế nào? Tin tức đến từ thái y thự lệnh trương khiêm nói là thái hậu nương nương biết công chúa đưa bệ hạ ra ngoài chơi, cho rằng công chúa làm bệ hạ sốt cao, hoài nghi công chúa gian díu với người khác có ý đầu cướp lấy ngôi vị hoàng đế, nên đã tát công chúa một cái. Công chúa tức giận bảo người khóa khử cung, nghe Giang Xuân nói xong, tần thứ hoài cưỡi ngựa nhanh hơn, một lúc lâu sau cuối cùng cũng nói một tiếng vớ vẩn. Chuyện như vậy mà cũng xảy ra. Năm đó mẫu thân Triệu Bồng Huệ Phi cũng là một nữ nhân dành hết sự quan tâm cho con trai, không phải bà ta không yêu Triệu Bồng, chỉ là khi không liên quan đến Triệu Ngọc Huệ Phi đối xử với Triệu Bồng rất tốt. Khi ở trong lãnh cung vài năm, Huệ Phi đối xử bình đẳng, chờ sau khi ra khỏi lãnh cung, có lẽ chính sự tranh giành giữa các phi tần đã khiến nữ nhân yếu đối này trở nên mẫn cảm, bà ta giống những phi tần khác đều đặt sinh mệnh và tương lai vào Triệu Ngọc. Nói chung vẫn có thể khắc chế bản thân, nhưng một động đến vấn đề mấu chốt nữ nhân này sẽ thiên vị Triệu Ngọc như điên. Năm ấy khi Triệu Ngọc đợi Triệu Bồng hồi cung nên bị phong hàn, Huệ Phi đã bắt Triệu Bồng quỳ gối trong gió tuyết điên cuồng hét với Triệu Bồng, nếu Ngọc nhi chết ta sẽ chết theo hắn. Khi đó Triệu Bồng mới 13 tuổi, có lẽ nàng không bao giờ nghĩ rằng mẫu thân sẽ nói như vậy, lập tức quỳ gối trên nền tuyết không nhúc nhích. Hắn đứng ở phía sau nàng, cầm ô cho nàng. Hắn vụn về, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói, đừng quỷ nữa, bà ấy đang tức giận thôi. Triệu bồng không nói gì, vẫn luôn quỷ hắn không còn cách nào, chỉ có thể ở bên cạnh. Tuyết rừng trên người nàng, hắn lau cho nàng. Màn đêm buông xuống, nàng lạnh run bần bật, hắn cũng không khá hơn là bao triệu bồng run run nói với hắn, người ở cùng ta làm gì. Trở về, hắn lắc đầu, ngồi xổm xuống, cởi áo choàng ra phủ lên người nàng, quay đầu hỏi nàng, còn lạnh không? Triệu bồng ngần người, nàng quay đầu lại kinh ngạc nhìn hắn. Biểu tình trên mặt của Tần Thư Hoài vẫn luôn rất ít ngày đó cũng như thế, bình tĩnh lạnh nhạt thấy nàng kinh ngạc nhìn hắn, hắn dương mắt ngươi nhìn gì? Ngươi đối xử tốt với ta như vậy làm gì? Triệu bồng lập tức mở miệng, không phải ngươi đặc biệt chán ghét ta sao? Tần Thư Hoài nhất thời không biết trả lời như thế nào, hắn không quá thích nàng, nhưng mà không biết thế nào khi nhìn Triệu bồng không biết xấu hổ nhảy nhót trước mặt hắn sẽ tức giận nhìn thấy Triệu bồng bị người ta bắt nạt như vậy. Hắn càng tức giận. Lúc 14 tuổi, hắn thức giận. Sau đó triệu bồng trở thành thê từ của hắn, đêm nào cũng như mê man nằm trong lòng hắn hỏi, thư hoài, nếu như ta sinh ra bé gái, chàng sẽ thích con bé chứ? Lúc tần thư hoài nhớ lại chuyện quá khứ, hắn vừa tức giận lại càng thêm đau lòng. Trưởng thành mới hiểu được tất cả những ấn ký thời niên thiếu sẽ lưu lại trong sinh mệnh giống như vết bồng, để lại một vết sẹo. Hắn hẳn không thể trở lại quá khứ kéo triệu bồng lên, che chở trước mặt nàng, che mưa chắn gió cho nàng. Có lẽ bởi vì liên quan đến triệu bồng cho nên hắn vô cùng chán ghét nữ nhân như Lý Thục nghe thấy tần bồng gặp chuyện này, tần minh thực tế là do hắn mang ra ngoài, đương nhiên hắn sẽ không trốn tránh trách nhiệm lập tức đi. Đợi đến khi vào cung thân tín của tần Thư Hoài đã sớm vây quanh tầm cung. Tần Thư Hoài đi qua, một thái giám bước tới cung kính nói, ba người vừa định ra ngoài mật báo đều bị bắt rồi. Điều tra rõ là ai trực tiếp giết, tần thư hoài lạnh mặt đi vào bên trong, đi vào cửa tầm cung, đã nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào ở bên trong. Hắn nhíu mày, nhìn đại thái giám vương dũng bên cạnh nơi này đang làm cái gì? Chưa từng mở cửa, không rõ lắm, đều là thân tín của trưởng công chúa ở bên trong. Vương dũng thành thật trả lời, sắp lại nhỏ giọng nói, nô tài mới vừa nghe góc tường, sợ là công chúa ra tay với thái hậu. Chuyện này không thể truyền ra ngoài, những người biết chuyện đêm nay đều xử lý sạch sẽ. Sau khi Tần Thư Hoài can dặn xong thì đứng ở cửa chờ. Không nghe rõ bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nữ nhân gào thét. Biết bên trong đều là người của Tần bổng Tần Thư Hoài cũng không nhúng tay quá nhiều, lặng lặng chờ ở cửa. Giang Xuân đi vòng quanh nhìn xung quanh, trở về nói, đại nhân công chúa làm rất sạch sẽ. Bên trong không cho người ngoài vào, người ngoài cũng không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Chỉ có một thái giám là cao thủ, ngồi sổ nghe góc tường, nhưng cũng bị ám vệ bắt được. Nghĩ nghĩ, Giang Xuân bổ sung nói, chắc là người của Trương Anh. Ừm, Tần Thư Hoài gật đầu, Giang Xuân nghĩ, tiếp theo đại nhân tính toán làm gì? Lấy quần áo và mặt nạ của Liễu Thư Ngạn lại đây. Giang Xuân không hiểu ý của Tần Thư Hoài, gần đây Tần Thư Hoài luôn giả làm Liễu Thư Ngạn. Vì thế hắn ta luôn mang theo mặt lạ của Liễu Thư Ngạn, đợi sau khi thay quần áo theo phong cách của Liễu Thư Ngạn, Tần Thư Hoài quay trở lại cử cung, lẳng lặng chờ. Giang Xuân không khỏi có chút kỳ quái, đại nhân còn chờ ở đây. Ừm, chờ làm gì, điễn nàng một đoạn đường. Giang Xuân có chút không hiểu ánh mắt Tần Thư Hoài có chút chua sót khi nghe tiếng người bên trong gào thét. Năm đó nàng có thể giống nàng ta thì tốt rồi. Giang Xuân lập tức im miệng, không dám đáp lại. Thật ra hắn ta cảm thấy Tần Thư Hoài khoan dung hơn với chuyện của Tần bổng nhưng mà Tần Thư Hoài lại không ý thức được hắn ta cũng không nói nhiều. Nếu có thể chuyển ánh mắt từ người chết chuyển qua người sống, Giang Xuân cảm thấy cũng chưa hẳn là chuyện không tốt. Nghĩ nghĩ, Giang Xuân lập tức tự giác lùi xuống, trong lúc Tần Thư Hoài đợi bên ngoài Tần bổng ở bên trong lau mặt cho lý thục bằng nước thuốc. Cái tát kia của nàng có hơi mạnh, để lại vết hẳn trên mặt lý thục nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ thành nhược điểm, nàng lập tức sai người bảo thái y đưa thuốc tiêu sưng tới, nói rằng bản thân phải dùng, sau đó lau mặt cho lý thục như một đứa con hiếu thảo. Lý thục hoàn toàn không dám nhúc nhích bốn nô tài bị hành hình trước mặt bà ta, gọi bà ta, khóc cầu xin bà ta. Âm thanh kia quá thê lương, quá chói tay, không khó tưởng tượng được đau đớn như thế nào. Lý Thục nghe tiếng khóc và gậy gọc rơi trên da thịt, nhìn máu thấm ra quần áo, bà ta cảm thấy cây gậy kia có thể rơi vào người bà ta bất cứ lúc nào, nhịn không được mà run bẩn bật. Cho tới nay địa vị của bà ta ở trong cung đều không cao, bởi vì đầu óc không tốt các phi tần đó cũng lười biếng dùng những biện pháp qua quyết liệt với bà ta, bà ta biết có hình phạt đánh chết như vậy nhưng chưa bao giờ thấy. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy mới biết hình phạt này đáng sợ như thế nào. Nhưng mà đứa nữ nhi ở trước mặt bà ta dịu dàng bôi thuốc mới càng đáng sợ. Sao nàng lại biến thành như vậy? Từ lúc nào lại trở thành như vậy? Lý Thục hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể phát run, đờ đẫn để tần bồng bôi thuốc nghe tần bồng nói, mẫu thân ta là con gái của người, là tỷ tỷ ruột của Tiểu Minh, chúng ta là người một nhà, người một nhà nên giúp đỡ và hỗ trợ nhau, ta sống không tốt người và Tiểu Minh cũng không tốt. Người sống không tốt ta cũng như thế. Nhưng mà người phải hiểu, nếu ta không phải chấn quốc trưởng công chúa, nếu ta đẻ áp không được người ta, người ta sẽ coi thường ba người chúng ta. Người cho rằng tại sao bây giờ tần thư hoài không gây phiền toái với người? Tại sao đại thần không bắt nạt người? Không phải vì người là thái hậu, mà là vì ta thu xếp chua toàn. Người nhìn đi, tần bồng liếc mắt nhìn quanh thân một cái, người bên cạnh có ai là người của người? Tất cả người bên người người đều là điều nô, nếu không phải ta sắp xếp người hầu hạ người, người bên cạnh người không phải người của Tần Thư Hoài thì chính là người của Trương Anh, còn có đám nô tài khinh chủ, không có ta Tần bổng thấy vết thương trên mặt bà ta tốt hơn, thở dài, kéo tay Lý Thục ôn hòa nói, cuộc sống của người sau này phải trải qua như thế nào? Lý Thục không dám nói lời nào Tần bổng híp mắt người nói phải không? Phải, Lý Thục cuốn quyết nhảy dựng lên, vội vàng nói, người nói đúng. Mẫu thân Tần Bồng vỗ vai bà ta, đừng khẩn trương ta là con gái của người cho nên ta tôn trọng người, đúng không? Đúng Lý Thục run dày, bắt được ý của Tần Bồng. Tần Bồng liếc nhìn bà chỉ, bà chỉ, để mấy người tay chân nhanh nhẹn cho Thái Hậu dùng. Bà chỉ hiểu từ phía sau gọi tên bốn người. Tần Bồng vỗ tay Lý Thục cười nói, mẫu hậu những người này nhi thần để lại hiếu kính người, sau này phải có chủ kiến một chút đừng bị đám nô tài làm loạn, làm điều gì đó phá hoạt chuyện tình cảm giữa ta và người. Nói xong, tần bồng chuyển hướng, lại nói, người biết trong cung luôn có rất nhiều cách làm khiến cho thần không biết quỷ không hay, cho dù là thái hậu người, nữ nhi cũng rất lo lắng. Người yên tâm, ta nghe lời ta nhất định nghe lời. Lý Thục lập tức bảo đảm, giống như muốn khóc. Đang lúc nói chuyện, bốn cung nữ bị đánh gần như không còn hơi thở, từng người bị lôi ra ngoài, chờ sau khi không còn hơi thở nào, tần bồng gật đầu, đứng dậy, hỏi thị nữ chăm sóc tần minh, bệ hạ tốt hơn chưa? Tốt hơn nhiều rồi ạ. Thị nữ này biết y thuật tần bồng biết thần minh bị bệnh nên đã mang theo. Thị nữ kia nói tà khí nhập thể, không phải chuyện gì lớn công chúa yên tâm, ngày mai bệ hạ sẽ khỏe hơn thôi. Tần bồng yên lòng, nhìn sắc trời, nói hiện giờ đã muộn rồi, ta về ngô đồng cung rửa mặt trước bảo người chuẩn bị chiếu lệnh nói thân thể hoàng thượng bệnh nhẹ, miễn việc lâm chiều. Nói xong, tần bồng quay đầu tỏ vẻ quan tâm nói, nếu như mẫu thân lo cho bệ hạ thì ở chỗ này chăm sóc. Nếu mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi. Nhì thần cáo từ trước, tần bồng nói xong cũng không đợi lý thục mở miệng đã mang theo người đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài, nàng cảm thấy con đường vô cùng dài. Vào giây phút cổng cung mở ra trời đã gần sáng hẳn, mặt trời khuất sau dãy núi phía xa, mơ hồ có hồng quang từ trong đám bay bay ra. Cái xe lạnh ban sáng khiến tần bồng nhịn không được khẽ run lên, nàng nhìn sông núi xa xa chợt cảm thấy trời đất này lớn như vậy nhưng thật ra chỉ có một mình nàng nhỏ đến lớn, đều một mình nàng đi, nàng không ngừng cho đi, luôn nói với chính mình, không cần hy vọng sự phản hồi của bất kỳ ai, cho nên nàng mới có thể bình yên bước đi hết con đường dài tam tối. Nhưng sáng sớm gió lạnh ập đến, nàng đột nhiên hy vọng có người đứng bên cạnh nàng, thậm chí không cần nói gì, cứ đứng bên cạnh nàng như vậy là được rồi. Khiến nàng cảm thấy rằng, thật ra nàng cũng không đơn độc. Nàng cũng được người khác đặt trong lòng bàn tay quan tâm, che chở có người đỡ khi nàng ngã, có người cõng nàng tiến lên phía trước khi nàng mệt mỏi. Nàng cũng không biết tại sao mình lại có cảm xúc yếu đuối như vậy, nhưng hoàn cảnh quá khứ xen lẫn hiện tại, nàng không thể tránh khỏi nhớ tới những năm tháng tối tăm đó. Cảm xúc khó đối mặt nhất trong cuộc đời nàng có lẽ là mẫu thân nàng không yêu nàng từ trong xương tùy. Những người nàng bỏ ra bằng sự chân thành, nàng tưởng rằng những người đó yêu thương mình, nhưng tất cả đều không yêu thương nhiều như nàng tưởng. Không ai sinh ra đã cảm thấy thế giới này tăm tối và tuyệt vọng. Nàng đi nghiêng ngà cả đoạn đường dài như vậy mới hiểu đạo lý tàn nhẫn không có bất kỳ kỳ vọng nào cả. Chỉ là khi đó, những năm tháng đen tối đó, bản thân 13 tuổi quỳ trên băng tuyết còn có người tên là Tần Thư Hoài cùng nàng, phụ áo choàng lên vai nàng, hỏi nàng lạnh không? Hiện giờ 25 tuổi, nàng thật sự chỉ có một mình. Người của quá khứ đã hoàn toàn thay đổi từ lâu, thậm chí bản thân nàng cũng sớm không phải bản thân nàng. Nàng ngơ ngác đứng ở cửa cung, quần áo trên người khẽ run, không bước nổi một bước. Lúc này, nàng đột nhiên nghe có người gọi tên nàng tần bồng. Nàng quay đầu lại thấy liễu thư ngạn đứng trong ánh sáng rực rỡ. Hắn lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt dường như nhuốm ánh sáng ấm áp, vẻ mặt điềm tĩnh nhàn nhạt như bóng dáng tần thứ hoài hồi trẻ. Hắn đeo hoa quan bạch ngọc trên người mặt trường bào xanh biếc, gió buổi sáng thổi qua ống tay áo của hắn, ánh sáng mặt trời nhích từng chút phía sau hắn. Hắn chìm trong ánh sáng, vừa ấm áp vừa lóa mắt tràn ngập ánh mắt của nàng. Trái tim nàng loạn nhịp vì người này, nàng cảm thấy, dường như người này đang đợi nàng, tới đón nàng, tới đỡ nàng sắp ngã để tiếp tục đi đoạn đường tựa hồ không thể đi. Nàng ra vẻ bình tĩnh, khàn khàn nói, liễu thai phó ở đây làm gì? Tần Thư Hoài nhìn cô nương này như mang đôi mắt ngậm nước nghĩ đến ánh mắt quật cường của tần bồng năm đó, lạnh nhạt chôn giấu thất vọng và đau khổ, hắn không nhịn được cười rộ lên. Tới đưa công chúa trở về. Tại sao cô ý tới đưa ta về? Tần bồng xét chặt tay, cảm thấy nội tâm đầy chua sót, ánh mắt tần Thư Hoài dịu dàng, giống như là triệu bồng khi còn nhỏ hỏi hắn vậy. Dường như hắn không thể phân biệt người trước mặt là ai và cũng không muốn phân biệt. Vì thế hắn chậm rãi nói ta nghĩ lúc này có lẽ công chúa cần một người cùng công chúa trở về. Nếu như bị ngã, trong âm thanh của hắn mang theo trêu đùa còn có người có thể đỡ lên. Nói còn chưa dứt lời tần bồng đột nhiên lao về phía tần thứ hoài ôm chặt lấy hắn. Nàng gắt gao ôm hắn cả người run nhè nhè. Tần thư hoài hơi sừng sốt sau đó mới phản ứng lại vẻ mặt hắn ôn hòa thở dài thành tiếng công chúa đau khổ thì khóc không có gì. Tần bồng nghiến răng, để mặc nước mắt rơi trên quần áo của người này. Ấm áp của hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp quần áo cuối cùng cũng xua đi cái lạnh của buổi sáng. Tần bồng chưa bao giờ có một khoảnh khắc rõ ràng như vậy, nàng không phải triệu bồng nữa, nàng đã sống lại có cuộc sống mới. Nàng sẽ không giống triệu bồng, không có người yêu, không có bạn bè. Nàng có người thân là vệ gia, có người thân là tần minh, có liễu thư ngạn gọi nàng là tần bồng, có con đường rất dài, và cuộc sống mới. Liễu Thư Ngạn gọi nàng là Tần Bồng, nàng nên sống là Tần Bồng, sống thật xinh đẹp. Nàng có thể thích một người, lần này nàng sẽ không gặp nam nhân như Tần Thư Hoài, nàng sẽ tìm một người thật tốt, một nam nhân thật tốt. Nàng sẽ đứng ở đỉnh cao quyền lực trên quốc gia này, sau đó lúc nhìn thấy Triệu Ngọc nói cho Triệu Ngọc nghe ta là tỷ tỷ của đệ, nhưng đệ có tin không không quan trọng. Cho dù Triệu Ngọc không tin, nàng cũng có cuộc sống rực rỡ và tươi đẹp. Liễu Thư Ngạn Giờ phút này tần bồng đột nhiên hạ quyết tâm âm thanh nàng run run, bổn cung cho phép người đỡ bổn cung cả đời. Tần thư hoài đột nhiên sừng sốt lúc này mới phản ứng lại. Sợ là hắn đã khiến liễu thư ngạn trêu vào một đóa bá vương hoa. chương 44, nhưng hắn hứa với liễu thư ngạn như thế nào? À, hắn phải chặt đào hoa cho hắn ta. Hơn nữa suy nghĩ một chút chưa chắc liễu thư ngạn đã thích tần bồng, hắn trêu chọc lung tung, đến lúc đó huyên ương thành nhiệt duyên cũng không phải chuyện tốt. Vì thế hắn giả vờ nghe không hiểu lời Tần Bồng nói, rồi nói với nàng công chúa trở về nghỉ một chút đi. Tần Bồng khịt khịt mũi, buông Liễu Thư Ngạn ra. Người này không tiếp lời nàng nói ở một khía cạnh nào đó cũng thể hiện rõ thái độ của hắn. Nhưng Tần Bồng chưa bao giờ là người dễ dàng lùi bước nam nhân nàng coi trọng không có lý do chưa theo đuổi đã buông tay. Nàng thoát khỏi vòng tay Liễu Thư Ngạn, lau nước mắt, khôi phục bộ dáng thường ngày cười nói với Liễu Thư Ngạn làm phiền thái phó rồi. Tần Thư Hoài gật đầu, ánh mắt rơi xuống vết thương trên tay Tần Bồng, không chút lưu tình hỏi công chúa xung đột với Thái Hậu. Tần Bồng cười nói, không có, chỉ là bệ hạ bị bệnh, mẫu thân bị vài nô tài châm ngòi nên đã tức giận với ta. Công chúa xử lý tốt rồi, ừm, Tần Bồng chuyển ánh mắt rơi trên người Tần Thư Hoài, lại nói tại sao giờ này Thái Phó lại vào cung. Nghe nói bệ hạ bị bệnh, Thái Hậu gọi công chúa trở về, việc này do ta đề nghị, không có lý do gì mà công chúa phải một mình gánh chịu. Tần Thư Hoài đã sớm chuẩn bị tốt lý do, nhưng mà điểm mấu chốt của Tần Bồng lại rơi vào chuyện khác, tin tức của Thái Phó thật nhanh nhẹn. Tần Thư Hoài cũng không thấy xấu hổ, thong rong cười nói, nội viện thâm cung này từ trước đến nay không bao giờ giấu được tin tức điều công chúa muốn nói là. Tần Bồng gật đầu cũng không ngoài ý muốn, nếu nói liễu thư ngạn không sắp xếp ai trong cung thì nàng mới không tin. Dọc đường hai người nói chuyện phiếm, đợi khi đến cửa cuối cùng Tần Thư Hoài cũng nói công chúa bảo thái y xem tay đi, nếu như để lại vết sẹo sợ công chúa lại không vui. Nghe Tần Thư Hoài nói, lúc này Tần Bồng mới nhớ tới vết thương trên tay nàng, tuy tiện nói, không có chuyện gì lớn, thái phó không cần lo lắng. Tần Thư Hoài không nói gì, hắn kéo tay nàng qua, móc trong ngực ra một chiếc khăn quấn lên vết thương cho Tần Bồng, vừa quấn vết thương vừa nói, dù sao công chúa cũng là một cô nương, thật sự để lại sẹo sẽ hối hận không kịp. Tần Bồng nghe lời của hắn tựa như khi mười mấy tuổi được Tần Thư Hoài cưng chiều trên tay, nàng ngây ngốc ngẩn đầu nhìn hắn. Tần Thư Hoài ngẩn đầu lên thấy ánh mắt nàng có chút nghi hoặc công chúa nhìn gì vậy. Liễu thư ngàn, Tần Bồng mỉm cười lên ta có chỗ nào không tốt người nói cho ta nhé. Tần Thư Hoài cười cười, hắn không rớt khoát cự tuyệt. Tần Bồng xinh đẹp tính tình cũng tốt hay nói cách khác người giống triệu Bồng hắn đều sẽ cảm thấy tốt. Hắn nghĩ chưa chắc Tần Bồng sẽ ghét tính cách của Liễu Thư Ngạn cự tuyệt quả quyết như vậy thì lỡ như Liễu Thư Ngạn thích không phải sẽ hối hận không kịp sao. Vì thế hắn lắc đầu nói chỗ nào của công chúa cũng tốt chỉ là ta và người chưa hiểu kỹ nhau, đợi một thời gian nữa được không? Dù sao thì loại chuyện này nên để Nam Từ chủ động mở miệng. Nếu như ta xác định tâm ý tự nhiên ta sẽ nói với công chúa. Tần bồng gật đầu, nàng thua tay lại ánh mắt kiên định, liễu thư ngạn ta nhất định sẽ khiến người cam tâm tình nguyện làm phò mã. Tần thư hoài cười mà không nói, dường như đang nhìn một đứa trẻ. Tần bồng xoay người sang chỗ khác, trở về tầm điện của mình, nằm ở trên giường vùi cả người vào trong gối. Tuy rằng lúc nói thì son sắt, nhưng từ góc độ trải nghiệm tình yêu thật ra kinh nghiệm tình yêu của nàng cằn cỗi đến đáng sợ cơ bản đều trên người tần thư hoài. Tần bồng nằm bò, cũng không biết có chuyện gì mà cười thành tiếng. Bạch chỉ đang đốt hương cho tần bồng, ngầng đầu nhìn thoáng qua bộ dáng ngốc nghét của nàng, lạnh nhạt nói coi trọng liễu thai phó. Không phải coi trọng từ rất lâu rồi sao? Quyết định coi trọng khác với coi trọng Bạch chỉ đốt hương, lập tức chuẩn bị rời đi. Tần bồng ngầng đầu lên, sáng mắt nói, đừng, ngươi đừng đi bạch chỉ, ngươi lại đây. Nói xong, tần bồng động đẩy, vỗ mép giường của mình tới đây, ngươi ngủ với ta ta có nhiều chuyện muốn nói với ngươi Bạch chỉ vốn dĩ muốn cự tuyệt nhưng mà ngầm đầu nhìn tần bồng, nàng ấy đột nhiên cảm thấy giống như triệu bồng ngồi ở mép giường năm đó. Mặc dù trên danh nghĩa nàng ấy là thị nữ của triệu bồng, nhưng mà thật ra nàng ấy đã đi theo triệu bồng từ nhỏ, giữa hai nàng không phân chia chủ tớ vẫn luôn là tì muội thân thiết. Khi còn nhỏ ở lãnh cung, mùa đông rét lạnh các nàng thường xuyên chen chúc trong ổ chăn. Sau này quen dần, rời khỏi lãnh cung, có khi ban đêm triệu bồng có tâm sự cũng như thế này, vỗ ván giường. Gọi nàng ấy, bạch chỉ, ngươi lại đây, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Triệu bồng nói rất nhiều, khi đó ngoại chuyện vặt vãnh trong cung gia còn lại đều là về tần thứ hoài. Nàng ấy từng bước nhìn triệu bồng trở nên dáng vẻ không tim không phổi, nhưng nàng ấy cũng nhớ rất rõ, rất lâu rất lâu trước đây, hai tiểu cô nương nằm trên giường chủ đề đều về nam từ không địa vị tới từ phương nam kia. Nàng ấy nhất thời không đành lòng cự tuyệt sụ mặt tới mép giường, cởi áo khoác nằm lên. Trong chăn bông thật ấm áp nàng ấy cũng không biết năng lượng thần bồng đến từ đâu mà có thể nói nhiều như vậy. Đại khái đều phát thiết cảm thường của mình với liễu thư ngạn, người này tốt tốt ở đâu. Bạch chỉ nghe tới nghe lui có loại ảo giác bản thân quay trở về năm 13 tuổi. Nàng ấy có chút khốn đốn, gian nan mở mắt nói công chúa, người đã 25 tuổi rồi, từng gà cho người ta rồi, hôn sự người nên tính liên hôn thế nào chứ không phải thích hay không thích. Hiện tại còn nghĩ chuyện như vậy có phải người quá ngây thơ rồi không? Tần bồng cười cười, nhìn bạch chỉ trước mặt đang khó chịu trợn mắt, giọng nói của nàng dịu dàng, bạch chỉ, ngươi thích hạ hầu nhan không? Bạch chỉ không nói chuyện nhưng gật đầu, nàng ấy thích hạ hầu nhan, thế ra công tử xuất thân quý tộc kia. Vốn dĩ dựa vào thân phận của nàng ấy, không có khả năng gà cho hạ hầu nhan, năm đó triệu bồng biết nàng ấy thích hắn, thế là đã liều mạng nghĩ cách từng bước lên kế hoạch để nàng ấy gà đến hạ ra. Gà cho người mình thích phải trả giá. Sự trả giá của nàng ấy chính là phải ở lại Bắc Yến vì hầu nhan, vĩnh viễn mất đi triệu bồng. Tần bồng nằm ngừa, nghe được cảnh cáo trong lời nói của nàng ấy, chậm rãi nói, đương nhiên ta biết phải trả giá. Bài chỉ, thật ra ta rất thích từ ngây thơ này. Bước qua bóng tối, nhìn thấy tuyệt vọng, biết thế giới khủng khiếp đến nhường nào, nhưng vẫn mang trái tim lúc đầu trước sau như một. Không vì thù hận che mở đôi mắt, không vướng vào oán hận cái này gọi là ngây thơ. Ngây thơ như vậy ta rất thích. Mà có lương thiện nhưng không biết gì cả đó chỉ là ngu ngốc mà thôi. Lúc nói ra những lời này, bạch chỉ đã từ từ chìm vào giấc ngủ tần bồng nhìn trần nhà cảm thấy yên lặng. Nàng cảm thấy mình giống những gì Phật gia đạo gia đã nói, dùng nhiều lần luân hồi và tử vong để thấu hiểu đạo lý và chân lý của cuộc sống. Nàng từng thấy bóng tối, từng bước qua thuyệt vọng oán hận mê mang cuối cùng tới ngày hôm nay có thể ứng phó với mọi thứ một cách tự nhiên. Ngay cả khi đối mặt với Tần thứ Hoài, người đã giết nàng 3 lần, nàng vẫn có thể giữ khoảng cách và trái tim bình thường, không bị hắn quấy dày đến cuộc sống. Nàng nhắm mắt lại, nắm lấy tay bạch chỉ, mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Mà Tần Thư Hoài trở về phủ đệ của mình, sau khi ngủ một giấc bắt đầu xử lý chuyện của hắn và Liễu Thư Ngạn. Giang Xuân bắt con bồ câu đưa thư, nói với Tần thứ Hoài, Liễu Đại Nhân gửi thư, hắn đã điều tra xong, 7 ngày sau sẽ tới. Ngòi bút của Tần Thư Hoài hơi dừng lại, sau đó hắn gật đầu nói, biết rồi. Liễu Thư Ngạn sắp trở lại, hắn không còn nhiều thời gian, sau khi nghĩ sự tin tưởng và hào cảm của Tần Bồng về Liễu Thư Ngạn không sai biệt lắm, hắn cần một cơ hội để vạch trần chuyện này. Tần Thư Hoài đang suy nghĩ đến cơ hội này thì ngày hôm sau, Tần Bồng gửi thư cho hắn, hỏi chuyện lục Hữu Lúc này Tần Thư Hoài mới phản ứng lại, hắn vẫn chưa đưa lục Hữu qua đó. Nghĩ nghĩ Tần Thư Hoài lập tức ngẩn đầu, nói với Giang Xuân, bảo Triệu Nhất đưa bái thiếp cho Tần Bồng, buổi chiều ngày mai hắn sẽ tới cửa viếng thăm. Giang Xuân đáp lời Tần Thư Hoài đứng lên, lạnh nhạt nói, đi gặp Lục Hữu lần nữa. chương 45, Triệu Nhất là ám vệ ngày thường già trang làm liễu thư ngạn Thật ra hắn ta là người hầu hả Triệu Bồng, bên người Triệu Bồng có bốn ám vệ, năm đó có ba người đã chết chỉ còn lại Triệu Nhất. Năm đó Triệu Nhất ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khi trở về thì Triệu Bồng đã chết Triệu Nhất tiếp tục hầu hạ Tần Thư Hoài theo di nguyện Triệu Bồng để lại. Mà thân vệ sau này của Tần Thư Hoài cũng đặt tên theo phong cách của Triệu Bồng năm đó Triệu Nhị, Triệu Tam, Triệu Tứ. Triệu Nhất là người giỏi bắt chước người khác, hắn ta dựa theo lời Tần Thư Hoài dặn dò, đưa thiệp cho Tần Bồng. Biết Triệu Nhất đã đưa thiệp Tần Thư Hoài yên tâm vào địa lao. Lúc này Lục Hữu đang ngồi uống rượu, phong quyền với người ta. Gần đây Lục Hữu sống trong địa lao khá vui vẻ, béo lên một vòng. Tần Thư Hoài vừa đến, mọi người lập tức lùi xuống. Lục Hữu ngồi trong phòng giam uống rượu, cũng không nhìn Tần Thư Hoài. Tần Thư Hoài đứng lặng lặng chờ ở cửa, hắn không nói lời nào, Lục Hữu cũng không để ý đến hắn uống từng ngụm rượu, xem như Tần Thư Hoài không tồn tại. Một lúc lâu sau Tần Thư Hoài mở miệng trước thật ra ta rất tò mò, nhiều năm như vậy ta giết cả tộc Khương Thị, vì sao Khương Y lại không giết ta? Lục Hữu không trả lời Tần Thư Hoài tiếp tục nói, dựa vào tính tình của Khương Y, nàng ta nên liều mạng giết ta. Lúc ta và nàng rơi xuống vách núi, nàng ta nên liều mạng giết ta. Lục Hữu cười nhạo tràn đầy khinh thường. Tần Thư Hoài tới gần Lục Hữu âm thanh khàn khàn, Lục Hữu ta có thể giết nàng ta một lần, đương nhiên có thể giết nàng ta lần thứ hai. Người muốn biết gì từ ta? Lục Hữu nhấp một ngụm rượu, giống như đoán được Tần Thư Hoài muốn nói gì, người muốn chịu bổng sống lại phải không? Ngươi cho rằng mỗi người đều có vận may tốt như vậy, phải không? Âm thanh của lục Hữu có chút dồn dập vẻ mặt tần thứ hoài bình tĩnh, không hề lay đậy nói, ngươi nói cho ta, ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn. Ngươi không cho được, ta có thể, âm thanh của tần thứ hoài to lớn, hữu lực ta có thể khiến ngươi trở thành bình bộ thanh vân ở quan trường, có thể cho ngươi trở thành phò mã. Lục Hữu tần thứ hoài nhìn chằm chằm vào mắt lục Hữu thứ ngươi muốn không phải như vậy sao? Sắc mặt Lục Hữu trở nên cứng đờ, một lúc sau, hắn chậm rãi nói: "Tần Thư Hoài, ta chưa từng nghĩ muốn có nàng." Tần Thư Hoài nhíu mày, không hiểu cho lắm, quan hệ giữa Lục Hữu và Khương Y thật ra hắn có cha nhưng không có kết quả rõ ràng. Lục Hữu không phải thám tử hắn điều tra ra, mà là thám thử hắn cảm nhận được. Nhưng mà, Tần Thư Hoài đang suy nghĩ một vấn đề khác, nếu Lục Hữu là người của Khương Y, nếu Khương Y sớm nhập hồn trên người Tần Bổng, tại sao đến bây giờ Lục Hữu mới để lộ dấu vết? Bởi vì Tần Bồng gần đây mới liên hệ với Lục Hữu Tại sao gần đây Tần Bồng mới liên hệ với Lục Hữu Tần Thư Hoài có chút nghĩ không ra, hắn kiềm chế bản thân, nghe Lục Hữu tiếp tục nói, nàng đã cứu ta ta sẽ báo đáp nàng. Ta mua mưa xuân, san hô nhiều năm như vậy cho nàng, không phải muốn nàng mà chỉ vì ta muốn nàng vui vẻ. Tần Thư Hoài, Lục Hữu ngẩn đầu nhìn hắn, nàng có cuộc sống mới của chính mình, người không cần ám ảnh với quá khứ. Chỉ cần ngươi không cản trở nàng trong chiều, nàng ấy sẽ không có tâm tư giết ngươi, buông tha cho nàng đi. Triệu bồng không quay lại được đâu, lục Hữu cười khẽ thành tiếng, nàng chỉ là ngẫu nhiên thôi, ngươi đừng ép nàng. Hơn nữa cho dù triệu bồng đã trở lại, trở về trên người của người khác, đã có trượng phu rồi thì sao? Không thể nào, tần thư hoài quả quyết lên tiếng, lời nói của lục Hữu khiến tay chân hắn lạnh toát, hắn không dám nghĩ tới khả năng như vậy. Có lẽ triệu bồng sẽ trở về, nhưng cũng có thể khi quay lại, lúc hắn gặp nàng, nàng đã là thê tử của người ta rồi. Khi đó hắn phải làm sao bây giờ? Bắt ép nàng sao? Cho tới bây giờ hắn không muốn thầy nàng có chút không vui nào. Buông tay sao? Hắn đã dành cả cuộc đời này cho nàng, vậy làm sao buông tay được? Hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại, không thể nào tuyệt đối không thể nào. Có cái gì không thể? Lục hiểu trào phúng mở miệng, không phải tần bồng cũng đã gả cho người ta sao? Tình cảm của nàng đối với vệ đại công từ có trời đất chứng giám, 10 năm thắp đèn nơi Phật không có tình cảm có thể làm được không? Tần Thư Hoài không nói gì, hắn cảm thấy lòng mình hơi rối loạn. Hắn nhắm mắt lại, bình tĩnh nói, ngày mai đưa ngươi trở về. Lục Hữu ngẩn người, sau đó nở nụ cười cuối cùng cũng chờ được. Tần Thư Hoài không để ý tới Lục Hữu xoay người rời khỏi địa lao. Lúc này Tần bổng cũng trả lời chịu nhất bảo hắn ta ngày mai giờ thân đến túy tiên lâu. Chuyện này Tần Bồng đã cân nhắc rồi, nàng nhận được thiệp của Liễu Thư Ngạn vô cùng vui vẻ, vốn dĩ muốn hẹn ở vệ phủ nhưng nghĩ lại thôi, hẹn ở vệ phủ quá câu nể, hiện giờ chính là lúc nàng và Liễu Thư Ngạn phát triển cảm tình, vẫn nên tự do một chút thì tốt hơn. Vì thế nàng đặt phòng riêng ở túy Tiên lâu, chịu nhất lập tức nói thời gian cho Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài gật đầu nói, ngày mai ngươi đến nơi đúng giờ hẹn, ta sẽ dẫn ngươi tới, đến lúc đó ngươi bí mật trốn trên xà nhà tốt nhất để Tần Bồng phát hiện, ta sẽ cố ý dọa Tần Bồng ra tay, ngươi ra mặt ngăn cản. Sau khi ngăn cản xong, giả vờ hoảng loạn rời đi là được. Nói xong, Tần Thư Hoài cẩn thận giải thích chuyện mình phải làm với chịu nhất, chịu nhất đã hiểu, sau đó cáo lui. Đến ngày thứ hai, Triệu Nhất tới Tuy Thiên Lâu Tần Bồng đã đợi từ sớm rồi. Ngày hôm nay Tần Bồng mặc váy màu xanh, bên ngoài mặc áo tràng màu trắng, giữa trán có hoa điền búi tóc phụ nhân thường ngày xóa xuống, chỉ hơi vén lên một ít tóc giống như một tiểu cô nương. Lúc Triệu Nhất vào cửa bị Tần Bồng làm cho kinh diễm, trong nháy mắt nhớ lại chủ tử kiều diễm khi xưa. Tần Bồng mỉm cười đứng dậy tiếp đón Triệu Nhất ngồi xuống. Triệu Nhất cố gắng giả trang thành liễu thư ngạn tùy ý trò chuyện với Tần Bồng. Trực giác của tần bồng cảm thấy liễu thư ngạn hôm nay có phần khác thường, nhưng nàng không phân biệt được là khác ở chỗ nào. Nói tóm lại lúc nói chuyện nàng cảm thấy người này thiếu đi cái cử chỉ giơ tay, nhớt chân làm người ta tim đập thình thịch. Tần bồng đoán có lẽ do hôm nay liễu thư ngạn lơ đãng tâm tình không tốt, vì thế âm thanh nàng lanh lành vang lên, nói với liễu thư ngạn thái phó có phải hôm nay ngươi không vui vẻ không? Ta kể chuyện cười cho ngươi nhé. Liễu thư ngạn cầm chén rượu, nhướng mày, nguyện nghe kỹ càng. Chuyện cười của Tần Bồng không nhiều lắm, nghĩ nghĩ, nàng chọn một câu chuyện trước khi bản thân thường nói ở Bắc Yến, trước kia có một phú thương, chưa từng đọc quyển sách nào tiêu tiền đốt lót quan, sau này cấp trên tới, hai người nói chuyện phiếm, cấp trên nói nhà tại hạ có hai quyền tử còn ngài thì sao? Người đoán hắn nói gì? Chịu nhất sừng sốt cầm chén rượu, mà lúc này, Tần Thư Hoài cũng đã tới cửa, hắn nghe cô nương bên trong cười vui vẻ kể câu chuyện này, lập tức sững sờ tại chỗ. Giang Xuân đuổi theo thấy Tần Thư Hoài đang đặt tay lên cửa, lông mày rủ xuống, bên trong có tiếng cười vui sướng của nữ tử tiếp tục nói, Phú thương này suy nghĩ một chút cấp trên nói nhà hắn có hai quyền tử ta không thể khen con trai của mình giỏi hơn chó được vì thế hắn nói trong nhà hạ quan chỉ có một tiểu vương bát. Nói xong, bản thân Tần bồng vui sướng cười rộ lên. Nàng là người rất dễ cười, câu chuyện cười này đã cười thật nhiều năm, nói tiếp vẫn bật cười. Nhưng mà giờ phút này, cho dù là người bên trong hay bên ngoài cánh cửa cũng không ai cười. Chịu nhất ngơ ngác nhìn tần bồng, mà tay tần thứ hoài ở ngoài cửa khẽ run nhẹ nhẹ, khan khan lặp lại, một tiểu vương bát. Trong phút chốc tự hồ mọi người đều nhìn thấy người cười vui vẻ năm đó, đến lời cũng không thay đổi, ở trước mặt bọn họ kể chuyện. Nhưng mà chỉ là một câu chuyện cười mà thôi, ai chẳng biết kể chuyện cười, có lẽ là nàng nói bừa thì sao? Tần Thư Hoài cảm thấy hốc mắt có chút chua sót, Giang Xuân bên cạnh nhắc nhở một câu, đại nhân. Tần Thư Hoài khôi phục tinh thần, nhắm mắt lại, đẩy cửa. Giang Xuân lập tức tiến lên gõ cửa cùng kính nói trường công chúa Điện Hạ vương ra có việc thương lượng, mời mở cửa. Tần Bồng nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, nàng đang muốn nói đã thấy Liễu Thư Ngạn đột nhiên trèo lên xà nhà, làm thư thế không người với Tần Bồng, rõ ràng không muốn để Tần Thư Hoài biết hắn ở đây. Tần Bồng cẩn thận thu dọn chén đũa, bảo Bạch Chỉ mở cửa. Sau khi Bạch Chỉ mở cửa, Tần Bồng tươi cười nhìn về phía Tần Thứ Hoài, trong ánh mắt hiện lên vẻ dò hỏi, "Bổn cung tình cờ đi dạo đến đây dùng cơm, vương gia cũng có thể đi theo, vương gia đi theo mùi sao?" Nghe xong lời này, vẻ mặt Giang Xuân đầy tức giận ngươi. Tần Thứ Hoài giơ tay ngăn hắn lại, tự mình đi tới cửa, sau đó nói với những người xung quanh, "Đi xuống." Bạch chỉ bất động thanh sắc tần bồng âm thầm vỗ tay khen ngợi người bản thân tự mình bồi dưỡng, nhưng mà nàng biết tần thư hoài phải có lý do gì mới tới đây, vì thế nàng cười cười, nói với bạch chỉ, đi xuống đi. Bạch chỉ hành lễ, lui ra ngoài, giang xuân đóng cửa lại, đoàn người canh giữ ở cửa, vẫn không nhúc nhích. Trong phòng chỉ còn lại tần thư hoài, tần bồng và một liễu thư ngạn trốn trên xà nhà. Tần bồng lười biếng đứng dậy, đến bên cửa sổ ngồi, dựa vào lan can nhìn người đi qua đi lại dưới đường. Lạnh nhạt nói, vương gia đến đây vội vàng như vậy là muốn làm gì? Ta đưa lục Hữu đến chỗ của ngươi nhưng không tìm được ngươi. Ủa tặng người vậy thật sự cảm tạ Âm thanh tần bồng bình đạm, không quay đầu lại, đưa xong rồi thì về đi. Nhưng mà trước khi tặng người ta muốn biết một chuyện. Âm thanh của tần thư hoài bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm tần bồng, không chịu buông tha biểu tình trên mặt nàng. Ngươi không phải tần bồng. Vấn đề này, dường như chúng ta đã tranh luận rất nhiều lần rồi. Tần bồng chống cầm, không có việc gì thì ngươi lui ra đi. Ngươi là cố nhân mượn xác hoàn hồn. Nghe được lời này, thân thể tần bồng đột nhiên cứng lại tim nàng đập loạn xạ, sau đó nàng nghe được tần thư hoài lạnh lùng phun ra một cái tên. Khương y, tần bồng, nàng đột nhiên bình tĩnh, làm trận thế lớn như vậy, nàng tưởng rằng hắn biết được chuyện gì ghê lắm. Thì ra hắn chỉ biết nàng là Khương y, thiếu chút nữa cho rằng rớt luôn mã giáp cuối cùng. Phần 2 tới đây là hết.